chúc á c bạn web link trang web trong, trong vào p mừng chủ ký sinh hoàn thành một kiện hợp cách một công tác phẩm một công kinh nghiệm mười cái kia tác phẩm có được thuộc tính ngoài định mức thu hoạch được thiên phú một điểm đã đ ạ tại tới tân tới trong bất thình xuất thanh. gắt thư, trong vật tuột Một tấm điều kiện. hiện cái phải giác. kỹ không không nghệ Cũng lính Nghị nhìn này hắn hắn muốn xác định chính mình đến cùng gì gao chỉ chầm chầm hay hợp âm cấp xác có các để đầu đầu đồ Lưu ý sẽ ảo b là chính mình một tháng qua làm ra mười mấy món mộc công bên trong đây là một cái duy nhất xuất hiện thuộc tính tác phẩm tuy nhiên thuộc tính này đến tột cùng có hữu dụng hay không chính mình nói không tính này hư vô mở mịt hệ thống nói cũng không tính làm phiền g i a cát lượng gật gật đầu hắn án thư đã nhiều năm rồi không thích hợp đăng dùng vốn định sai người tại tương dương giúp mình mang một thấm nhưng nghe nói long t r ú n g tới một vị kỹ nghệ không sai tượng sư sai người cuối cùng có chút phiền phức cho nên mời người giúp hắn cầm lưu nghị tìm đến nhìn một chút đối phương thủ nghệ đến tột cùng như thế nào không phiền phức tiên sinh thử t r ư ớ c một chút hài lòng không hài lòng nếu có không hợp ý nghĩ chỗ ta có thể vì tiên sinh lại cải biến cải biến lưu nghị nụ cười chân thành nhìn xem ra cát lượng nói một tấm án thư mà thôi ra cắt lượng nguyên bản cũng không để ý tuy nhiên nhìn xem lưu nghị này tha thiết ánh mắt vẫn gật đầu ngồi quỳ chân tại án thư trước đó a ra cắt lượng khe di một tiếng cảm giác mình ngồi tại b à n sau khi trong nháy mắt tâm tình vậy mà sinh ra một cỗ khó tả thoải mái dễ chịu cùng bình an tuy nhiên đồng thời không rõ ràng nhưng hắn vốn là có tính khí người đối với loại cảm giác này biến hóa cũng cực kỳ nhạy cảm yên lặng đứng d ậ y nay cỗ cảm giác nhất thời biến mất ra cắt lượng lại lần nữa ngồi trở lại đến sau án thư hưởng thụ lấy này cỗ tinh thần càng thêm bình an cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía lưu nghị mỉm cười nói không muốn cái này sơn giã bên trong lại cũng có lưu tượng sư cái này kỳ nhân thư án này nhìn như tầm thường chế tác cũng không tính được tốt bao nhiêu chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể sử dụng nhưng lại có loại để cho người ta năng lượng tĩnh tâm ngưng thần kỳ lạ công hiệu mà chất liệu nhưng là tầm thường vật liệu gỗ cái này cũng có chút thần kỳ khổng minh tiên sinh quá khen Ta lưu i cái ề n tầm t h ờ n công, không minh tiên sinh n g thợ thủ ế là cảm thấy h k ô nghị nói bậy, ngày sau nếu cần, có cái gì cần, cứ tới tìm tại bậy, gì sau cứ tìm ạ Lưu n g h xoa xoa tay c ư ờ i nói giá tiền này bên trên có thể cho tiên sinh một chút ưu đãi g i a c á t lượng nghe vậy kinh ngạc ngẫu nhiên lắc đầu bật cười nhìn về phía bên người hoàng nguyệt anh nói phu nhân đi lấy năm trăm tiền tại vị này tượng sư ba trăm liền đủ lưu nghị k h o á t k h o á t tay c ư ờ i nói sư phụ ta đã nói với ta làm bao nhiêu cầm bao nhiêu không nên ta cầm gãy vợ quân lưu tôn sư xem ra cũng là một vị rất có độ lượng rộng rãi người. Gia Cát lượng nghe vậy cười nói, ngược tử tài, thủ một rất Cát hái chi rãi Gia cười lại là là có sư đạo, độ xem ra vị vậy không ổ n minh uổng nhân, phu nhân. Hoàng Nguyệt Anh gật gật đầu, cầm sớm liền chuẩn bị yêu tiền túi đưa cho lưu Nghị, lưu Tượng g gật gật làm cầm sớm kiểm kê một tiểu túi phu cho thể phen. h đầu, yêu Lưu Lưu đưa có Sư bị kê k cần gia c á t tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân định sẽ không vì chút tiền ấy tại không ta như vô sự tại hạ liền trước tiên cáo tử lưu nghị cầm túi tiền hướng trong ngực một thăm dò đối hai người cười nói đi thong thả ra cắt lượng gật gật đầu nhưng cũng không có lưu lưu nghị trở lại chính mình tiểu viện mà bên trong tâm tình có chút kích động cái hệ thống này là thật cũng không phải là chính mình ảo giác vội vàng dựa theo trước đó biện pháp bình tĩnh lại thở ra này hệ thống giới diện siêu cấp tượng thần hệ thống chủ ký sinh lưu nghị kỹ năng một công cấp ba có thể thăng cấp bùn ngói cấp một một ư ơ i bảy một trăm điêu khắc cấp một sáu mươi một trăm l i n è n đúc cấp một tám mươi tám một trăm kiến trúc cấp không không mười nhuộm màu cấp một bảy một trăm h thiên phú khéo léo cấp ba không ba nhìn xem chính mình bàn tay vàng lưu nghị ngẫm lại cũng rất không thú vị rõ ràng chính mình xuyên việt đến tam quốc dạng này loạn thế nhưng bàn tay vàng nhưng là để cho mình làm thợ thủ công tuy nhiên loại vật này có đã là đụng đại vận lại đ oán giận thứ nhất không dùng thứ hai cũng có chút không biết tốt xấu chí ít có cái hệ thống này để cho mình có một kỹ năng chi t r ư ở n g năng lượng có cái không lỡ sinh lưu giữ kỹ năng vụng trộm để đi thiên hạ cái gì vẫn là giao cho những cái kia có hùng tâm tráng trí người đi phí công hao t â m tổn trí đi lại nói thật cho mình cái vương bá hệ thống để cho mình đi xưng vương xưng bá trước kia nhìn lên rất mang cảm giác nhưng thật để cho mình đi làm quá mệt mỏi chẳng làm cái tay nghề không tệ công tượng sinh hoạt mức độ sẽ không quá kém với lại cũng không cần cả ngày đem đầu đừng ở dây l ư n g quần bên trên cùng người đi liều mạng về sau có cơ hội tìm không có trở ngại m ộ i tử thành ra lập nghiệp sau đó vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt sinh lên một tổ con non người kia sinh cũng liền hoàn mỹ trước tiên thăng cấp kỹ năng trước đó không cấp ba căn bản không có nhắc nhở bởi vì hắn cũng không phải là đạt được hệ thống sau khi t ả i cán cái này đời trước cũng làm qua một đoạn thời gian động thủ năng lực không tính mạnh nhưng lý luận nhưng là năng lượng nói một đàng một bộ cho nên tại hệ thống bình xét cấp bậc bên trong hắn đi ra cũng là tam cấp mức độ tuy nhiên ngay từ đầu làm được đồ vật là không xứng với đẳng cấp này trong viện những cái kia siêu siêu vẹo vẹo đồ dùng trong nhà liền là chính hắn thử tay nghề mân mê đi ra lựa chọn thăng cấp sau đó liền không có sau đó đồng thời không có thiên địa dị biến long phượng trình tường thụy thú đầy trời cảnh tượng kỳ dị xuất hiện thăng cấp lộ ra mười phần bình tĩnh nhưng lại không bình tĩnh lưu nghị chỉ cảm thấy mình thân thể tựa hồ cỡ nào một loại nào đó biến hóa cũng không phải là trên lực lượng biến hóa mà là mình tay tựa hồ càng linh hoạt một chút đồng thời đối với một công lý giải tựa hồ rõ ràng hơn một chút hán kiếp trước đang sửa chữa trong kinh doanh làm qua một đoạn thời gian ở phương diện này lý luận chủ cột mười phần vững chắc tuy nhiên thuộc về loại kêu biết nhưng làm không được loại hình đi vào cái thế giới này về sau phương mới bắt đầu tại hệ thống kích thích dưới không ngừng cầm lý luận hướng về thực chất chuyển hóa t i ê n lặng nhìn xem trong viện một chút làm một công còn lại nát liệu những vật này vốn nên thu thập nhưng bây giờ nhìn xem những này nát liệu lưu nghị bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả xúc động hắn muốn dùng những này nát liệu làm ra chút thứ gì đến làm cái gì hắn trong lòng mình giờ phút này cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhưng chính là muốn làm t i ê n lặng đem trên mặt đất nát liệu thu tập được cùng một chỗ lưu nghị cầm lấy khắc đao bắt đầu rèn luyện đứng lên một bên rèn luyện trong đầu nhưng là suy tư muốn làm gì rất nhanh theo trong đầu ý nghĩ trở nên rõ ràng lưu nghị trong tay đao cũng biến thành càng nhanh không ngừng cầm một chút phiến gỗ rèn luyện thành từng mảnh từng mảnh lân phiến lại từ trong viện báo tới mấy cây bó củi đầu tiên là làm khung xương sau đó lại bắt đầu giảng lân phiến từng mảnh từng mảnh cẩn thận hướng về xương trên kệ trang đây là một cái phức tạp mà tinh tế công trình nhưng lưu nghị hai tay lại phảng phất xuất hiện tàn ảnh thái dương nhanh xuống núi thời điểm một đầu t r ư ờ n g dài hơn ba trượng thần long tại cái này không đại viện thông minh thành hình tuy nhiên còn chưa lên sắc nhưng cả con rồng nhìn nhưng là rất sống động uy nghiêm mà ba khí lưu nghị hai lòng nhìn xem đầu này thần long vô luận vẻ ngoài vẫn là hình tượng quên là mình cho đến tận này làm hài lòng nhất một kiện tác phẩm không được hoà n mỹ chỉ sợ cũng chỉ có chi tiết chỗ này không chỉ cần một công còn cần chạm chỗ phối hợp mình tại chạm chỗ phương diện thủ đoạn thực sự vô pháp cùng một công so sánh một kiện hợp cách một công cùng chạm chỗ kết hợp tác phẩm uy nghiêm tám kiên cố bốn chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành một kiện hợp cách một công tác phẩm một công kinh nghiệm năm mươi đ i ề u k h á c kinh nghiệm ba mươi cái kia tác phẩm xuất hiện hai loại thuộc tính thu hoạch được điểm thiên phú hai lại ra điểm thiên phú lưu nghị nghe vậy ánh mắt sáng lên cứ như vậy chính mình khéo léo thiên phú có thể lại tiến vào cấp một chương hai nhiệt tình hàng xóm khéo léo cấp bốn không bốn đây là một đôi đủ để khiến nữ nhân ghen ghét hai tay nó có thật không thể tin tốc độ cùng linh xảo lưu nghị yên lặng mà nhìn mình tinh tế hai tay nếu như không xem mặt lời nói chỉ là đôi tay này cũng đủ để hấp dẫn rất có bao nhiêu đặc thù đam mê quần thể nghĩ gì thế hất đầu một cái cầm những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ r ứ t bỏ hiện tại trọng yếu nhất là nhét đầy cái bao tử buổi sáng cho ra cắt lượng làm án thư trở về lại chính mình mân mê một đầu long đi ra cơm trưa cũng chưa ăn hiện tại đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng đông hán mạt niên thời kỳ ẩm thực văn hóa nếu so với tần triều đã có rất lớn cải thiện chí ít tại thực vật chủng loại phương diện có càng nhiều lựa chọn hòa bình niên đại bình thường nông dân cũng là ngẫu nhiên có thể ăn đến thịt đáng tiếc hiện tại hiển nhiên không là hòa bình niên đại lưu nghị bây giờ mới đến có ăn cũng không tệ chớ nhìn hắn cả ngày hôm nay liền kiếm lời ba trăm cái ngũ thù tệ nhưng cái này ngoạ lòng cương một đời năng lượng bị được sừng tụng đại hộ cũng liền ra cắt một nhà người khác nhà cái nào biết xài tiền làm cái gì đồ dùng trong nhà đại đa số chính mình đánh lên mấy món thấu hoặc có thể sử dụng là được ai sẽ hoa số tiền kia ngày bình thường lưu nghị làm nhiều nhất cũng là chút tu tu bổ bổ công việc ngày kế năng lượng kiếm lời mười cái ngũ thù tệ đã không tệ có đôi khi không phải cái gì vấn đề lớn cũng không tốt lấy tiền dù sao mình mới đến một chút chuyện nhỏ liền xem như nhân tình đây cũng là hắn một công kinh nghiệm trướng nhanh nhất nguyên nhân với lại hắn ban đầu vốn là có đầy đủ công tại thu hoạch được hệ thống thời điểm mình đã có được tam cấp mức độ từ bình gốm mà ngõ chút thóc gạo cùng lúa mạch trộn lẫn cùng một chỗ lại tìm khoai sọ thả trong nồi cùng một chỗ chử hắn trù nghệ thật là không ra sao phương pháp làm cũng là l o ạ n hầm riêng là hệ thống đối với trù nghệ hiển nhiên có kỳ thị đồng thời không có cầm xếp vào công nghệ bên trong lưu nghị tự nhiên cũng không có tinh niên g h động lực càng không có kinh nghiệm để cho mình thăng cấp ngày bình thường có thể đối phó ăn là được hắn cùng một bụng ham muốn thích ứng năng lực rất mạnh sơn chân hải vị hắn ăn cơm r a u dưa cũng giống vậy năng lượng nuốt xuống bởi vì không biết hòa hậu cho nên trừ thời gian hơi dài đem đồ vật lấy ra thời điểm bộ dáng có chút gọi người không đành lòng nhìn thẳng tuy nhiên tốt xấu có thể ăn ngồi tại tự mình làm trên ghế lưu nghị mặt không biểu tình nhai nuốt lấy thực vật nếu không phải thực sự cực đói lại không nỡ lãng phí nữa lương thực hắn thật nghĩ đem cái này ngược lại nhặt như nước ốp cơm canh cuối cùng ăn xong lưu nghị thu thập một chút về sau lưu nghị trong lòng kế tiếp nặng muốn quyết định về sau tìm nữ nhân có đẹp hay không không trọng yếu nhưng cơm nhất định phải làm ăn ngon không phải vậy thời gian này không có cách nào qua cầm bát đua thu thập sạch sẽ lại rửa mặt một phen về sau lưu nghị trở về phòng đem chính mình hướng về trên giường quăng ra yên lặng nhìn xem đỉnh đầu x a nhà hôm nay làm thành từ trước tới nay lớn nhất một đơn sinh ý lập tức doanh thu ba trăm n g ũ thù tệ là kiện rất đáng được chuyện cao hứng về phần sơ bộ kết bạn gia cát lượng lưu nghị ngược lại không chút để ý chính mình lại không tranh bá thiên hạ gia cát lượng lại bỏ giống như chính mình cũng không có nửa xu quan hệ với lại lưu nghị đã hạ quyết tâm chờ tích lũy đủ tiền tào tháo đánh hạ kinh châu về sau chính mình liền nghĩ biện pháp đi hứa đô hoặc là nghiệp thành đến một lần kinh tế phát đạt có càng nhiều kiếm tiền cơ hội thứ hai an toàn càng có bảo chứng cho nên kết bạn ra cắt lượng đối với mình tới nói căn bản không có quá tốt đẹp nơi nhiều nhất trước khi đi làm nhiều mấy chuyến mua bán nhưng đó cũng là theo như nhu cầu không thể không nói làm đối với da cắt lượng không sợ cầu tình hung dưới da cắt lượng trên thân này bị hậu nhân thêm trú ở trên người vô số vầng sáng đến lưu nghị tại đây cũng đều không có tác dụng lấy một loại đối đ á y bình thường khách hàng tâm tính đi đối mặt hắn thời điểm liền sẽ phát hiện gia cát lượng cùng người khác nếu cũng không có gì khác biệt tối đa cũng chỉ là so người bình thường tiến một chút có tiền một điểm với lại bắt đầu giao lưu tựa hồ so người bình thường đều càng b ấ t việc không g i ố n g sát vách lao vương nhà vị kia đại mụ cái gì đều tính toán chi ly lao n g h ị đến từ chính mình tại đây v ấ t tiện nghi nửa chút đều không có cổ nhân thuần phát tốt đẹp phẩm chất nhìn xem người gia cát lượng không cần chính mình mở miệng đều chủ động thêm tiền tuy nhiên xem gia cát lượng phu nhân hoàng nguyệt anh ngược lại là cái thực sự nữ nhân đều nói là cái x ỉ u nữ nhưng hôm nay gặp mặt ngược lại không có cảm thấy chỉ là ra thịt điểm đen mà vẫn là cũng nén lòng mà nhìn không biết làm cơm đến kiểu gì tìm cơ hội đi qua cọ một hồi bất quá bây giờ không được giống như heo ca còn không phải quá quen không tiện hạ thủ tuy nhiên vương thúc bên kia mà có thể cân nhắc đại mụ ngày bình thường không ít tại chính mình tại đây chấm mút đi qua cọ bữa cơn cũng hẳn là hợp lý hoặc là về sau đi nhà khác chế tác cố ý chỉ hoãn một chút chế tác tiến độ giữa chưa lưu lại ăn cơm trong đầu nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình lưu nghị mí mắt dần dần đóng lại chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ hôm nay thực sự quá mệt mỏi lưu gia đại lang vật này là ngươi làm hôm sau sáng sớm lưu nghị vừa mới rời giường trong sân làm tập thể dục theo đài liền gặp một vị khỏe mạnh khéo khỉnh phụ nhân đem đầu thọ vào đến liếc một chút liền nhìn thấy này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân nhỏ m ộ t lòng bị giật mình gặp lưu nghị đi ra có chút thật không thể tin nói ừng trong lúc rảnh rỗi luyện tay một chút nghệ thuật để cho tẩu tẩu bị chê cười lưu nghị gật gật đầu không muốn nhất gặp người xuất hiện có chút dọa người vương thị vỗ ngực một cái nói hôm qua giới thiệu cho ngươi này ra cắt t i ề n sinh như thế nào rất tốt lưu nghị nghe vậy nhất thời minh bạch đối phương ý đổ đến cầm sớm liền chuẩn bị tốt mười cái ngũ t h ủ tệ giao cho đối phương nói còn muốn đa tạ tẩu tẩu chiếu cố một chút tâm ý mong rằng tẩu tẩu chớ có ghét bỏ đại lang khách khí ta tới đồng thời không ý này lời tuy như thế nhưng vương thị lại rất tự nhiên cầm này mười cái ngũ thù tệ ôm vào trong lòng động tác kia nhanh chóng mà trôi chạy mảy may nhìn không r a n ử a điểm xấu hổ đến để cho lưu nghị sinh lòng khâm phục thặng ngươi cái đồ vật vương thị cảm thấy hẳn là quay về một chút lệ ý t ư ý tứ chỉ là trong tay không có vật gì nhìn hai bên một chút bất thình lình ánh mắt sáng lên lưu nghị còn đến không kịp nói chuyện này cường tráng thân ảnh bất thình lình biến mất bên ngoài truyền đến vài tiếng cho sủa muốn ăn đòn theo sát lấy liền truyền đến cầu nhi tiếng ai m ì n h tại lưu nghị ngạc nhiên trong ánh mắt liền gặp vương thị hai cái củ cải như vậy thâu ngón tay nắm bắt một đầu dứt sữa không có mấy ngày tiểu cầu tể tiến đến tẩu tẩu đây là lưu nghị nhìn xem này tiểu cầu tể vô tội mà m ở mịt ánh mắt có chút lộn xộn ta nhìn ngươi cái này trong sân cũng không lắm giữ nhà đồ vật ngày bình thường ngươi lại muốn làm sống tổng không ở nhà tặng ngươi một đầu chó tể ngươi không tại lúc cũng có thể giúp ngươi canh cổng thủ hộ nữ tử không nói lời gì cầm chó con mà nhét vào lưu nghị trong ngực liền giống như lưu nghị cáo từ một tiếng nhanh như chấp mà chạy mất tăm lưu nghị im lặng giống như tiểu cậu tể mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ta ngay cả mình đều nuôi không sống muốn con chó làm gì ta thiếu là chó sao ta thiếu là nữ nhân trong lòng phúc phỉ lại cũng không có thật đem cậu tể tử ném ra tiểu g i a hỏa nhìn xem còn thật đáng yêu phản chính tự mình người cô đơn một cái giữ đi nuôi lớn ngày nào đói cũng có thể làm khẩn cấp lương thực không phải tiểu cầu tể hiển nhiên cũng không biết đối phương dụng tâm hiểm ác béo mập đầu lưỡi còn không ngừng tại lưu nghị trên tay liếm về sau ngươi t i ể u vượng tài đi p h u s t o nhìn xem tiểu cầu tể lưu nghị đem nó lật qua xác định là một cái công cầu về sau giúp nó định ra tên chương ba không làm cá ơm ối đại lang ta cái này cày hỏng ngươi cho hỗ trợ xem một chút đi theo sát vách vương đại mụ rời đi buổi sáng thời điểm cái này ngoạ lòng cương bên trong bách tính lục tục n o ngoe bắt đầu đi ra canh tác tuy nhiên lưu nghị không có ruộng đất cũng chỉ có thể ôm vượng tài ngồi tại cửa ra và o buồn bực ngán ngẩm nhìn phía xa trong ruộng người bận rộn lưu nghị cũng là về sau mới biết được cái này ngoạ long cương nạ cả tạ c h ỉ ít có một nửa là da cắt ra nói cách khác tại đây bách tính có một nửa cũng là da cắt ra tá điển cái gì cung canh tại nam dương ta tin ngươi tả thỏa thỏa thổ tài chủ sao há t ố t khách tới c ử a phản ứng đầu tiên không phải nên đón mà là có chút tròn v á n g nửa ngày mới kịp phản ứng n g ồ i s ổ m xuống quan sát tỉ mỉ lên trước mắt trưởng trực viên lê cũng là cày giường tại đây ra điểm m a bệnh vấn đề không lớn liền là có chút khó khăn ba cái ngũ thủ tệ tuất n g ư ờ i nhanh triệu cung hiển nhiên vội vã dùng cũng không có giống như lưu nghị cò kẻ mặc cả cũng sảng khoái cho lưu nghị ba cái ngũ thủ tệ làm cho này n g ọ a lòng cương bên trong vì là số không nhiều có được nhà mình ruộng đất người lại là tam lão hoa lên tiền đến lại so người khác muốn móc hôm nay có thể thống khoái như vậy đưa tiền lưu nghị có chút hối hận đem giá cả gọi kém tuy nhiên hôm qua tiếp một đơn ba trăm ngũ t h ủ tệ sinh ý hầu bao bắt đầu phồng lên đứng lên nhưng này loại mua bán nếu có thể ngộ nhưng không thể cầu không thể trông cậy vào người ta ra cắt lượng trong nhà đồ dùng trong nhà mỗi ngày đổi đi căn cứ thịt m u ố i cũng là thịt nguyên tắc huống chi còn có kinh nghiệm nhưng cầm lưu nghị đối với mấy cái này tiểu sinh ý có thể xưa nay sẽ không cự tuyệt dù sao tại cái này thâm sơn cung cốc địa phương loại này tiểu sinh ý mới là chính yếu nhất thu nhập nơi phát ra yên tâm nhanh nhẹn cầm ba cái ngũ thủ tệ nhét vào c ả bụ tổ trong túi lưu nghị cầm lấy tiểu truy tử lại tìm mấy khôi tán thoái vật liệu gỗ đinh đinh đang đang một trận gõ cái này cày mau bệnh không lớn lớn nhất thói xấu lớn chỉ sợ sẽ là niên đại xa xưa vấn đề lớn không có vấn đề nhỏ không ngừng có ý đề nghị đối phương một lần nữa làm một cái lại mở không miệng lấy hắn trong khoảng thời gian này đối ngoại long cương bên trong bách tính quan sát đến xem cho dù là cái gọi là đại hộ chỉ sợ cũng không nỡ móc hai trăm ngũ thủ tệ tới tạo một khung tân cày với lại triệu cung người này tì hưu tính cách càng không khả năng mở miệng đơn thuần lãng phí cảm tình cũng liền lưới nhắc mở cái niên đại này phổ thông người dân tiêu phí khái niệm tương đối bảo thủ chỉ cần còn có thể dùng liền tuyệt đối không nỡ thay mới đinh đinh đang đang gõ mấy lần lại đem một chút mục nát linh kiện hoán đổi về sau đưa mắt nhìn triệu cung rời đi lưu nghị lại khôi phục buồn bực ngán ngẩm trạng thái ôm vượng tài lại cửa ra vào ngân người, ngọa khẩu tại này ngơ ngơ ngác ngác n g ó c sau một lát lưu nghị bất thình lình ngồi xuống cho mình cái và miệng mặc dù không có xương vương xương bá dã tâm nhưng người sống trên đời này dù sao cũng phải muốn sống qua ra cắt lượng cho ba trăm cái ngũ thủ tệ tại năm này cảnh có đôi khi một thạch n ô bắp cũng mua không được chính mình cũng sẽ không cày ruộng với lại cũng vô điền có thể cày nếu như tiếp tục không có việc thời điểm cái gì đều mắc kệ sớm muộn cũng sẽ phế bỏ hệ thống đều cứu vãn không một cái người lười đây này không có chuyện làm có thể chính mình kiếm chuyện chơi làm a hệ thống cũng không có không phải phải tự làm sinh ý thời điểm mới có thể làm một công một công tứ cấp đến ngũ cấp cần thiết kinh nghiệm trọn vẹn muốn mười vạn điểm ngũ cấp sau này càng là cái con số khủng bố nếu như chỉ bằng lấy cái này n g ọ a lòng cương bên trong bách tính ngày bình thường vụn vụn vặt vặt cung cấp một chút kia kinh nghiệm chính mình đừng nói thành làm một đời tượng thần về sau coi như thật chạy đến hứa xương nghiệp thành những phồn hoa đó đại đô thị bằng mình bây giờ này một ít mức độ sợ sợ người ta cũng c h ứ n g mắt cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người mỗi ngày ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết lời nói chính mình chỉ sợ muốn trở thành cái thứ nhất có được hệ thống còn bị chết đói chủ g i á c nhất định phải nhanh đ ể cao mình nghiệp vụ năng lực mới được lưu nghị trong lòng sinh ra quyết trí tự cường xúc động đứng dậy đánh giá chính mình cái này tiểu viện hai gian tương đối đơn sơ cỏ tranh phòng này là mình lúc mới tới đợi dựng bây giờ xem ra thực sự có chút khó coi x à nhà tháo ra trọng kiến hai tòa bất quá lần này liền không thể giống trước đó như vậy qua loa sự tình tuy nhiên không có tiền đi mua gạch đóng cái bằng đá niên đại này không có xi măng bằng đá kiến trúc trung gian chất keo dính làm so gạch đều quý bên trong vẫn phải đánh lại lượng trứng gà s o n g hắn hiện tại ngay cả nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề tự nhiên không thể đi xa xỉ kiến tạo cái bằng đá phong ốc dùng m ộ t đầu chế tạo cái không sai biệt lắm một chút lầu c ắ t liền có thể lấy chính mình trước mắt một công mức độ hẳn là đầy đủ trọng yếu nhất là tài liệu dễ tìm ngoạ long cương bốn phía khắp nơi đều là cây cối chính mình phí ít chuyện tạm thời sung làm cái tiểu phu niên đại này cũng không ai quản ngươi đốn tuổi sẽ sẽ không ảnh hưởng đến sinh thái thăng bằng loại chuyện này tìm người hỗ trợ coi như chính là ngày mùa lễ tất cả mọi người rất bận với lại làm sao cũng phải tốn tiền mình bây giờ ra sản cũng cứ như vậy một ít ra cắt lượng cho những số tiền kia đủ chính mình đối phó một đoạn thời gian nhưng cũng chống đỡ không quá lâu lúc này còn xài tiền bậy bạ sợ không phải thạch đ ệ trí không phải không muốn đi qua nội thành kiếm ăn nhưng đến một lần nội thành cũng không giống như núi này công việc bên trong ngươi năng lượng tùy tiện xây nhà cái này a n ra phí cũng là một cái vấn đề lớn tại một cái lây chính mình trước mắt mức độ trừ ngẫu nhiên năng lượng tuân r a cái mang thuộc tính cực phẩm đến hán so với hắn thợ thủ công cũng mạnh không đi đến nơi nào thậm chí tại trạm chỗ phương diện còn không bằng người ta thật đến nội thành phổ thông người dân giống như chỗ này trăm họ giống nhau móc nhà giàu sang lại trứng mắt còn không bằng thật tốt chờ đợi tại tân thủ thôn bên trong chí ít tại đây còn có cái lịch sử danh nhân nói không chừng năng lượng từ trên người heo ca tuân r a cái nhiệm vụ cái gì mặc dù nhưng cái tỷ lệ này cũng xa vời chính mình hệ thống này liệu tính giống như từ chính mình xuyên việt đạt được hệ thống về sau trừ chế tác tượng làm sự t ì n h sẽ cho hắn kinh nghiệm thiên phú cái gì chưa từng có tuyên bố qua dù là một cái nhiệm vụ cái này hy vọng có chút xa vời nhưng tóm lại là có hy vọng không phải nghĩ đến liền làm lập tức lưu nghị cũng không khóa cửa nhỏ sau lưng một g i â y trói còn có công cụ liền hướng hậu sơn rừng cây chạy tới hắn chuẩn bị làm kéo xe tại hậu sơn bên kia mà trước tiên đem tài liệu tiến hành sơ bộ gia công sau đó lại kéo trở về dạng này có thể tiết kiệm lực không ít đương nhiên vẫn phải suy nghĩ thiết kế vấn đề cái này không n ổ i một bên đốn tuổi một bên nghĩ trong nội tâm đã đại khái có một cái hệ thống nhưng cũng chỉ là cái hệ thống lưu gia đại lang đây là muốn đi nơi nào a trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có chút nóng tâm hương dân chào hỏi hắn đi tới nơi này ngoạ long cương cũng có tầm một tháng giống như đám này hương dân cũng coi như lăn lộn cái quần mặt đi trong núi phạt chút bó củi thừa dịp hiện tại không có việc gì mà làm đem ta này sân nhỏ một lần nữa sửa sang một chút lưu nghị cười từng cái gật đầu đáp lại ra trang tử hướng hậu sơn chạy tới chương bốn người không bằng chó sắc trời dần dần ảm đạm xuống ngọa long cương bên trong bắt đầu xuất hiện l ẻ tẻ đèn đuốc cái niên đại này chiếu sáng chủ yếu là ngọn đèn bình thường người ta cho dù có cũng không nỡ dùng chỉ có số ít nhà giàu sang mới có thể mỗi ngày đều dùng tại cái này ngoạ long cương da cắt ra dĩ nhiên chính là này số ít bên trong một thành viên hoàng n g u y ệ t anh cầm nhóm lửa ngọn đèn treo ở da cắt lượng bên cạnh nhìn xem tập trung tinh thần lấy một bản binh lược da cắt lượng mỉm cười nói phu quân yên tĩnh nửa ngày cũng nên nghỉ ngơi da cắt lượng lúc này mới phát g i á c sắc trời lại nhưng đã tại bất chi bất g i á c bên trong ả m đạm xuống đa tạ phu nhân nhắc nhở da cắt lượng từ bàn sau khi đứng lên cái này ngồi quỳ chân nửa ngày hai chân đều có chút hay phu quân ngày xưa mặc dù cũng tốt lại cũng chưa từng giống mấy ngày nay mất ăn mất ngủ hoàng nguyệt anh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía r a cát lượng nói nhà mình phu quân làm việc và nghỉ ngơi thế nhưng là mười phần quy luật rất ít giống như vậy mất ăn mất ngủ nếu là xem chuyện mới liền thôi nhưng bộ này b ì n h thư gia cát lượng đã không xuống mười lần sao sẽ như thế si mê phu nhân có thể ngồi tại thư án này về sau thử một lần r a cát lượng nghe vậy nhưng là bất thình lình nhìn về phía hoàng nguyệt anh nói hoàng nguyệt anh không hiểu cái này là vì sao trong lúc nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng nhưng ta luôn cảm thấy thư án này có chút kỳ diệu phu nhân có thể vì ta giải hoặc ra cắt lượng thuận thế cầm trong tay quyển sách đưa cho hoàng nguyệt anh nói hoàng nguyệt anh nhìn một chút tán thư lại không biết nhà mình phu quân nói tới kỳ diệu ở nơi nào nàng chính là kinh tương hoàng thị con em đây chính là nổi tiếng thiên hạ thế gia nhãn giới tự nhiên cũng cao trước mắt thư án này tuy nói chế tất cả nhưng cũng chỉ là t ì n h tế mà thôi tượng khí mười phần thấy thế nào cũng không tính thượng thừa chi tác như thế nào để cho nhà mình phu quân coi trọng như thế theo lời ngồi xuống hai tay đỡ an đầu não tựa hồ trở nên biến ảo khôn lường một chút nàng trời sinh tính nhã nhặn như da cắt lượng đối với biến hóa này cảm giác có chút nhạy cảm đây cũng là phu quân nói tới thần kỳ hoàng n g u y ệ t anh hơi kinh ngạc nhìn về phía da cắt lượng phu nhân cũng phát giác được da cắt lượng mỉm cười nói có lẽ là cái này vật liệu gỗ có hiệu quả a hoàng nguyệt anh lắc đầu nàng không tin đây là người làm có lẽ là vật liệu gỗ bản thân có thần dị chỗ chỉ là túi đầu nhìn xem này án thư thì ý niệm trong lòng lại có chút dao động bởi vì cái này vật liệu gỗ bình thường không có gì lạ với lại cũng không phải lưu nghị chính mình mang mà chính là bọn họ mời người hỗ trợ từ sau vùng núi bổ tới phải hay không phải lại mời vị này tượng sư tới làm một kiện đồ vật chẳng phải sẽ biết g i a cắt lượng cười nói dù sao g i a cắt ra cũng không thiếu những tiền kia nửa cái ngoạ long cương cũng là gia cắt g i a với lại nếu không có gia cắt lượng không có có tâm tư đi chơi mà s á p nhập thôn tính địa phương này một bộ phần này gia nghiệp sẽ chỉ càng lớn chưa chừng toàn bộ ngoạ long cương cũng là nhà bọn hắn này phu quân có thể phải chờ thêm chút thời gian hoàng nguyệt anh nghe vậy nhưng là cười nói ồ gia cắt lượng không hiểu nhìn về phía hoàng nguyệt anh cái này là vì sao hôm nay có nông hộ tới mượn nông cụ lúc nói lên hai ngày này vị kia tượng sư đang tại t r ở mình tân trạch viện sợ là không có thời gian đến giúp đỡ hoàng nguyệt anh cười nói trong nhà sự tình gia các huynh đệ rất ít hỏi đến vẫn luôn là hoàng nguyệt anh tới lo liệu hương bên trong những phụ nhân đó rất yêu nói n g u y ê n t h u y ề n vốn là tới mượn nông cụ đến cuối cùng lại giống như hoàng nguyệt anh trò chuyện một buổi sáng cơ hồ cầm cái này ngoạ lòng cương bên trong ngôi nhà chuyện phát sinh đều nói một lần không sao vậy liền chờ lâu chút thời gian là được g i a cắt lượng cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên nghe vậy cũng không lắm để ý hắn cũng không thiếu thời gian đối với lưu nghị cũng nhiều hơn là hiếu kỳ đối phương là có hay không có cái này hóa hủ hủ vi thần kỳ bản sự nhưng muốn nói suy nghĩ nhiều gặp lưu nghị ngược lại cũng không trở thành sĩ nông công thương lúc này công tượng địa vị cũng không cao thậm chí nhưng nói là tiện nghiệp gia cát lượng không là tuyệt đối nho gia nhưng đại hán độc tôn nho thuật đã có gần bốn trăm năm nhiều khi thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong sẽ tiếp nhận nho ra một chút khái niệm không nghĩ tới ta ổ còn chưa làm thành đâu ngược lại là trước tiên cho ngươi thu xếp chó ổ nhìn xem bốn tại chính mình tân đóng ổ chó bên trong khóc lóc gom sòm lan lộn chết sống không muốn đi ra v ư ợ tài t lưu nghị có chút buồn cười nói tuy nhiên cái này tân làm ổ chó cũng quả thật không tệ lấy lưu nghị nhãn quang xem ra nếu như thả lớn mấy lần trực tiếp để cho người ta ở cũng kém không nhiều lắm trọng yếu nhất là gian phòng này ổ chó lại là có bốn thuộc tính chế tác tinh xảo chất lượng tốt ổ chó trưởng thành mười cường trang tám thoải mái dễ chữ ba khải tuế năm với lại gian phòng này ổ chó chẳng những cung cấp chính mình bốn điểm thiên phú cung cấp kinh nghiệm cũng đầy đủ có hai trăm điểm đây là từ trong viện một công long bên ngoài chính mình lại một kiện hài lòng tác phẩm hoặc là nói so này một công long càng hài lòng vậy mà tuân ra bốn cái thuộc tính cái này nhưng nói là cực phẩm cũng không biết cái này thêm mười trưởng thành còn có cường tráng có thể làm cho chó này trưởng thành dạng gì đây phẩm tướng đến xem đây rõ ràng cũng là một đầu trung hoa đ i ể n viên quyền a trước kia trên đường cái trải qua thường gặp được chó lang thang lưu nghị có chút ghen ghét không biết mình phòng trọ xây xong về sau có thể hay không kích phát ra thuộc tính đến hắn phát hiện từ khi chính mình một công kỹ năng lên tới tứ cấp về sau tựa hồ so trước kia lại càng dễ xuất hiện thuộc tính liên tiếp hai kiện đại kiện mà đều có không tệ thuộc tính nghĩ đến loạn thất bát tao tâm tư lưu nghị cho mình giống như cậu tự nấu cơm ăn lần này chưng nấu thời điểm thời gian nắm giữ không tệ trừ đi ra cơm canh so với hôm qua tốt không ít Một một người c hôm ó cơm nước xong x u i ăn Nghị về sau, s Lưu ớ nằm ngủ, dù sau o d ầ trước h không p cũng ẻ hắn hiện thể thì không không Hôm cũng nói ngủ cũng tại cái, lại việc một bất bớt, t có có gì ép làm.、Hôm、sau r kia lưu nghị sớm lôi kéo hôm qua làm tốt kéo xe đến hậu sơn tiếp tục làm tiểu phu cái này rất có tiền đồ công tác hôm qua kéo trở về phế vật liệu gỗ lại còn bán sáu cái ngũ thù tệ so với chính mình làm một công kiếm lời đều nhiều liên tục kéo bảy ngày m ộ t đầu lưu nghị cảm thấy không sai biệt lắm sau đó bắt đầu động thủ dỡ nhà chủ yếu là xà nhà vẫn phải tiếp theo dùng sợ ném hỏng cố ý hoa ba mươi ngũ thủ tệ mời đến một vị trong thôn thanh niên hỗ trợ đem xà nhà cho tháo ra hắn liền đơn giản có thể làm tài liệu giữ lại không thể làm liền chém thành t u ổ i bán cho triệu cung lại cho mình đánh cái năng lượng tạm thời ở lại phong đồng dù sao k h í trời dần dần ấm áp lên cũng không sợ ban đêm đông lạnh lấy tân cư bản thiết kế lưu nghị đã tại trong mấy ngày này hoàn thiện tốt bởi vì thiếu khuyết nhân lực quan hệ không khách, thể phòng phòng lớn, ngủ t xây quá lớn. Phòng khách, phòng ngủ lại h ê m một tòa khách phòng liền có thể, trừ phòng khách cái có liền đút ó góc nói, nói, ra tòa giữa, tao còn khách cùng cái chỉnh chiếm tích lịch cùng phòng phòng đỉnh nghỉ nhà liền ngủ cái góc ở giữa. Thể tôi nói, chiếm diện tích không lớn, nhưng bản thường nhã, mình thiết một mát, thể tôi thiết thẩm phi phụ lời kế bếp kế xem mỹ. đ ở ở sự Về cơ bị thiết lập tại góc tây nam chờ xây xong chủ yếu kiến trúc về sau xây lại bởi vì là chất gỗ kết cấu dựng dựng lên tương đối đơn giản tuy nhiên trừ ngày đầu tiên dựng hệ thống dùng tiền mời người hỗ trợ bên ngoài còn lại cơ hồ cũng là lưu nghị một người hoàn thành c h ọ n vẹn hao phí một tháng mới đưa sau cùng một đạo gián tưởng trình tự làm việc làm xong chương năm bội thu vui sướng chế tác hợp cách chính đường xem như ở nhà bốn khách quý trật nhà ba chế tác tinh mỹ phòng ngủ chính tinh lực tràn đầy sáu an toàn chìm vào giấc ngủ ba thể lực khôi phục tám chế tác hợp cách khách xá vui đến quên cả trời đất chín chế tác tinh mỹ nhà bếp đã tốt muốn tốt hơn m ộ ư ơ i bốn chế tác tinh mỹ đình nghỉ mát tâm thần thanh thản mười một chế tác hợp cách vê đ ú c g hương thơm s ô n g vào mũi bốn dị vật thanh trừ hai chế tác hợp cách cửa chính chiêu tài bảy chế tác hợp cách tường rào diện bích tư qua sáu lưu nghị mang theo cái bữa nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên tân cư một c ố khó tả cảm giác thành tựu s ô n g lên đầu tuy nhiên nhìn vẫn còn có chút keo kiệt hơn nữa còn có mấy cái kỳ kỳ quái quái thuộc tính lăn lộn ở bên trong nhưng cái này toàn bộ kiến trúc cơ hồ đều là mình thân thủ dựng lên lưu o ạ i kia cảm giác thành tựu cùng cảm thành t c ù nghị cảm mãn người hài lòng thổi một chút tì hưu trên thân mảnh gỗ vụn leo lên cái thang cầm tì hưu đặt ở phía trên cửa chính ngay tại tì hưu rơi xuống đất trong nháy mắt lưu nghị trong đầu ngủ say một tháng không có phản ứng hệ thống cuối cùng lần nữa ngói đầu lên đi ra liên tiếp tiếng nhắc nhở để cho lưu nghị có chút choáng váng chúc mừng chủ ký sinh thành công thành lập một tòa hoàn chỉnh khu kiến trúc khu kiến trúc chuyên trúc thuộc tính tự động sinh ra thu hoạch được khu kiến trúc thuộc tính không thể phá vỡ mười chủ ký sinh thu hoạch được một công kinh nghiệm một hai ba trăm linh sáu thu hoạch được đ i ề u khắc kinh nghiệm hai ba trăm linh chín thu hoạch được kiến trúc kinh nghiệm năm tám trăm h thu hoạch được bùn ngói kinh nghiệm hai mươi m ư ơ i chín thu hoạch được nhuộm màu kinh nghiệm 1250, t h u hoạch được điểm thiên phú 13. chúc mừng chủ ký sinh giải tỏa tân thiên phú cường kiện cấp một không một một cái ưu tu công tượng nhất định phải có đầy đủ thể lực nếu không r ấ t có thể đang làm việc quá trình bên trong độc tử cái thiên phú này cũng không tệ lưu nghị nhìn xem chính mình này tinh tế thủ trưởng cái thiên phú này ngược lại là có thể làm cho mình nhìn càng thêm dương cương một chút xem nhìn s ắ c trời s ắ c trời đã dần dần ảm đạm xuống muốn làm đồ dùng trong nhà là không được vẫn là trước tiên nhét đầy cái bao tử lại nói vừa vặn cũng nhìn xem này đã tốt muốn tốt hơn đến tột cùng là cái tình huống như thế nào mặt chữ lên nói rất dễ lý giải nhưng hiệu quả còn cần thử qua về sau mới được yên lặng trên kệ bình ốm nhóm lửa t u ổ i lửa bắt đầu trừ lưu nghị phát hiện mình tinh thần trở nên mười phần chuyên chú đứng lên đ ể nhất nổi vị đạo có chút n h ạ t mối thả thiếu chút bị lưu nghị trực tiếp ngược lại nếu là bình thường hắn tuyệt đối liền đem liền ăn nhưng lần này cũng không biết nổi điên làm gì trực tiếp liền đem không hài lòng cơm cho ngược lại ngược lại để một bên ba ba con mắt này nhìn xem lưu nghị chờ lấy ăn cơm vượng tài vui sướng nào h lên làm làm s ù n g vợt nó đã bị lưu nghị huấn luyện sẽ không kén chọn chỉ cần có thể ăn là được đệ nhị nổi có chút mặn không được ngược lại thứ ba nổi hỏa hầu không có nắm giữ tốt có một chút rán vại gạo bên trong lô bắp theo lưu nghị như vậy lãng phí hành vi phi tốc hạ xuống l ấ y mãi cho đến lưu nghị làm ra đệ thất nổi thời điểm mới miễn cưỡng hài lòng bưng nồi đi ra lại nhìn thấy một chỗ bị rửa qua ngô bắp cơm còn có nằm sấp ở một bên ăn có chút chống đỡ vựa tài không biết có phải hay không là ổ chó này khải tuệ thuộc tính bị phát động chó này tại trong tháng này chẳng những vóc người so tầm thường chó đất lớn nhanh linh tính cũng so tầm thường chó đất càng đầy cơ hồ không có huấn luyện như thế nào qua nhưng lưu nghị ngăn cản qua một lần sự tình tiểu gia hỏa này tuyệt sẽ không lại đi làm lần thứ hai ăn cơm cũng là như thế nếu là tầm thường chó đất giờ phút này chỉ sợ sớm đã cho ăn bệ bụng nhưng v ư ợ n g tài lại chỉ là so bình thường ăn nhiều một chút bất thường lưu nghị lần này quên là lần đầu tiên cảm nhận được hệ thống giao cho thuộc tính bất thường chỗ nếu là bình thường chính mình tuyệt không chú ý như thế hôm nay tại phòng bếp này bên trong nhưng là trung tả nhất định phải làm đến tốt nhất giờ phút này lưu nghị nhưng là không để ý tới thưởng thức chính mình trung nghệ một mặt đau lòng cầm những cái kia bị ngã trên mặt đất cơm canh dùng k i hốt rắc một lần nữa thu tập sau đó khe ở chó trong chậu giữ lại ngày mai ăn v ô vô vượng tài đầu chó lưu nghị thở dài có chút đáng tiếc lúc đầu lương thực liền tương đối thiếu hiện tại ngược lại tốt chính mình sáu bữa giờ cơm lương đều cho cho ăn ngày mai chuẩn bị bắt đầu vì là trong nhà mua thêm đồ dùng trong nhà lưu nghị tạm thời cũng không lo được đau lòng lần này xây nhà thu hoạch không thể bảo là không phong phú chỉ nhìn chính mình cầm liên tiếp thăng cấp kỹ năng liền để lưu nghị đem tiền căn vì là lãng phí thực vật mà tạo thành vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, xanh. Chủ ký sinh, lưu nghị. kỹ năng một công cấp bốn tháng một năm hai nghìn ba trăm linh sáu một trăm n g h ì n bùn ngói cấp ba chín trăm hai mươi sáu m ư ơ i nghìn điêu khắc cấp ba một nghìn hai trăm sáu mươi chín m ư ơ i nghìn gen đúc cấp một tám mươi tám một trăm kiến trúc cấp ba bốn mươi sáu chín mươi m ư ơ i nghìn nhuộm màu cấp ba tháng một năm bốn t bảy mươi nghìn thiên phú khéo leo cấp năm mươi cường kiện cấp một một c ò n t h ư a điểm thiên phú một ư ơ i ba trừ gen đúc bên ngoài hơn kỹ năng đều đạt tới cấp ba nếu như lại để cho mình một lần nữa kiến tạo phong ốc lời nói lưu nghị có lòng tin cầm chính mình sân nhỏ xây càng thêm hoàn mỹ bất qua dưới mắt là không thể lại làm như thế một tháng lần trước từ ra cắt lượng nơi đó kiếm được tiền cơ bản hoa không sai biệt lắm chính mình nếu lại không khai trường chỉ sợ cũng đến chịu đói tuy nhiên nhất làm cho lưu nghị kinh ngạc là thiên phú tại đạt tới ngũ cấp về sau cần thiết điểm thiên phú bất thình lình bạo tăng nguyên bản hắn còn chuẩn bị mượn lần này thu hoạch được điểm thiên phú toàn bộ điểm tại khéo léo bên trên mặc dù n h ư n g cái thiên phú này để cho mình đôi tay này trở nên mẹ một chút nhưng công hiệu cũng hết sức kinh n g ư ờ i ngũ cấp khéo léo để cho mình có thể làm ra vượt qua bản thân kỹ năng đẳng cấp phía trên đồ vật lần này xây nhà quá trình bên trong có thể t ô n ra nhiều như vậy tinh mỹ cấp bậc tác phẩm này đôi khéo léo không thể bỏ qua công lao nhưng bây giờ lưu nghị cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ quyết định này trước tiên đem này cường kiện điểm thiên phú đứng lên dù sao sinh gặp loạn thế chính mình tuy nhiên không chuẩn bị ra trận giết địch nhưng ít ra đến chịu đ ư ờ n g đi đi đường a với lại vô luận làm một công vẫn là hán nhiều khi đều cần cực đại khí lực mười ba điểm thiên phú vừa vặn cầm cường kiện có một chút ngũ cấp đồng thời không có cái gì kỳ lạ biến hóa nhưng thân thể bắt đầu có chút phát nhiệt từng có một lần điểm thiên phú kinh nghiệm lưu nghĩ biết thiên phú tăng lên tới thân thể biến hóa là có một cái quá trình cũng không phải là điểm bên trên thiên phú về sau liền sẽ lập tức trở nên lực to như bò thân thể cường thể kiện chỉ là như vậy duy nhất một lần có một chút ngũ cấp thân thể phản ứng rõ ràng so lúc ấy từng bậc từng bậc đi lên điểm khéo léo thiên phú mãnh liệt không ít thật là thơm an ủi một chút có chút c h ố n g không muốn động vận tài lưu nghị bưng chén bắt đầu nhấm nháp chính mình tốn hao cự đại đại giới làm được cháo nô s á c thực so trước đó tự mình làm tốt không ít vô luận là trừ thời gian vẫn là hỏa hầu năm g i ữ không nói giống như chân chính đầu bếp so sánh nhưng so với chính mình trước đó nấu chín đi ra cháo nhưng là dễ uống không chỉ gấp mười lần xuyên qua tới nhiều ngày như vậy cuối cùng ăn xong một bữa n g ư ờ i cơm chỉ tiếc hệ thống cũng không có cầm trù nghệ liệt ra tại kỹ năng trong hàng ngũ nếu không sau này mình cũng không cần vì là thỏa mãn ăn uống ham muốn mà cầm nữ nhân mục tiêu thả trên một điểm này có thể mở rộng lựa chọn phạm vi ăn uống no đủ về sau lưu nghị có chút vừa lòng thỏa ý về đến phòng bên trong không có rừng giường liền dốc sức một t ấ m chiếu ngủ thật say chương sáu keo kiệt tam lão lưu gia đại lang có ở đây không hôm sau trước kia liền nghe được vượng tài lại trong viện k ê u to theo sát lấy bên ngoài chuyển đến triệu cung âm thanh tam lão lưu nghị từ chiếu bên trên đứng lên chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần mặc dù không có giường nhưng tối hôm qua ngủ một giấc đến lại tương đối dễ chịu riêng là sau khi tỉnh lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy phảng phất phát tiết không hết tinh lực để cho lưu nghị có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động vẫy lui vượng tài về sau lưu nghị kéo cửa ra cái chốt nhìn xem ngoài cửa triệu cung nói sớm như vậy ngày sao liền đến tam lão chính là tên chính thức cùng loại với trưởng làng chức vị xem như cái này ngọa lòng cương bên trong trên danh nghĩa quyền lực lớn nhất đại nhân vật lưu nghị nhưng không có ra cắt lượng việc nhà tuy nhiên bất mãn đối phương sáng sớm nhiễu người thanh ngộng nhưng vẫn là đến vẻ mặt vui cười đón lấy đêm qua không biết sao dương bất thình lình liền sập triệu cung một mặt suối k h ỏ nói ngươi tại đây làm cái giường giường cần bao nhiêu ngũ thủ tệ cái này lưu nghị trong lòng vui vẻ cái này xem như một cọc đại mua bán do dự một chút nói ba trăm tiền ngài thấy thế nào cái này giá tiền nếu có chút thua thiệt ra cắt lượng một tấm án thư đều muốn ba trăm đâu h ú ố n g chi lấy hắn bây giờ thủ nghệ cái này giá tiền xem như khiêu lâu giới nhưng không có cách tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương đối diện với mấy cái này hưng dân hắn cũng chỉ có thể bán đồ bán tháo trong lòng càng là hạ quyết tâm chờ kiếm lời đủ tiền không nói trước đi hứa xương cái gì trước phải đi phụ cận trong huyện thành lưu lại nơi này ngoạ lòng cương tương đương với là người tài r ồ i không được trọng dụng a làm được một công cho dù tốt cũng không có biết hàng người đây này quý chút a triệu cung chỉ nghi một chút nhìn xem lưu nghị quý lưu nghị cảm thấy ở ngực khí sắp thở không được tam lão ngài thế nhưng là cái này ngoạ lòng cương lớn nhất đức cao vọng trọng người a ngài bằng lương tâm giảng một cái giường cũng không phải mài g i ũ một chút bó t u ổ i là được chưa nói xong muốn đ i ề u k h á c cao cấp ba trăm tiền thật không quý người ta khổng mình tiên sinh làm t r ư ơ n g thư án đều phải ba trăm tiền đâu này bó t u ổ i không phải ta giúp ngươi chuẩn bị sao ngươi tuy nhiên ra chút khí lực còn có sân liệu năng lượng đáng giá mấy đồng tiền triệu cung tuy nhiên xem như cái này ngoạ long cương đệ nhị hào địa chủ nhưng tính cách nhưng là móc không được nghe vậy chỉ là lắc đầu nói ngươi cũng không cần cho ta điều những cái kia hư đầu b à nao đ ổ vật chỉ cần án lấy nguyên lai giường cho ta làm một tấm liền có thể tiền sẽ không thiếu ngươi một trăm tiền nguyên lai này giường thế nhưng là chỉ phí tám mươi tiền lưu nghị khỏe miệng co quắp giật giật một chút lấy triệu cung tính cách Này nguyên lai dường chỉ sợ cũng phải dùng 2, năm、đi. hiện tại, tiền năng lượng giống như ngô không tiền, hiện ngươi tiền, năng lượng mua được một phần ba cũng không tệ. Đây là kinh châu đối lập bên trong tương an ổn, lương giới không có đắt như vậy, nếu phóng tới chiến loạn liên tiếp phát sinh địa phương, là ấy Đây vậy, giới đều mua châu lai lúc lập hoa ba địa phải đi, tại Khi tại đối đối tới tiếp được chỉ thạch cho có phát sợ so. trợ bắp trăm trăm một một một đó đắt tệ. trợ. cái này lão không biết xấu hổ có phải hay không ỉ vào chính mình là cái trưởng làng muốn khi dễ chính mình tam lão lời nói cũng không thể nói như vậy nếu không ngươi đi trong huyện hỏi một chút đừng nói một trăm liền ta nói ba trăm tiền ngươi cung cấp vật liệu gỗ nhìn xem có hay không người giúp ngươi làm lưu nghị có chút hủ ngươi một thiếu niên chúng năng lượng có mấy phần bản sự có thể nào cùng người trong huyện thành tượng sư so sánh dạng này ta lại thêm năm mươi tiền không thể lại nhiều triệu cung có chút khí không đủ hắn tuy là tam lão nhưng bởi vì ngày bình thường quá móc tại cái này ngoạ lòng cương uy nghiêm cũng không cao hắn cũng biết mình lấy ma bệnh nhưng đổi à không lưu nghị nói hết lời cuối cùng cầm giá tiền nâng lên hai trăm tiền triệu cung nhưng là nói cái gì cũng không nguyện ý lại thêm lưu nghị bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đáp ứng dù sao trong nhà sắp đói lúc này không thỏa hiệp cũng không được đây này tiền không tới vị trí lưu nghị làm cũng không có gì động lực giống như triệu cung nói như vậy chiếu vào nguyên bản này dường tới đánh chỉ phí một canh giờ liền làm tốt nhìn xem còn ra dáng nhưng lại sửng sốt không có ra một cái thuộc tính từ lưu nghị một công kỹ năng đạt tới tứ cấp đến nay còn là lần đầu tiên làm ra không có thuộc tính đồ vật đến đương nhiên cho kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều lưu nghị cũng không thèm để ý tiền nào đồ nấy nhìn xem này triệu cung một bộ chọn chọn lựa lựa không tình nguyện bộ dáng trong nội tâm lại là có chút khinh thường nếu hắn thật chịu cho mình ba trăm tiền tới làm về sau có hắn vụng trộm để thời điểm chỉ có thể trách hắn không biết hàng nhận triệu cung một trăm năm mươi tiền sau cùng năm mươi tiền cái này lão không biết xấu hổ đúng là liếm lắp khuôn mặt cầm năm cái gà tử cho mình đỉnh tiền Tam lưu ã o cái cái này n gà tử h thế tiền không đến nào cũng không cần đến 50 tiền A. l ư nghị như mày nhìn về phía triệu cung nói. phía mày về triệu bị â y này giờ chỉ là 5 cái gà tử, nhưng ngươi gà đẻ trứng, trứng gà, đúng ngươi cung cứng g cái nuôi tai sinh thiếu. Tính toán ra, vẫn là kiếm lời. Triệu cung cứng cổ nói. chỉ cổ Tính h là lớn, là Lưu toán tử, rất bọn nó vẫn n đem đẻ ra, bị đối phương lần này ngôn luận cho kinh ngạc đến ngây người vì làm móc hai cái tiền cái này có tính không sáng tạo lịch sử a được nhìn đối phương một bộ ngươi kiếm lời biểu lộ lưu nghị xem như phục đem năm cái lưu dữ gọi bậy gà tử mà ô m nói ngài nói có lý không có việc gì ta trước hết cáo tử hắn thật sợ mình nhịn không được một hồi quả đấm đem lão già này cho đánh chết gặp qua móc chưa thấy qua như thế móc yên tâm về sau có công việc tốt tất nhiên thiếu không n g ươi triệu cung c ư ờ i t h ầ m hứ lưu nghị t h ề mình đ ờ i này cũng không giống như cái này lão không biết xấu hổ làm tiếp bất luận cái gì giao dịch ôm năm cái gà tử lưu nghị có chút khó chịu đi trở về xa xa xưa liền nghe được vượng tài này t r u n g khí mười phần tiếng gạo lại có khách người đến cửa lưu nghị ánh mắt sáng lên cái này một trăm năm mươi tiền cũng dùng không bao lâu nếu có thể đón thêm hai đơn sinh ý chính mình có lẽ có thể suy nghĩ đi nội thành chuẩn bị điểm ăn thịt rau quả cái gì tới cải thiện cải thiện sinh hoạt lập tức tăng tốc cước bộ tiến vào trong viện lại khi thấy ra cắt lượng đứng tại trong lương đình đang đánh giá lấy chính mình ố c xá khẩn g minh tiên sinh ngày sau có dành tới ta cái này lậu thất lưu nghị cười nói nếu lưu tượng sư tại đây đều chỉ có thể coi là lậu thất lời nói vậy tại hạ này nhà tranh liền ngay cả lậu thất cũng không bằng gia cát lượng đứng tại trong lương đình không nguyện ý ra ngoài không biết vì sao tiếng cái này đ ỉ n h nghỉ mát hắn liền cảm giác một trận khó tả thư sướng phảng phất cả người đều bị gột rửa một lần khổng minh tiên sinh nghiêm trọng vùng núi không tại cao có tiên tắc linh ngài này ố xá chỉ cần có ngài tại chính là tiên gia phúc điện lưu nghị khiêm tốn cười nói tâm lý lại vẫn không khỏi sinh ra một chút đắc ý ngay cả ra cắt lượng cái này danh lưu sử sách danh chấn cổ kim trung ngoại nhân vật đối với tay nghề của mình đều khen không dứt miệng xem ra chính mình thủ đoạn vẫn là đáng giá khẳng định vùng núi không tại cao có tiên tắc linh ra cắt lượng nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng lên không muốn lưu tượng sư lại có như vậy tài văn chương ách lậu thất minh bây giờ còn chưa ra sao lưu nghị ôm gà tử có chút mắt trận tròn lập tức đổi chủ đề nói tiên sinh còn chưa nói đến ý không đ ổ i lượng muốn nhìn qua lưu h u n h nơi ở bỏ không biết có thể ra cắt lượng tới một là muốn mời lưu nghị làm tiếp mấy món đồ dùng trong nhà thứ hai cũng là nhìn xem lưu nghị tân cư phải chăng như này án thư có thần kỳ năng lực bây giờ xem ra thật đúng là bị chính mình đoán đúng đối với lưu nghị hiếu kỳ không khỏi cũng càng nồng một chút riêng là lưu nghị trước đó xuất khẩu thành thơ để cho ra cắt lượng đối với lưu nghị càng nhiều mấy phần tán đồng cảm giác cái này đang khi nói chuyện không tự giác cũng từ tượng sư đổi thành lưu hình tự nhiên chỉ là còn không tới kịp mua thêm đồ dùng trong nhà lưu nghị gật gật đầu nhìn xem trong tay gà tử nói khổng minh tiên sinh đợi chút không sao là lượng q u ấ y d ậ y chương bảy thu hoạch lớn lưu nghị muốn đem tiểu kê tử tìm một chỗ chiếu khán tuy nhiên không đáng năm mươi tiền nhưng tóm lại là mình nuôi tới một thời gian ngắn coi như không thể gà để t r ứ n g t r ứ n g sinh gà nhưng cũng có thể giải thèm một chút ăn thịt gà cải thiện cải thiện sinh hoạt tuy nhiên nhìn chung quanh lại không địa phương giàn xếp nhìn một chút một bên một mặt hiếu kỳ xem hướng bên này vựa tài lưu nghị do dự một chút vây tay nói vựa tài tới gâu nghe được triệu hoán vựa tài s i ê u một tiếng liền l ẹ n đến lưu nghị chân một bên không ngừng cầm đầu tới cọ lưu nghị ống quần đừng làm rộn những tiểu tử này ngươi nhìn xem không cho phép lấn phụ chúng nó lưu nghị cầm tiểu kê tử phóng tới mặt đất uy hiếp chừng vượng tài một cái nói ra cắt lượng ở một bên nhìn xem nghe vậy không khỏi mỉm cười để cho chó đi xem lấy gà đoán chừng một hồi đi ra gà đều không có ý muốn nhắc nhở một chút nhưng sau một khắc trước mắt một màn để cho ra cắt lượng quả quyết ý miệng nhưng gặp gọi là vượng tài cầu nhi vậy mà rất có linh tính gật gật đầu sau đó lay mấy lần cầm năm con gà con tử đuổi đi đến ổ chó bên cạnh ăn b u ồ n bên cạnh nơi nào còn có hôm qua còn dư lại đại lượng ngô bắc cơm từng con tiểu kê tử cũng không sợ sinh lại là theo chân vượng tài cùng một chỗ vây quanh ăn b u ồ n thức ăn trang diện kia đúng là hết sức hài hòa khổng minh tiên sinh mời lưu nghị trở lại ra cắt lượng bên người chia tay ra cười nói lưu h i n h cái này đình viện quả nhiên có chút kỳ diệu ra cắt lượng nhìn một chút vựa tài từ đ ấ y lòng khen giờ phút này nhưng là không tiếp tục cầm lưu nghị xem như tầm thường công tượng đến xem khổng minh tiên sinh quá khen lưu nghị cười lắc đầu cầm ra cắt lượng nên tiến vào chính đường nhìn xem trống d ô n g chính đường có chút lúng túng nói tiên sinh thứ lỗi cái nhà này vừa mới đắp kín c ũ gia sản đã bị măng ra còn không tới kịp đặt mua thân không sao ra cắt lượng tiến chính đường không biết sao lại có loại trở lại nhà mình cảm giác phòng ngủ cùng phòng ngủ cho khách thuộc về tư nhân không gian liền không tốt lại đi chỉ là cười nói lượng hôm nay đến đây nếu cũng có chuyện muốn nhờ khổng minh tiên sinh lời nói này ta tuy nhiên một nho nhỏ công tượng nói cái gì cầu hay không khổng minh tiên sinh có việc phân p h ó chính là chỉ cần tại hạ làm được định không chối tử lưu nghị ánh mắt sáng lên đây là có mua bán à, xem ra này cửa chính chiêu tài thuộc tính phát huy tác dụng một ngày này liền chạy tới hai mua một cái bán hơn nữa còn cũng không nhỏ lượng nơi ở bỏ bên trong rất nhiều gia sản đã mười phần cổ xưa vốn là muốn sai người đi tương dương mời chút công tượng đến giúp đỡ làm lại nhưng lần trước gặp lưu h u n h chi năng về sau lại cảm giác không kém hơn này tương dương thành công tượng nguyên bản trước đây liền muốn tới tương thỉnh nhưng trước đây lưu h u n h một mực đang đặt mua nhà mới lượng không tốt quái dày bây giờ nhà mới là thành lúc trước tới hỏi ra cắt lượng mỉm cười nói toàn bộ toàn bộ lưu nghĩ ngay vậy hai mắt lượng đều có thể thiền quang khi lấy được r a cắt lượng khẳng định hồi phục về sau lưu nghị bản tính một chút đừng nhìn ra cắt lượng lai、like、là nhà tranh nhưng đó cũng không phải là phổ thông nhân gia tùy tiện dựng chẳng những chế tác tinh xảo với lại tựa hồ còn không bàn mà hợp kỳ môn số lý trong nhà đồ dùng trong nhà cũng có chút khảo cứu dương cũng không phải phổ thông tấm phản giường mà chính là giường bình phong ngăn cách hệ thống kiểu giá sách ngồi băng ghế hồ sàng còn có cùng loại thảm tạ ta mi ngày bình thường uống trả đánh cờ dùng sợp ăn cơm tiệc rượu khách dùng bàn nếu như toàn bộ đổi mới lời nói đây chính là nhất bút không mua bán nhỏ khổng minh tiên sinh cái này toàn bộ đổi mới cần thiết tiền tài cũng không phải cái số lượng nhỏ lưu nghị xoa xoa tay nhìn xem ra c á t lượng ánh mắt càng phát ra thân mật đứng lên cái này một mua một cái bán nếu như làm thành năm nay sinh kế thậm chí sang năm sinh kế liền đều có rơi t i ê n tài sự tình lưu m i n h không cần phải lo lắng lượng tuy không phải đại phú đại quý nhưng cũng có chút gia tài gia cát lượng nghe vậy không khỏi cười nói cũng thế cái này ngoạ long cương một nhiều hơn phân nửa ruộng đất đều là ngươi gia cát ra ta bận tâm cái gì lưu nghị nghe vậy gật đầu nói nhưng là ta lo ngại đã như vậy không biết khổng minh tiên sinh bên kia khi nào có thể khởi công nếu là ảnh hưởng tiên sinh thanh tịnh có thể đem bó củi tiễn đưa đến chỗ của ta chờ đợi làm tốt lại hướng tiên sinh trong nhà dọn đi không cần gia cát lượng lắc đầu cười nói lượng đối với cái này công tượng thuật cũng hơi có chút nghiên cứu đang dễ dàng hướng về lưu huynh thỉnh giáo một phen nếu lưu huynh có rảnh tất nhiên là càng nhanh càng tốt, tốt tiên ố t t sinh đều nói như vậy liền mời tiên sinh về trước ta đi chuẩn bị chút sân liệu công cụ về sau liền chỉ mau qua tới lưu nghị nghe vậy gật đầu nói này lượng liền cáo tử i a c á t lượng mỉm cười đối với lưu nghị ôm một cái quyền mà sau đó xoay người rời đi nhìn xem g i a c á t lượng bóng lưng l ư u nghị cũng không nhịn được hơi xúc động không hổ là có thể danh thủy thiên cổ nhân vật tuy nhiên còn không có thể nghiệm đến g i a cắt lượng này bị người đời sau thần thoại trí tuệ nhưng đối nhân xử thế bên trên g i a cắt lượng tuyệt đối tìm không r a ma bệnh là loại kia nói chuyện với ngươi có thể làm cho ngươi như một xuân phong sinh ra c h i kỷ cảm giác nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định cảm giác sẽ không để cho ngươi có được đà lấn tới cơ hội nói rất đơn giản nhưng muốn làm đến điểm này cần công lực cũng không so này bị sinh động hồ thần trí tuệ có thể g i a cắt lượng đồ dùng trong nhà tự nhiên không thể giống cho triệu cung làm đơn giản như vậy hắn lần trước tại gia cắt lượng trong nhà chế tác lúc đã chú ý tới gia cắt ra đồ dùng trong nhà nhìn xem cổ xưa nhưng lại cực kỳ khảo cứu an thư bại giá bao quát h ộ p c ơ m trên cơ bản cũng là đồ sơn đã cổ xưa đồ dùng trong nhà cũng rất ít có rơi sơn địa phương lấy thời đại này đồ sơn mức độ tới nói chẳng những là bó tuổi chất liệu thượng dai không dễ dàng biến hình dẫn đến sơn tầng vì vậy mà phá hư sơn liệu bản thân chỉ sợ cũng vật không tầm thường vật kia lưu nghị tại đây còn thật không có tuy nhiên lấy hắn bây giờ thủ nghệ tăng thêm hệ thống phụ da thuộc tính dùng phẩm cấp một chút sơn liệu làm xuống đến cũng sẽ không kém chỉ là bó t u ổ i bản thân có thể hay không biến hình cái này thật đúng là không được đến nghiệm c h ứ n g qua dù sao hắn tới thời đại này cộng lại cũng chưa tới tháng ba đâu nghiệm thế nào chứng nhận hệ thống thêm thuộc tính tuy nhiên thần kỳ nhưng vật thể nóng nở ra lệnh co lại đây là quy luật tự nhiên hắn chỉ có thể tận lực đi tránh cho nhưng thuộc tính có thể hay không để cho bó t u ổ i không biến hình cái này trong lòng của hắn thật không có tuy nhiên bó củi là da cắt lượng cung cấp lấy những thế gian à y hào tộc bắt bẻ tới nói bó củi hẳn không phải là tầm thường đồ vật lưu nghị cũng liền không nghĩ nhiều như vậy trọng yếu nhất vẫn là bên trên sơn cái này chỉnh tự làm việc thậm chí so chế tác đồ dùng trong nhà bản thân đều khó khăn hơn đánh tốt đồ dùng trong nhà này chỉ có thể coi là một thai sau đó phải đem một thai mất đi sau đó lại phá một lớp bụi sơn sau đó lại bên trên chính thức sơn khảo cứu một chút vẫn phải có v a ngôi b hoa văn thậm chí họa sau cùng vẫn phải đem sơn mặt đánh bóng bình thường thợ mộc nhiều nhất đ a bàn làm được nhưng muốn cao cấp cái gì bình thường công tượng có thể làm không cho nên dân gian tượng phường trừ thợ mộc bên ngoài còn có chuyên môn thợ sơn tuy nhiên lấy trước mắt lưu nghị cao cấp cùng điêu khắc mức độ nhưng cũng là miễn cưỡng đủ điều phối tốt cần sơn liệu về sau lưu nghị để cho vượng tài canh cổng còn có chiếu cố tiểu kê tử về sau vừa rồi mang theo hai thùng sơn liệu khóa cửa hướng về ra cắt ra đi đến Chương 8, tác Kết tuy nhiên lưu nghị đã nghĩ tới r a cắt lượng lần này cho là cái đại mua bán nhưng khi chân thanh điểm đi qua vẫn còn có chút lưỡi l ư ớ i tứ phía đều có người môi giới kéo sừng trang trí tổ bích giường nhốn u máu đào người môi giới liên t ớ i giường s o n g phiến bình phong ngồi một mình giường đơn kích động bình phong ngồi một mình giường có chướng sức ngồi một mình giường hình v ư ơ n g bàn ăn tổ bích cắn chỉ là những n à y đại kiện liền có hơn ba mươi kiện món nhỏ liền không nói trọng yếu nhất là sở hữu đồ dùng trong nhà đều phải có h ư u sơn cũng chính là nhất định phải mỗi một kiện bên trên đến bôi sơn điểm chết người nhất là da cắt lượng hy vọng mình có thể giúp hắn xây một cái giống như chính mình trong đình viện đình n g h ỉ mát nhưng diện tích lại muốn càng lớn đến có cờ đại bàn cờ vẫn phải có chuyên môn nấu rượu địa phương chỉ là này lương đình nhất định phải thật tốt thiết kế một chút nếu không lời nói sẽ có vẻ chen c h ú c với lại địa phương cũng không thể quá lớn lưu nghị có chút buồn giàu gãi gãi đầu nói khổng minh tiên sinh cái này chỉ sợ không phải nhất thời có thể lấy hoàn thành không sao lượng không n ổ i g i a cắt lượng gật đầu cười nói thôi được lưu nghị nghe vậy cũng liền không cần phải nhiều lời nữa đây chính là đại mua bán g i a cắt lượng cũng có thể chờ lưu nghị tự nhiên mừng rỡ kiếm lời bớt lớn lập tức vén tay h áo lên bắt đầu từ g i a cắt lượng chuẩn bị kỹ càng bó củi bên trong phân loại cầm những này bó củi chia tốt sau đó bắt đầu trước tiên làm giường những này đại kiện bình phong cái gì có thể lưu tại sau cùng nhưng đình nghỉ mát loại vật này cần bó củi càng nhiều bởi vậy lưu nghị nói với gia cắt lượng yêu cầu chủ yếu là sáu cây cột tài liệu còn có nhất định phải gạch ngói trừ cái đó ra nền tảng bởi gia cắt lượng tìm người tới đào dù sao thứ này không cần gì kỹ thuật hàm lượng với lại lưu nghị chính mình tới đào lời nói n à y đến đào được khỉ con năm lập tức tháng khí trời dần dần ấm áp lên có sinh ý lưu nghị tự nhiên không thể như trước kia ăn được ngủ được sướng như tiên mỗi ngày giống như quê nhà bách tính mang theo công cụ chạy đến gia cắt ra đi làm công hạn chế tắc cực nhanh trên cơ bản một ngày đều có thể hoàn thành hai cái đại kiện mà đi ra đương nhiên chỉ là sơ bộ m ộ t thai đến tiếp sau hưu sơn lưu nghị chuẩn bị đem m ộ t thai đều hoàn thành làm tiếp đến ngày thứ ba thời điểm đình nghỉ mát nền tảng đã đào xong gia cát lượng hy vọng lưu nghị có thể trước tiên đem đình nghỉ mát làm tốt hắn tuy nhiên ẩn cư ngọa lòng c ư ờ n g nhưng ngày bình thường vẫn như cũ có ba năm hảo hữu sẽ không thời cơ đến thăm cố chủ có cần lưu nghị tự nhiên tận lực hoàn thành lập tức thả tay xuống bên trong công việc toàn lực tới làm đ ỉ n h n g h ỉ mát lúc trước hắn đã giống như ra cắt lượng thương n g h ỉ qua cái này đ ỉ n h n g h ỉ mát bố cục ờ đài đặt trung gian nấu rượu đường sống đặt ở c ạ n h góc vì là tiết kiệm không gian lưu nghị làm cơ quan một mặt là cờ vây một mặt là cờ tướng chỉ cần bóp cơ quan bản cờ liền có thể chở mình quay tới đ ỉ n h n g h ỉ mát bản thân là lục giác đình thiết kế diện tích lớn hơn một chút cho lúc trước tự mình làm đ ỉ n h n g h ỉ mát đồng thời không có chú ý nhiều như vậy thậm chí nền tảng đều không đảo Chỉ là đ e một cây c c m xuống đến l i ề n xong n coi sự t ì hai chỉ dùng n g n h ư n g không dựng tảng dựng nghỉ lần này không tính đào đất cơ. Từ dựng nền tảng đến xây dựng đỉnh đào xây đất từ cơ, m á t phô điệu t m đến sau cùng sau h ư u s ơ n c hai ọ n vẹn h o p h lưu nghìn một m hiệu kinh quả, cũng kinh ngạc ư ờ i một tư duy đẩy mạnh mười hai thành thật với nhau bảy hai mươi thuộc tính kiến trúc cái này còn là lần đầu tiên từ lưu nghị trong tay xuất hiện những ngày qua lưu nghị cũng dần dần phát hiện quy luật mình làm ra tới đ ổ vật mức độ càng cao làm càng nghiêm túc xuất hiện thuộc tính cơ hội cùng trị số liền sẽ càng lớn tuy nói không chuẩn bị tại gia cắt lượng trên thân mưu đồ gì nhưng làm cố chủ người g i a cắt lượng chẳng những xuất tiền hào phóng với lại chờ đợi lưu nghị cũng một mực là lấy bằng hưu thái độ đối đãi với lại mỗi ngày chí ít cung cấp hai bữa ăn ăn mặn cơ bản phối hợp cơm canh trước tiên không nói tiền riêng là cái này thái độ chỉ cần tâm vẫn là thị trường liền không có ý tứ lại cho người ta ăn bất ăn xén nguyên vật liệu hoặc là xuất công không xuất lực nếu này triệu c u n g đừng nói giống ra cắt lượng như vậy chỉ cần có thể nói vài lời lời hữu í c h lưu nghị cũng không phải nhất định phải cùng hắn tranh điểm này tiền với lại t r í ít sẽ không ứng phó việc phải làm tùy tiện cho đối phương đánh cái bốn chân tổ kịch g ư ờ n g t r í ít năng lượng ra tới một cái thuộc tính đây chính là làm người tranh lệch ra cắt lượng khả năng trí tuệ không có về sau truyền như vậy thần nhưng cái này đối nhân xử thế thượng diện lại làm cho người tìm không r a ma bệnh không tự giác liền sẽ sinh ra thân cận thậm chí muốn muốn giúp đỡ lòng lưu huynh nhưng có biểu tự g i a cắt lượng ngồi ở kia ngồi trên ghế hán triều nếu đã có một ít có thể b ô n g xuống đầu gối mà ngồi đồ vật tỉ như hồ sàng bàn ghế tuy nhiên hán triều đồ dùng trong nhà tương đối mà nói tương đối thấp lùn cái này ngồi băng ghế cách mặt đất tuy nhiên một thước lại cực kỳ rộng rãi ngồi lên phi thường thoải mái dễ chịu g i a cắt lượng giờ phút này vừa ngồi lên đi liền không nghĩ tới đến chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên tiếp nhận đồng tử truyền đạt tấm nước uống nước lưu nghị ta một dân đen lấy ở đâu biểu tự lưu nghị lắc đầu nếu như mình không có cái này tượng thần hệ thống lời nói hoặc là cho tới cái vương bá hệ thống vậy hắn nói không chừng sẽ nói khoác một trận chính mình là trung sơn tĩnh vương về sau cái gì lại cho mình làm cái biểu tự lừa dối một trận không thể đem ra cắt lượng thu về dưới trướng cũng làm cho đối phương coi trọng mấy phần nhưng bây giờ lưu nghị ăn ngay nói thật thích thế nào ngươi xem lên ta ta có cơ hội liền giúp sấn ngươi một chút nếu là xem thường hắc chẳng cần biết ngươi là ai lại không chuẩn bị giống như lưu bị làm có chỗ muốn mới có sở cầu bây giờ hắn không sở d ụ n g tự nhiên cũng không cần có việc cầu người với lại bây giờ lấy một người đứng xem tư thái đến xem coi như mình thật nói như vậy liền hữu dụng người ta ra cắt lượng lại không phải người ngu bị hậu thế sắp tôn sùng là thần nhân nhân vật thật sự là tốt như vậy lừa dối chẳng biết tại sao Ta lưu u ô n cảm thấy l nghị h đ ồ n t ờ thường cười i không h công tượng. Ra cắt lượng n g tầm cắt đầu mỉm xem lưu Ra quay liếc một chút, một nghe à y k á cái c có cơ nếu huynh như cái xuất thân. Xuất thân. Lưu nghị lưu xuất Xuất Lưu hội, giúp làm g vậy mang theo vài phần cười nhạo nói cái này hai chữ không biết hại bao nhiêu người hán triều đến đông hán mặc kỳ chẳng những giàu và nghèo t r ê n lệch kéo dài thân phận này quý tiện đẳng cấp cũng đã đạt tới mức cực hạn về sau thi hành cái k ê u c ử u phẩm chế độ thượng phẩm không h ạ n sĩ hạ phẩm không quý tộc cũng không phải là đột nhiên xuất hiện nó có thời đại đặc thù tại hậu trường thôi động dù là xuất hiện tào tháo dạng này hùng chủ từng ý đồ thay đổi qua cục diện này nhưng ở sau khi hắn chết tào phi lại không có tào tháo như vậy nhãn giới cùng bá lực lưu nghị bây giờ là một cái công tượng địa vị là rất thấp nếu không có cơ duyên xảo hợp đến cái này ngoạ long cường gia cát lượng lại phát giác được lưu nghị bản sự gia cát lượng bực này nhân vật hắn chỉ sợ là ngay cả chính diện nói chuyện tư cách đều không có gia cát lượng nghe vậy cười gật đầu nói xác thực như thế nhưng ngươi ta thân thể tại cái này thiên địa kỳ cục bên trong nhưng cũng cải biến không bất luận cái gì biểu tự liền miễn đi lưu nghị k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói ta đối với loại chuyện này cũng không phải là quá mức coi trọng chính mình là nhất định sẽ trở thành tượng thần nam nhân có thể nào vì là thanh danh chỗ mệt mỏi không biết lưu huynh như thế nào xem thiên hạ này ra cắt lượng tượng ở ngồi trên ghế lại cười hỏi thấy thế nào ngồi xem lưu nghị thuận miệng nói tuy nhiên lập tức phát giác không đúng trước kia làm sao không có cảm giác mình giống như g i a cắt lượng như thế s a ta t ngay cả thiên hạ đều nói với tự mình ngươi cảm thấy công tượng năng lượng hiểu không lập tức lưu nghị kịp phản ứng cái này đỉnh có thành thật với nhau thuộc tính sẽ không đã có tác dụng à? chương chín thành thật với nhau lưu h u n h không thành g i a cắt lượng nhưng lại không biết lưu nghị tâm tư lắc đầu nói ta tuy nhiên một lần công tượng cái này thiên hạ đại sự ta làm thế nào biết lưu nghị thở dài đây coi như là tự gây nghiệt đi n g ư ơ i hiểu g i a c á t lượng quay đầu nhìn về phía lưu nghị ngươi đồng thời không tầm thường công tượng ngươi đây cũng nhìn ra được lưu nghị cười ha h à nói nếu không dám d i u dếm ta chính là tượng thần c h u y ê n nhân g i a c á t lượng không có nhận lời nói chỉ là nghiêm túc nhìn xem lưu nghị ánh mắt kia phảng phất có được một cỗ thấm nhuần nhân tâm lực lượng loại cảm giác này cũng sâu xa tại lưu nghị trong cảm giác giờ phút này đối mặt g i a c á t lượng chân thực cảm giác cũng là không được tự nhiên hoảng hốt phảng phất lời nói dối bị đâm thủng nhưng trên thực tế hắn thật không có nói lao à. lưu huynh vào nói lời nói ra cắt lượng chỉ chỉ chính mình đối diện ngồi băng ghế cười nói ngươi có biết lưu cảnh thăng những năm gần đây văn trì kinh tương khiến cho cái này kinh tương cảnh nội có chút phồn vinh cái này kinh tương chi địa người giỏi tay nghề cũng không ít tha thứ lượng nói thẳng lưu huynh một thân nghệ nghiệp tại cái này kinh tương cảnh nội chỉ có thể coi là còn có thể nhưng mạnh hơn lưu huynh không ít người lượng biết người liền không còn có năm người nhưng lượng vẫn như cũ dùng ngươi có biết vì sao đường xá lưu nghị không có đi vào cái này đ ỉ n h thành thật với nhau hiệu quả quá kinh khủng quỷ biết mình có thể hay không giống như ngày đó tại trong phòng bếp nấu cơm một dạng không bị k h ô n g chế hệ thống này làm sao ngay cả mình đều vung hố này một ra cắt lượng lục lọi trước người bàn cờ nói ngày đó lưu m i n h làm ra án thư rất có thần kỳ lượng ngồi tại về sau tâm thần liền có thể càng thêm bình an lưu nghị không nói gì tâm lý có chút hoảng bàn tay vàng bị phát hiện lúc ấy lượng cũng chỉ là hiếu kỳ có ý lại lần nữa thử nghiệm lưu huynh lúc ấy đang bể bộn tại đổi mới cựu trạch lượng cũng không dễ quái dày nhưng trước đây đi lưu huynh phủ thượng bái phỏng nhưng là làm cho lượng tin chắc lưu huynh c ó thần dị chỗ đi vào lưu huynh này tân đỉnh chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản đi vào lưu huynh chính đường nhưng lại là một phần khác cảm giác dường như trở lại trong nhà mình bây giờ đi vào cái này đỉnh nhưng là không tự giác muốn cùng lưu huynh thành thật với nhau cái này chỉ sợ cũng là lưu huynh diệu thủ đoạn được đi lưu nghị kinh ngạc mở to hai mắt tuy nhiên cảm giác r a cắt lượng phát hiện cái gì nhưng cũng không nghĩ tới r a cắt lượng cảm giác này đủ nhạy cảm với lại t h ư ờ n g nhân cho dù có phát giác loại sự tình này cũng sẽ không để ở trong lòng a thế gian này vạn vật tự có quy luật nếu nghịch bội chúng quy luật tự nhiên k h ắ c thường thường nhân khó cảm giác cá i nhân thường nhân đã thói quen tự nhiên lượng năng lượng cảm giác bởi vì lượng càng muốn đi nghiên cứu cái này thiên địa vạn vật da cắt lượng tựa hồ xem thấu lưu nghị tâm tư mỉm cười nói Công lưu nghị tri trong h chí ậ m mặc lòng oán thẩm nhưng lượng đối với lưu huynh hiếu kỳ cũng không phải là ở đây ra cắt lượng thở dài nói lưu nghị không phải ngươi nói nửa ngày đến vì sao khoe khoang ngươi ai quý cao lượng càng hiếu kỳ lưu huynh hắn phương diện mới có thể ra cắt lượng cười nói ta còn có hắn phương diện mới có thể lưu nghị suy nghĩ kỹ một chút thật là có tỷ như hắn tính sổ sách đặc biệt nhanh không chỉ là ở chỗ này xuyên việt trước đó hắn não tử ở phương diện này liền rất tốt làm phức tạp toán học hắn là không biết nhưng chỉ là khoản vấn đề hắn năng lượng rất nhanh tính toán rõ ràng có đôi khi đều không đợi dùng máy tính về phần h ắ n một mép cũng không tính trốn mất nhưng ở trong xã hội lăn lộn lâu tam giáo cựu lưu đều có thể nói lên lời nói không đến mức kẻ ngắt cái này có tính không mới có thể tỷ như câu kia vùng núi không tại cao ra cắt lượng nhìn xem cẩn thận suy tư lưu nghị lắc đầu cười nói coi ta là thi nhân lưu nghị t h ở phào an cắp bản quyền à cái này không khó trước kia vì là c ư a gái còn chuyên môn con qua không ít bây giờ có thể gánh vắc cũng có rất nhiều đời này hẳn là đủ dùng hắn lại không dựa vào cái này ăn cơm có tối đa nhất lúc khi tối hậu trọng yếu cái ép đem thơ khắc vào tác phẩm bên trên để cao để cao bức cách tuy nhiên giống như thời đại này thi thể giống như chính mình nhớ k ỹ đại bộ phận thi thi khác biệt không biết người ta có nhận hay không cái này về sau đến thử một chút lưu h u n h vô luận đối nhân xử thế đều không giống tầm thường tượng sư trái ngược với cái cao sĩ gia cắt lượng đứng lên nhìn xem lưu nghị cười nói với lại lưu h u n h đối mặt ta cái này sĩ nhân cũng không quá nhiều lòng kính sợ nhưng lại không giống lấy lòng mọi người hạng người tất nhiên lưu huynh không muốn nói lượng cũng không dễ cưỡng cầu phổ thông dân chúng gặp gỡ sĩ nhân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không đúng bao quát cái này ngoạ lòng cương trên danh nghĩa lớn nhất quan triệu cung mặt nói với r a cắt lượng lời nói thời điểm đều tổng mang theo vài phần lấy lòng cùng định luật tại loại hoàn cảnh này bên trong lưu nghị như thế một cái có thể đem lại nói trốn mất hơn nữa nhìn cung kính trên thực tế mang theo vài phần công thức hóa biểu hiện tự nhiên cũng liền nổi bật đi ra lưu nghị không biết nên trả lời như thế nào hắn tự nhiên cũng biết quý củ chỉ là người khó sửa đổi nhất thay đổi cũng là thói quen lại nói trong nội tâm cũng xác thực không có gì kính sợ cảm giác tự nhiên cũng liền tùy ý chút cái này gia cắt lượng học không phải binh pháp là tâm lý học à. trong lòng yên lặng nổ nước bọt một chút nhưng cũng không có nhận lời nói loại chuyện này chính mình không thừa nhận gia cắt lượng những này cũng chỉ là suy đoán mà thôi nếu chính mình thừa nhận ai biết con hàng này an tâm tư gì gia cắt lượng gặp lưu nghị chỉ là yên lặng cũng không có hỏi nhiều nữa hắn hôm nay tại cái này trong lương đình không chỉ cảm giác có loại muốn cùng người thành thật với nhau cảm giác suy nghĩ vấn đề càng là so trước đây càng thêm đầy mạnh chuyện này về sau hai người cũng không nhắc lại phảng phất không có phát sinh qua lưu nghị tiếp tục làm chính mình một công gia cắt lượng cả ngày không phải bồi tiếp k i ể u thê chính là tính tọa sách nghiên cứu bàn cờ cái này gia cắt gia tính cả này đồng tử cũng liền bốn người gia cắt phu phụ gia cắt lượng huynh đệ gia cắt quân cùng thư đồng kia lưu nghị gặp g i a cắt lượng không có lại giống như chính mình truy vấn hỏi ngược lại là cũng thở phào đi qua lần kia đối thoại hai người quan hệ ngược lại là thân cận một chút một tới hai đi ngược lại là giống như người nhà họ g i a cắt quen thuộc đứng lên g i a cắt lượng tuy nhiên ẩn cư ở đây nhưng cũng không phải thật mỗi ngày chỉ trô ở trong nhà ngẫu nhiên ra ngoài thăm bạn cũng có đôi khi sẽ có người tới b á i phòng bên trong xuất hiện nhiều nhất chỉ có ba người thôi quân thạch thao mạnh kiến tuy nhiên ba người này tuy nhiên giống như da cát lượng cùng nhau thiện nhưng thực chất bên trong lại đều mang theo vài phần ngạo khí không giống da cát lượng như vậy cùng người nào đều có thể thân mật nói chuyện với nhau tuy nhiên không đến mức b à y dung mạo nhưng trên cơ bản cũng là cầm ở đây chế tác lưu nghị xem như không khí không nhìn lưu nghị cũng vui vẻ được tư tại h ắ n còn thật lo lắng ba người này cũng có da cát lượng bản sự này lưu nghị liền nên suy nghĩ chuyển địa phương bốn người ngày bình thường đàm luận thiên hạ thảo luận thiên hạ bố cục t ự cũng đã lưu nghị đại khái biết rõ ràng cái này kiến an mười hai năm đến tột u cùng là cái gì cũng thế chương mười nói chuyện tâm không minh h i n h chẳng biết tại sao mỗi lần tại ngươi cái này trong lương đ ỉ n h chúng quy làm cho người sinh ra một cỗ khó tả thoải mái dễ chịu cảm giác ngay hôm đó lưu nghị làm x o n g công lại không trở lại chuẩn bị nhìn xem ra cắt lượng cùng này mạnh công uy đánh cờ vậy cũng là thời đại này không đa số hắn năng lượng xem h i ể u đồ vật đang nhìn ra thần lại nghe này mạnh công uy bất thình lình mở miệng nói cái này thợ thủ công thủ nghệ còn có thể lại vẫn còn không tính là học giả tiếng tâm chẳng biết tại sao sẽ có cái này kỳ diệu c à n g thụ lưu nghị bất thình lình muốn chạy quả nhiên có thể giống như da cắt lượng cùng một chỗ nói thoải mái người trong thiên hạ không có một cái nhân vật đơn giản duy tâm cảnh nhĩ da cắt lượng mỉm cười mây trôi nước chạy cầm đề tài này che lại đi công uy hôm nay tinh thần không thuộc không biết là ý gì mạnh kiến lắc đầu c ư ờ i khổ cầm trong tay hắc tử ném vào h ộ cờ phụ nguyên tử nhận thua nói ta bây giờ việc học đã thành gia phụ truyền đến thư tín bây giờ tư không đã dẫn đầu đại quân đến cây huyền trong triều nhân thủ trống chỗ cha ta muốn tiến ta đi vào thượng thư phủ người ta năng lượng như vậy tự tại thời gian nhưng là không nhiều lấy công uy chi tài lần này đi nhất định có thể có đại tắc vi gia cắt lượng một bên nhận tử một bên mỉm cười nói mạnh kiến không có nói tiếp do dự một chút sau khi nói khổng minh chi tài thắng ta gấp trăm lần sao không theo ta cùng nhau bắc thượng kinh châu lưu cảnh t h ẳ n g nếu là mười năm trước có thể cùng tư không một hồi nhưng bây giờ tuy nhiên giàn u a dâu láo hủ mà thôi đã không có trí lớn khổng minh lưu ở chỗ này chỉ là hoang phế quãng đời còn lại nhĩ lượng đồng thời không ra làm con lòng g i a cắt lượng nghe vậy lắc đầu khổng minh tài đức chúng ta là kính nghệ thôi châu bình nghe vậy lắc lắc đầu nói chỉ là những việc này hứa lâu dài không phải ngươi ta có thể làm người chư vị không cần lại khuyên lượng chân vô ra làm con lòng g i a cắt lượng lắc lắc đầu nói lưu nghị có chút n g o à i ý muốn nhìn về phía g i a c á t lượng cái này đỉnh có thành thật với nhau thuộc tính xem ra c á t lượng thần sắc cũng không giống giả mạo tình huống như thế nào mạnh công uy bọn người gặp g i a c á t lượng tâm ý đã quyết cũng không dễ lại khuyên mắt thấy sắc trời không còn sớm bọn họ cũng không tại cái này ngoạ lòng cương ở lại lập tức cũng chỉ có thể đứng dậy cáo tử lưu nghị giống như ba người không quen cũng không lý tới sẽ chỉ là dựa vào cây cột trong tay khắc đao tung bay khắc một khối mục đ i ề u da cắt lượng đưa tiến ba người yên lặng đi về tới một lần nữa ngồi tại b à n cờ trước mặt gặp lưu nghị ở nơi đó suy nghĩ xuất thần mỉm cười nói mấy ngày nay gặp lưu huynh đối với cái này kỳ nghệ tựa hồ rất có hào hứng bây giờ đã mất người ở đây lưu huynh có thể nguyện vọng theo giúp ta dịch kỳ không phải quá sẽ lưu nghị ngay vậy cũng không có khách khí trực tiếp ngồi tại ra c ắ t lượng đối diện cờ vây loại vật này hắn là học qua một chút nhưng không tính là tinh thông mấy ngày nay xem ra c ắ t lượng bọn người thay nhau đối cục cũng chẳng qua là cảm thấy đặc sắc nhưng muốn để cho mình giống như bất kỳ người nào dưới vậy cũng là bị ngược phần tuy nhiên g i a c á t lượng mời hắn mấy ngày nay ở một bên q u a n chiến sáng biết mình hơn phân nửa không phải là đối thủ nhưng vẫn còn có chút ngứa tay ở chỗ này nói không quá sẽ xem ra cũng không phải là lời nói k h i ê m tốn g i a c á t lượng nghe vậy cười nói không như sau cờ tướng như thế nào lưu nghị muốn lật bàn lật qua cũng là cờ tướng bàn cờ cờ tướng ngày khác xuống lần nữa hôm nay lưu huynh theo giúp ta hạ hạ cờ vây như thế nào g i a c á t lượng ấn xuống bàn cờ lắc đầu nói n à y mạnh tiên sinh nói như vậy để cho khổng minh tiên sinh tâm loạn lưu nghị gật gật đầu tuy nhiên cờ tướng dưới không tệ nhưng cũng phải xem với a i so giống như g i a c á t lượng dưới hơn phân nửa cũng là thua nhiều t h ắ n g ít cái này trên bàn cờ ngang dọc mười chín nói bên trong liền giống như thiên hạ này n g ư ờ i ta thân ở bên trong nhiều khi thân bất gió kỷ i a c á t lượng gặp lưu nghị lạc tử than nhẹ một tiếng nói ta thật có ý ẩn thế nhưng chỉ, chỉ sợ ngươi trong lồng ngực chi tài Tháng này mạnh tiên sinh gấp trăm mạnh sinh này gấp lưu ầ n cũng không nào. có cách l nghị nghĩ đến trước đó mạnh công uy ngôn luận không từ thú nói đó là khiêm lời nói công uy ba người chi tài đều là không thua lượng g i a c á t lượng lắc lắc đầu nói lưu nghị b i ễ m môi hắn xem như mỏ thấy đám này cổ nhân khiêm tốn đứng lên phương pháp bình thường nói người nào đó chi năng không yếu hơn mình thời điểm hơn phân nửa là đem đối phương năng lực hướng về cao nói trên thực tế trong lòng đối phương là không bằng chính mình thanh danh của ta đã xuất sợ khó thật tị thế đúng vậy à, mạnh công uy ba người xem bộ dáng là muốn đi đầu tào tháo lấy tào tháo hái tài tính cách chỉ cần ba người này bản sự hiện lộ ra đi vào tào tháo tầm mắt chỉ cần nói lại tào tháo chỉ sợ cũng sẽ chạy tới tương thỉnh đã như vậy vì là sao không cùng bọn họ cùng đi lưu nghị bất thình lình có chút tâm động nếu chính mình có thể đem ra c ắ t lượng kéo đến tào tháo bên kia tam quốc cục diện có phải hay không liền sẽ không hình thành ra c ắ t lượng lắc đầu không nói gì ngược lại là đầy hứng thú nhìn về phía lưu nghị xem ra lưu huynh đối với tào công ngược lại là có chút thưởng thức chưa nói tới đi chẳng qua là cảm thấy hắn phần thắng lớn hơn lưu nghị lắc đầu hắn hạ quyết tâm muốn hướng về tào tháo bên kia chạy người nếu là bởi vì bên kia là sau cùng thắng giả đối lập ổn định nếu cái này hắn mặt chư hầu bên trong mặc kệ người nào chỉ cần có thể đi đến tào tháo t ỉ n h trạng kia lưu nghị đều chọn hướng về bên kia dựa vào g i a c á t lượng nghe vậy cười nói xem ra lưu huynh đối với thiên hạ này có tự thân kiến giải những ngày qua nghe các ngươi đàm luận một chút ít nhiều biết lưu nghị cười nói hôm nay thiên hạ dứt bỏ liêu đông công tôn thị tây lương quân phiệt không đ ể cập tới có thể tính cả đại thế lực cũng chỉ có tào tháo giang đông tôn quyền kinh châu lưu biểu cùng ba thuộc lưu trương về phần lưu hoàng thúc trước mắt thật đúng là cái gì cũng không bằng gia cát lượng nghe vậy gật gật đầu tào tháo tuy có xưng ơ hùng c h i tướng nhưng hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu lại cuối cùng không phải chính đạo người còn tin cái này lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía gia cát lượng loại này loạn thế không phải hẳn là dựa vào quyền đầu nói chuyện sao g i a c á t lượng n h ị nhữ mày lưu huynh coi là như thế nào chính đạo theo các ngươi thuyết pháp tới nói nên tính là nhân tâm lưu nghị sờ lên cằm suy t ư nói nhân tâm sở hướng hẳn là chính đạo tuy nhiên cái này nhân tâm nói trắng ra cũng chính là nhân tính nhân tính là vật gì sắc sắc g i a c á t lượng mỉm cười nhìn về phía lưu nghị lưu huynh nói thật đúng là trực tiếp nhân tính như thế liền lấy ta tới nói chỉ cần ta tự thân lợi ích sẽ không bị đụng vào này hán thất cũng tốt tào tháo cũng được người nào tới thống trị thiên hạ này cùng ta nếu không có nửa phần quan hệ n g ư ờ i đi hỏi một chút cái này ngoạ lòng cương bách tính có mấy người sẽ quan tâm thiên tử là ai n à y cách chúng ta những ngày t h ă n g đấu tiểu dân tới nói quá xa xôi cho nên nói tại đây dân tâm trên thực tế cũng không phải là chân chính dân tâm mà là có thể nắm giữ dân tâm lòng người cũng chính là giống như ngươi dạng này sĩ nhân g i a c á t lượng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này từ một cái thăng đấu tiểu dân thị giác đi xem thiên hạ này phương thức không khỏi gật đầu nói không tệ là đạo lý này chúng ta những n à y tiểu dân biết cái gì rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn đi ra ba ngoài mười dặm lưu nghị chỉ chỉ bốn phía cười nói cho nên cuối cùng cái này cái gọi là dân tâm vẫn là đến rơi vào các ngươi sĩ trên thân nhưng lấy nhất phương bá chủ tới nói có chút mưu lực người cũng không nguyện ý bị người mất quyền lực cho nên v ô luận tào công tôn quyền vẫn là này đã thất bại và diệt vong chư hầu phàm là có chút thành tích người bao nhiêu đều sẽ đối với sĩ nhân có chỗ t r ê n ép ta không biết khổng minh tiên sinh ngươi hôm nay là có hay không tại cân nhắc cái này bên trong lợi và hạ ra cắt lượng nghe vậy nhìn xem lưu nghị y ê n l ặ n g sau một hồi lâu vừa rồi lắc đầu cười nói lưu huynh nói tuy có chút nghịch bội lẽ thưởng nhưng tinh tế nghĩ lại tựa hồn như đúng là như thế lưu nghị hài lòng gật gật đầu có thể làm cho vị này tên lưu thiên cổ trí giả kinh ngạc một chút không dễ d à n g à. lưu h i n h khổng minh tiên sinh còn có nghi vấn người thua chương mười một lưu bị tới từ khi giống như da cắt lượng xuống một lần cờ về sau lưu nghị liền hạ quyết tâm đời này cũng sẽ không lại giống như da cắt lượng chơi những này hích trí loại trò chơi đơn thuần thụ ngược đãi người ta nhìn như mây trôi nước chảy rơi xuống đến sau cùng lưu nghị thậm chí cũng không biết tại sao mình thất bại phế cả buổi lưu nghị vừa rồi thấy rõ nhưng cái này bên trong t r ê n h l ệ n h thực sự một lời khó nói hết loại kia quy bị nghiền ép cảm giác cũng không tốt đẹp gì cho nên hắn càng muốn đứng ngoài quan sát xem mạnh công uy những người này cùng ra cắt lượng đấu trí đấu dũng thời gian liền như vậy từng ngày đi qua mỗi ngày chế tác sau khi nhìn xem ra cắt lượng mấy người thay nhau đối cục ngẫu nhiên khi không có ai đợi lôi kéo ra cắt quân hoặc là thư đồng tới dưới chơi cờ tướng tìm xem chính mình cảm giác ư u việt nhưng cũng mười phần hài lòng tự tại mà ra cắt ra đại kiện mà trên cơ bản đều hoàn thành còn lại một chút n ồ i chén bầu b u ồ n hoặc là vật trang trí lưu nghị chuẩn bị cầm tới nhà mình đi làm dù sao lão lại tại người ta ăn trực một hồi hai bữa còn tốt thời gian lâu dài dù là da cắt phu phụ không nói lưu nghị cũng sẽ cảm thấy cũng không được tự nhiên với lại thời gian cũng từ mùa xuân dần dần chuyển đến giữa hè khí trời bắt đầu trở nên viêm nhiệt đứng lên đại hạ trời lưu nghị ưa thích hai tay để trần làm việc hóng mát cũng thoải mái nhưng người ta da cắt da có n ư quyến chính mình nếu thật như vậy bỏ mặc tự mình Cũng là quá sáng sớm lưu nghị đem ngày hôm qua làm mấy kiện vật trang trí đặt ở một cái sọt bên trong trên lưng đi ra cửa hướng về ra cắt ra vừa ra khỏi cửa lại khi thấy sắt vách đại mụ đang đối với mình vách tường ở nơi đó âm thầm r ơ i lệ không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên lấy đại mụ cái này biêu hãn tính cách sắt vách lao vương hẳn là không lá gan cùng với nàng bậy dung mạo hoặc là động thủ đi không có việc gì chẳng qua là cảm thấy những năm này không thể cho ngươi vương ca lấp cái một mà nửa nữ thực sự làm trái phụ đạo ô ô, ách cái này nếu giống như tẩu tẩu không có liên quan quá nhiều lưu nghị gượng cười hai tiếng nhưng trong lòng thì trong bóng tối thoáng thầm chính mình cái này t ư ở n g gỗ có diện bích tư quá thuộc tính nhưng cũng phải tới gần mới có dùng cái này đại mụ sẽ không vừa rồi nằm sấp chính mình đầu tường a thấy đối phương khóc thương tâm lưu nghị cũng không dễ lại đến đi an ủi miễn cho bị quân lấy cong giỏ chúc bước nhanh rời đi chỗ thị phi này chỉ mong chính mình quay về trước khi đến nữ nhân này có thể chính mình rời đi g i a c á t lượng hôm nay không ở nhà nghe nói là đi ra ngoài thăm bạn đi lưu nghị cũng không để ý đây cũng không phải là lần đầu hỗ trợ đem vật trang trí mà bày đặt tốt về sau hắn liền hướng về hoàng nguyệt anh tạm biệt lưu h u n h vừa vặn làm sớm ăn không bằng ăn cơm xong hãy đi như thế nào g i a c á t quân ngăn lại lưu nghị mỉm cười nói không khổng minh huynh sớm ăn cũng không kịp ăn lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía g i a c á t quân nói ừ n huynh trưởng nói hôm nay sẽ có khách tới chơi g i a c á t quân gật đầu nói có khách tới chơi sau đó đi ra ngoài thăm bạn ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn đây là có cỡ nào không chào đón cái này khách nhân à. không qua người ta g i a cắt ra sự tình chính mình cũng không cần thiết mù quan tâm lúc này chỉ là gật đầu cười cười liền chuẩn bị rời đi cũng đúng vào lúc này cửa sân nơi vang lên gõ cửa thanh âm xem ra là khách nhân đến ta cũng nên đi giúp ngươi mở cửa lưu nghị tại đồng tử bất mãn trong ánh mắt xoa xoa đầu hắn trực tiếp hướng đi cửa sân mở cửa ra chỉ là đối diện thấy người lại để lưu nghị có chút n gây người hán tả tướng quân nghi thành đình h ậ u dự châu mục hoàng thúc lưu bị gặp qua tiên sinh lưu bị nhìn thấy lưu nghị có chút sợ run tuy nhiên này thủy kính tiên sinh nói qua cái này n g ọ a lòng tiên sinh tuổi trẻ nhưng cũng không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy hắn gặp lưu nghị khí chất không giống dân chúng tầm thường coi là lưu nghị chính là da cắt lượng lúc này đi một cái bán lễ lưu nghị đối với lưu bị cái này tự giới thiệu mà phương thức có chút đoán thẩm làm sao cảm giác có chút giống huyền diệu trong lòng tuy nhiên đoán thẩm nhưng vẫn là bên này n é n người tránh ra cái này thi lễ loại này lễ cũng không thể loạn chịu hoàng thúc chớ nên hiểu lầm tại hạ chỉ là một giới công tượng hôm nay đến đây vì là gia cắt tiên sinh tiễn đưa này trước định ra gia sản cũng không phải là gia cắt tiên sinh lưu nghị mỉm cười đối lưu bị túi người hành lễ nói công tượng lưu bị nghe vậy có chút t i ế n lặng nhưng cũng không có nửa phần vẽ coi thường chỉ là mỉm cười nói chuẩn bị xem tiên sinh trí tướng không giống tầm thường công tượng không thể không nói lưu bị cái này xem người ánh mắt thật đúng là đúng nói chuyện bên trên trừ trước đó này một giải tự giới thiệu bại lộ khí không đủ bên ngoài cũng sẽ không để người chán ghét mặc kệ có phải là thật hay không tâm lời nói này đi ra để cho người ta rất khó đối với hắn sinh lòng ác cảm trong lòng yên lặng cho lưu bị một cái đúng trọng tâm đánh giá trên mặt nhưng là cười nói hoàng thúc quá khen tại hạ xác thực tới đây chế tác công tượng gia cắt tiên sinh hôm nay ra ngoài thăm bạn hoàng thúc chuyến này sợ là giờ phút này đồng tử cũng đi ra nghe hai người ngôn ngữ về sau không người nói nhà ta tiên sinh sáng nay thiếu gia không biết gia cắt tiên sinh khi nào có thể trở về lưu bị nhìn về phía đồng tử do hỏi nhà ta tiên sinh ra ngoài thăm bạn ngày về cũng không định hoặc ba năm ngày hoặc mười mấy ngày đồng tử ở một bên chậm rãi mà nói lưu nghị nhìn ở trong mắt trong lòng đốc định đây là sớm bờ uff xong lời nói trước đây ra cắt lượng khẳng định có qua dặn dò lưu bị sau lưng trương phi vốn là đối với lưu bị tự mình đến đây tìm hiền có chút bất mãn giờ phút này nghe vậy trầm trầm nói này ngoạ long tất nhiên không thấy không bằng trở lại a lưu bị lắc lắc đầu nói mà lại chờ đợi khoảng cách gặp đồng tử không có đón khách nhập viện dự định lưu bị huynh đệ ba người vậy mà thật như vậy chờ ở bên ngoài viện trước kia đọc sách hoặc là xem tv thời điểm lưu n g h ĩ ngược lại không cảm thấy có cái gì nhưng giờ phút này gặp ba người như vậy lưu ở ngoài cửa các loại trong lòng ngược lại là sinh ra một chút khâm phục cái này lưu bị ra mặt thật không phải bình thường dày đây cũng không phải nghĩa xấu từ xưa đến nay trung ngoại phàm năng lượng người thành đại sự đều sẽ có một cái điểm giống nhau cái kia chính là mặt dày có thể chịu thường người thường không thể nhẫn dù sao đổi thành lưu nghị ở chỗ này tuyệt đối sẽ cảm giác nóng nảy đến hoảng điều này nói rõ lưu bị có minh sắc con mắt tính đồng thời vì đạt được con mắt có thể thả xuống được mặt mũi tới hiện lộ rõ ràng thành ý so với tiểu thuyết hoặc là truyền hình điện ảnh bên trong mà ở trong mắt người ngoài sẽ không cảm thấy lưu bị có bao nhiêu khó xử ngược lại sẽ khâm phục cái này giống như thiên kim mai mã cốt là một cái đạo lý chỗ khác biệt là thiên kim mai mã cốt dùng là tiền mà lưu bị dùng nhưng là tự thân tôn nghiêm tại có ít người xem ra cái này so tiền đều càng lộ vẻ t h à n h ý ba lần đến mời nội dung cốt truyện đây là muốn bắt đầu lưu nghị gặp không có việc khác trực tiếp trên lưng chính mình dò trúc đi trở về hắn chỉ là cái khán giả g đối với lưu bị có phải hay không có thể mời được ra cắt lượng cũng không thèm để ý ngược lại càng hiếu kỳ ra cắt lượng lúc này ý nghĩ hậu thế đối với ra cắt lượng cái này ba lần đến mời phương pháp làm trúng thuyết phân vân vân có người nói là tự nâng giá trị con người một lần xuất sắc tiếp thị cũng có người nói là đối lưu bị khảo nghiệm nếu có cơ hội lưu nghị ngược lại là mớn theo ra cắt lượng tâm sự cái này chương mười hai thôi châu bình làm khách lưu bị huynh đệ ba người tại nhà tranh bên ngoài các loại hồi lâu không gặp người đến một thẳng tới giữa trưa phương mới bất đắc di tại quan vũ khuyên bảo rời đi tân giã khoảng cách nơi đây không gần nếu nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đến đi đêm đường lưu nghị tự nhiên không có khả năng luôn luôn xem người ta tại này làm các loại cái này thiên hàn địa đống lưu bị huynh đệ ba người là nhận qua khổ thể cốt cũng khỏe mạnh hắn không ai có thể nhà này thân thể lại nói cũng không có thời gian này tại lưu bị quyết định chờ đợi về sau lưu nghị liền sách tra cứu h ả i nhi quay về nhà mình viện nhi bên trong tiếp tục chế tác ra cắt lượng công việc nhanh làm xong lần này công việc lưu nghị xem chừng năng lượng kiếm lời cái hai ba và tiền hắn chuẩn bị cầm số tiền này về sau liền lên đường đi năm dương nơi đó bây giờ là tào tháo tri hạ bất q u a dưới mắt tào tháo tuy nhiên vẫn còn ở bắc cương chinh chiến ô hoàn nhưng đối với kinh tương bố cục đã bắt đầu nam dương cũng sẽ không tốt bao nhiêu vẫn là phải nghĩ biện pháp đi nghiệp thành hoặc là hứa đô hai ba v ạ n tiền nói thế nào cũng đủ mình tại bên kia đặt mua một phần bất động sản gia nghiệp gâu gâu cửa ra vào vang lên tiếng b ư ớ c chân lưu nghị ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy người tới lại là nao nao thôi tiên sinh sao có hào hứng tới ta cái này lộ bỏ lưu nghị đứng dậy hiếu kỳ nhìn về phía thôi châu bình tuy nhiên tại gia cắt lượng trong nhà lá gặp qua mấy lần nhưng song phương thân phận t r ê n l ệ n h quá cách xa thôi châu bình ngày bình thường đối với lưu nghị trên cơ bản là duy trì không nhìn trạng thái với lại đối phương cũng không tại cái này n g ọ a lòng cương một vùng định cư giống như lưu nghị cũng không có gì sinh ý tới lui tuy nhiên nếu như về sau cùng đến tào tháo địa bàn cũng coi là cái khách hàng tiềm năng là lấy lưu nghị đối với thôi châu bình thái độ không sai dưới chân núi nhìn thấy một người trò chuyện một chút thời điểm quá hạ thần vốn muốn đi khổng minh nơi đó tá túc một đêm không muốn khổng minh lại coi là thật không tại không tốt lưu lại là đến nay ngươi tại đây tá túc một đêm có thể thôi châu bình ánh mắt tại này cửa chính đối diện khắc hình dòng phía trên rừng lại chốc lát về sau quay đầu nhìn về phía lưu nghị nói tiên sinh không chê ta nơi này đơn sơ từ không gì không thể chỉ là khách xá bên trong chưa mua thêm đồ dùng trong nhà tiên sinh nếu không chê có thể đi ở lại sau đó tại hạ làm phó chiếu cho tiên sinh lưu nghị cười nói gần đây thời gian nửa năm bên trong hắn cơ bản đều đang bận rộn ra cắt lượng bên kia sự t ì n h trong nhà mình tự xây tốt về sau còn chưa kịp mua thêm đồ dùng trong nhà đây ngươi cái này công tượng ăn nói ngược lại là hơi có chút văn khí thôi châu bình cũng không soi mói tất nhiên có thể giống như ra cắt lượng là bạn tuy nhiên thực chất bên trong lộ ra một cấu ngạo khí nhưng lời nói và việc làm phía trên lại sẽ không cầm c ố này ngạo khí biểu lộ ra thiên sinh tự tiện tại hạ còn có chút công việc không có làm xong lưu nghị chỉ, chỉ chính ỉ c h đường phương hướng nói khách quý tới cửa ngươi không nói k h o ả n đãi vẫn còn muốn làm những sự tình này thôi châu bình có chút c a o mày nói hắn dù chưa ra làm quan nhưng thanh hà thôi thì tại ngày này hạ đô là nổi danh danh môn vọng tộc chính là giờ khắc này ở lưu biểu trong phủ thứ sử này lưu biểu cũng phải đối với hắn lấy lễ đối đãi h ú n g chi lưu nghị một cái nho nhỏ thợ thủ công tiên sinh chớ trách vũ tiên sinh mà nói cái này tất nhiên là tiện nghiệp nhưng ta cùng khổng mình tiên sinh ước hẹn trước đây định bàn giao công trình thời gian nếu giờ phút này buông xuống khắc đao chờ đợi tiên sinh chính là thất ước tại khổng m i n h tiên sinh xin hỏi tiên sinh nếu ngươi là ta phải làm như thế nào lưu nghị cầm m ộ t thai buông xuống lại từ bên người nhặt lên một cây cây trúc dùng trúc đao chém thành tơ mỏng khó trách khổng minh đợi ngươi như thế thân thiện cái này ăn nói mặc dù mang theo vài phần phố phường chi khí lại không giống tầm thường người bình thường ngược lại là rất có vài phần khí khái thôi châu bình hơi kinh ngạc nhìn xem lưu nghị cười ha ha nói k h ô n g minh tiên sinh đối xử mọi người khiêm tốn đối với người nào đều là giống nhau lưu nghị không để bụng nói còn nữa nói người làm thủ tín cái này không có quan hệ gì với hành nghiệp có lý bất quá ta lúc này vừa rồi nhớ tới n g ư ờ i này mấy lần trước cùng bọn ta chạm mặt tuy nhiên hữu lễ nhưng lại chưa như người thường k í n h sợ phản cũng không kiêu ngạo không tự ti q u á i thai thôi châu bình nói xong lời cuối cùng gật gù đắc ý nói người này khí chất giống như sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ Tựa như thế ra như con đại tộc con em, dù lưu à ngực ờ cười cười, n cũng nói nói không chút nào g hợp, thể chút có l nghị trái lại nghe vậy cũng chỉ là cười cười không có lại trả lời thôi châu bình cũng không hỏi nữa trái phải vô sự tìm trúc băng ghế làm một bên quan sát lưu nghị biên chiếu nhưng gặp lưu nghị cầm này cây trúc đến sau cùng chém thành như hoa thân tế trúc tơ tằm này trúc đao phảng phất kém một chút liền muốn đem tay mình cho chặt tới lưu nghị làm thông thuận thôi châu bình ở một bên mà xem nhưng là hai hùng kiếp vía không muốn ngươi cái này thợ thủ công lại là có chút bản sự duy q u a n nhĩ đạo lý kia giống như các ngươi sách ta nghe khổng minh tiên sinh nói tiên sinh có kinh thiên vĩ địa c h i tài nhưng lường t r ư ớ c tài năng của tiên sinh cũng không phải một ngày thành đi lưu nghị cười nói thủ hạ nhưng là liên tục một tấm chiếu hình thức ban đầu đã trong tay hắn thành hình tay hắn nghệ thuật có lẽ không bằng những lao tượng sư đó nhưng tốc độ này cũng tuyệt đối là quan tuyệt thiên hạ một đôi khéo leo giống như bướm xuyên hoa thậm chí gọi người thấy không rõ tay ở nơi nào nói không tệ đáng tiếc không h i ể u thôi châu bình nghe vậy thở dài nói lưu nghị có chút im lặng liếc đối phương một cái nói cái này thợ thủ công ty u không phải võ nhân nhưng cũng là động binh lưỡi đao có chút sai lầm tay liền đến thụ t h ư ơ n g làm sao có thể uống rượu nói như vậy lấy một tâm chiếu đã thành hình thoải mái dễ chịu sáu lấy lưu nghị trong khoảng thời gian này đối với thuộc tính nghiên cứu cái này nằm trở lên thuộc tính đã có thể cảm giác được cái này thoải mái dễ chịu sáu chiếu không thể so với thật giường kém bao nhiêu thôi châu bình giờ phút này lại là có chút hiếu kỳ nhìn xem này năm cái giống như chó cùng một chỗ xe náo gà mấy tháng hạ xuống tại ổ chó trưởng thành thuộc tính tác dụng dưới năm cái gà dáng dấp nhưng là dị thường tốt nhìn xem so tầm thường gà đều còn hùng tráng hơn một chút với lại rất có linh tính không bằng làm thịt gà như thế nào thôi châu bình nhìn xem những n à y gà có chút thèm ăn cái này mấy con gà từng cái béo tốt vị đạo chắc hẳn không tệ cái này thiên hàn địa đống một nồi hầm thịt gà lại phối hợp một bình thanh k i ể u quả thật nhân sinh lớn nhất đại hưởng thụ chỉ là còn chưa chờ lưu nghị đáp lại đã thấy đang cùng năm cái gà xé náo vượng tài bất thình lình dừng lại ánh mắt hướng phía thôi châu bình liếc liếc một chút ánh mắt kia để cho thôi châu bình cảm giác đối mặt không phải một con chó mà chính là một con sói không chỉ như vậy năm cái gà cũng là thần sắc bất thiện lại gần hắn không biết mình vì sao có thể xem hiệu gà biểu lộ nhưng giờ phút này đúng là như thế năm cái gà vậy mà đem hắn ẩn ẩn v ớ i quanh cánh mở ra trên thân vũ m a u từng chiếc nổ đứng lên tựa như lúc nào cũng có thể nhào lên thôi châu bình giờ phút này đối mặt năm cái gà lại sinh ra một cỗ muốn chạy trốn cảm giác sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn về phía lưu nghị chớ có đánh chúng nó chủ ý những x u ấ t sinh này tinh cực kỳ năng lượng nghe hiểu một số người nói lưu nghị trường vượng tài liếc một chút vượng tài lúc này mới hầm hực thối lui năm cái gà cũng đi theo vượng tài đằng sau chỉ là thỉnh thoảng thiết tới ánh mắt để cho thôi châu bình cảm thấy rất không có cảm giác an toàn xúc sinh sao có thể hiểu được nhân ngôn thôi châu bình gặp những xúc sinh này tàn ra mới hơi hơi thở phào nhìn về phía lưu nghị nói ta làm thế nào biết cái này nằm cái gà là vượng tài nuôi lớn chớ nói ngươi ta muốn ăn chúng nó đều không được lưu nghị thở dài sớm biết lúc trước liền không nên bức tranh bất việc để cho vượng tài mang cái này nằm cái gà vượng tài ngày bình thường rất khéo léo nhưng lưu nghị chỉ cần đánh cái này nằm cái gà chủ ý v ư ợ n tài liền sẽ giống như chính mình nhai răng thời đại này nhưng không có chó dại vật xin phòng bệnh lưu nghị cũng không muốn vì là ăn thịt gà lấy mạng đi liều cho nên nói cái kia khải tuệ thuộc tính đơn thuần dư thừa x u ấ t sinh này bắt đầu đoàn kết chính mình cái này chủ nhân đều phải lánh sang một bên chó nuôi gà thôi châu bình một mặt ngươi đùa ta biểu lộ nhìn xem lưu nghị nhưng ngẫm lại trước đó những x u ấ t sinh này biểu hiện cũng không thể không thừa nhận Đám xuất sinh n à y quả nhau, thật có chút không có giống đồng ề u nếu thành tinh. Tiên sinh nếu là đói, này bên trong có chút thóc chút sinh chú là này bên nô còn đói, đ có có bắp, gạo, ă Lưu n h chỉ chỉ nhà bếp phương hướng, trong lòng có chút xấu bụng muốn nhìn một chút thôi Châu Bình chữ cháo ị có trong lòng bụng muốn nồi ngon là bếp một một xấu vì đều ã tốt tốt muốn tốt hơn bộ dáng. Ê, đồng bộ đ không hiểu chù thôi châu bình có chút l u n g t u n g nói quân tử tránh xa nhà bếp hay nói lấy nhà h ắ n đ ợ i cái nào cần chính mình đi làm cơm xem ra danh sĩ nấu cơm là ăn không được rồi lưu nghị bất đắc dĩ nhanh chóng làm tốt một cái yên giấc bốn c h ú c gối tính cả chúc tịch cùng một chỗ đưa cho thôi châu bình nói tối nay liền mời t i ề n sinh chấp nhận một đêm đi t r ư ơ n g mười ba đi ý sắc trời hoàn toàn tối xuống bởi vì thôi châu bình làm khách duyên cớ lưu nghị vẫn là điểm chút dầu thắp bình thường hắn là không ăn cơm chiều khi trời tối liền trực tiếp ngủ bây giờ có khách tại tự nhiên không thể như là ngày thường như vậy nơi đây vậy mà cũng có bàn cờ thôi châu bình nhìn xem khách xá bên trong bày biện cờ án nhìn về phía lưu nghị lập tức giật mình nói ngày bình thường chúng ta dịch kỳ gặp ngươi dù sao là từ đứng ngoài quan sát xem đêm dài đằng đẵng lúc này giấc ngủ quá sớm không bằng ngươi ta đánh cờ một ván như thế nào tại hạ cũng không thông suốt đạo này n g à y bình thường cũng chỉ là nhìn lung tung xem mà thôi lưu nghị trực tiếp cự tuyệt nói lần trước giống như ra cắt lượng đánh cờ bóng mờ giờ phút này còn quanh quẩn ở trong lòng vùng đi không được hắn cũng không muốn không có chuyện tìm thai vạn không sao trái phải vô sự ta tới dạy ngươi thôi châu bình lại chưa buông tha lưu nghị nghe vậy chỉ là cười hô lưu nghị khỏe miệng co quắp giật giật một chút làm sao cảm giác cái này thôi châu bình nhiệt tình có chút quá phận các loại khách này bỏ thuộc tính tựa như là vui đến quên cả trời đất con hàng này sẽ không muốn ý ở chỗ này không đi a lưu nghị có chút bắt đầu hận này thuộc tính chẳng lẽ muốn để cho mình ngày ngày chiêu đ á i một cái danh sĩ ta không háo khách với lại nhà này cảnh cũng không cho phép ta hiếu khách a tại thôi châu bình quá phận để cho mình cựu tử k h u y ê n bảo lưu nghị cuối cùng vẫn ngồi xuống tuy nhiên sự thật chứng minh có nhiều thứ thật không phải một năm nửa năm có thể bổ sung đến dù là tại loại này cấp độ nhập môn trạng thái dưới cuối cùng vẫn bị ngược nhìn vẻ mặt thỏa mãn bắt đầu đuổi đi người thôi châu bình lưu nghị hận không thể quơ lấy b ả n cờ để cho hắn trưởng ngủ không còn t ỉ n h lúc nửa đêm dưới lên tuyết trong không khí hàn ý tản ra một chút nhưng trong phòng nhiệt độ cũng không cao dù sao không có điện củi lửa tuy nhiên ngủ ở tân biên trên chiếu thôi châu bình nhưng là ngủ được tương đối an ổn thậm chí so ngày xưa tại nhà mình thanh đ ũ thoải mái dễ chịu trên giường càng thêm an ổn cái này chiếu nhìn xem không ra hồn nhưng ngủ ở phía trên lại năng lượng toàn thần tâm bung lỏng thậm chí so ngày xưa càng mau vào hơn chìm vào giấc ngủ ngủ về phần phòng ngủ chính bên trong lưu nghị từ khi phòng này trọng kiến về sau liền không có ngủ không được thời điểm đón lấy trong vòng vài ngày tuyết một mực đang dưới khí trời cũng càng lạnh một chút cái này luôn luôn liên tục đại tuyết tựa hồ cho thôi châu bình lưu lại lấy cớ vậy mà liền như thế đổ thừa không đi nếu không phải thôi châu bình ngày thứ hai liền cầm tùy thân túi tiền bên trong hơn một trăm ai ngũ thù tệ cộng thêm một cái tùy thân ngọc đ ộ i cho lưu nghị làm túc tư lưu nghị thật đúng là muốn đổi người đại tuyết liên tục nhưng cũng không ảnh hưởng tới lưu nghị công tác dù sao còn lại cũng chỉ là mấy món vật trang trí cùng đồ sơn lưu nghị dứt khoát tướng tài liệu đều chuyển vào chính đường bên trong tới rèn luyện tạo hình như vậy cao nhã thính đường lại bị ngươi lấy ra làm cái này thực sự nếu đang lãng phí thôi châu bình chắp hai tay sau lưng cả ngày tại trong đình viện lắc lư không phải ở trong viện trong lương đình thưởng thức cảnh tuyết lốp cho ăn chút cho ăn gà ăn tới tăng tiến mình cùng vượng tài cảm tình xem có không có cơ hội đối với mấy con gà ra tay bên ngoài cũng là quấn lấy lưu nghị cùng hắn đánh cờ nơi nhiều cũng liền không giống không biết thời điểm như vậy b ừ n g so với da cắt lượng đ i ể m tĩnh mà văn nhã lưu nghị lại cảm thấy cái này thôi châu bình càng thêm tiếp địa khí một chút tham ăn hiếu kỳ hiếu thắng tuy nhiên học vấn rất cao nhưng hắn có người bình thường thất tình lục dục thậm chí thỉnh thoảng sẽ giống như lưu nghị nói một chút trong thành tương dương nên phượng trong các cái nào ni cô ém mắt cái nào ni cô có tài học cái gì tóm lại hắn so ra cắt lượng càng giống người tại thôi châu bình chỉ điểm xuống lưu nghị những ngày này kỳ nghệ ngược lại là phát triển đương nhiên thứ này cũng không phải nhất thời bán hội mà liền có thể đạt tới bọn họ cao như vậy độ nhưng ở người mới học cảnh giới bên trong lưu nghị cũng coi là siêu quần bạt tụy loại kia lưu nghị đối với cái này cũng không có gì cảm giác hưng ơ phấn dù sao hắn cũng chính là cái bồi luyện đối với thắng thua đồng thời không so đo chỉ là có chút nháo tâm m à thôi lại đếm rõ số lượng ngày mấy ngày liền phong tuyết cuối cùng ngừng khí trời lại so ngày xưa lạnh không ít thời đại này giống như không có ấm đông t u y ế t pháp ngay cả kinh châu cái này các nam phương khu vực đều hàn ý mười phần l ạ n h gọi người không muốn ra môn n g ư ờ i cái này thợ thủ công mặc dù đệm tiện nghiệp nhưng kiến thức bất p h à m rơi vào xã này ra ở giữa nhưng cũng đáng tiếc cáo biệt thời khắc thôi châu bình có chút tiếc nuối nhìn một chút ở trong viện t à n bộ gà cuối cùng vẫn không thể ă n thành ngươi không phải cá an biết cá chi nhạc lưu nghị cười nói những ngày qua quen thuộc đối với cái này thôi châu bình nhận biết cũng dần dần có cái cụ thể nhận biết năng lực làm sao không nói nhưng trong âm thầm cũng không phải là loại kia k h ó ở chung người thôi châu bình nghe vậy khẽ giật mình lập tức gật đầu nói ngược lại là ta rơi vào k h u ô n sáo cũ cũng được ngươi cái này đồ vật cũng đều làm tốt không dường như ta cùng đi khổng m ì n h trên làng như thế nào giờ phút này hắn cũng nên trở về cũng tốt lưu nghị cũng không chối từ ra cắt lượng sau cùng một nhóm đồ vật cũng làm tốt hôm nay đi qua vừa vặn kết toán lập tức cóng lên dọn c h u c đi theo thôi châu bình cùng nhau đi hướng về ra cắt lượng trong nhà l á đi đại khái là không nghĩ tới lưu nghị sẽ cùng thôi châu bình s ó n g vai mà đến làm ra cắt lượng nhìn thấy hai người thời điểm cũng là s ư ơ n g sở lập tức cười nói không muốn châu bình sẽ cùng lưu h i n h đồng hành lưu h u n h thôi châu bình nghe vậy nhưng là ngoài ý muốn nhìn xem lưu nghị lại nhìn xem da cắt lượng lắc đầu cười nói cũng đúng ngươi tồn tại cùng với hắn một chỗ có thể nào không biết cái này công tượng kỳ dị lấy hắn đối với da cắt lượng hiểu biết tuy nhiên nhìn xem bình dị gần gũi nhưng thực chất bên trong cũng là có ngạo khí nếu không có lưu nghị đạt được da cắt lượng tán thành vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy tương xứng dù sao lưu nghị cùng bọn hắn thân phận là không ngang nhau cho dù là một chút nổi danh tượng sư cũng không có tư cách như vậy tương xứng ồ ra cắt lượng cầm hai người nên vào nhà bên trong mỉm cười nói xem ra hai vị ở chung có chút hòa hợp không dám lưu nghị cắt ngang hai người cầm giỏ trúc để dưới đất đem bên trong đồ vật từng kiện từng kiện lấy ra nhìn xem ra cắt lượng cười nói khổng minh tiên sinh ngài nắm ta làm đồ vật đã toàn bộ làm tốt ngài nhìn xem có hay không chỗ không ổn hắn hôm nay đến là tới tính tiền có số tiền kia chính mình cũng có thể rời đi cái này ngoạ long cương hắn muốn đi tìm tìm tốt hơn phát triển càng ổn định địa phương ngoại long cương t r u n g quy là mình tại cái này thời không bên trong một chỗ điểm xuất phát giống như da cắt lượng ở chung tuy nhiên vui sướng nhưng hắn không muốn bởi vì loại này tình cảm riêng tư tả hữu chính mình chọn lựa lưu h i n h muốn đi da cắt lượng kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị nói n g ư ờ i đây cũng nhìn ra được lưu nghị ngoại ý muốn nhìn về phía da cắt lượng dùng lưu h i n h lời nói tới nói tại đây cũng không thích hợp n g ư ờ i bây giờ ngươi như vậy sốt ruột cùng ta thanh tẩy lượng suy đoán lưu h i n h là muốn rời khỏi g i a c á t lượng mỉm cười nói lưu nghị yên lặng một lát sau gật đầu nói không tệ ta vốn không phải là cái này ngoạ lòng cưng người q u ấ y g i à y mấy tháng cũng là thời điểm cái kia rời đi không biết lưu huynh ý muốn đi nơi nào g i a c á t lượng dò hỏi bên trong đi t hứa xương tự nhiên tốt nhất lưu nghị cũng không có dầu diếm càng là phồn hoa ổn định địa phương cũng càng có thể để cho mình tân cấp tại g i a c á t lượng tại đây làm hai đơn sinh ý bây giờ chính mình chạm chỗ đã lên tới tứ cấp nhưng tứ cấp hướng về ngũ cấp độ mười vạn kinh nghiệm tại cái này ngoạ lòng cương bên trong trời mới biết muốn tới lúc nào mới có thể tích lũy đầy chính mình cũng không thể trông nom việc nhà mang ra trọng k i ế n xây nặng mang ra à. chỉ có đại thành thị mới có đầy đủ nhu cầu để cho mình có thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm cơ hội đã như vậy ngươi này đình viện có thể để cho cùng ta một bên thôi châu bình nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn những ngày này nhưng là cảm nhận được lưu nghị này trạch viện bất phàm tiên sinh nguyện ý m u ố n tất nhiên là không thể tốt hơn lưu nghị nghe vậy lại hỉ phản chính tự mình cũng không định trở về về phần những thuộc tính đó kiến trúc chính mình đẳng cấp càng cao ngày sau tự nhiên cũng có thể xây ra tốt hơn trạch viện đối với bên cạnh người mà nói là nơi tốt nhưng đối với mình mà nói phản mà không có chân quý như vậy không nói những này tất nhiên lưu h u n h muốn đi cái kia đêm không ngại lưu lại nơi này nhà tranh lượng thiết tiến vì là lưu h u n h thực tiễn như thế nào ra cắt lượng mỉm cười nói lưu nghị nghe vậy do dự một chút gật gật đầu bất kể thế nào nói ra c t l ư ợ n g quên là mười ì n này n h thời cho ở điểm giao g bốn ạ n nhất, thứ bây giờ m u phân thể này biệt, với lại đời rất có thể đời này đều k h ô n g gặp、được. trong lòng cũng được, có tự nhiên cũng là minh ấ y phần n ỗ b u ồ c ư ơ n Khổng Minh g 14. trong lòng do dự nếu lưu nghị giờ phút này cũng muốn biết ra cát lượng đối với lưu bị là một loại như thế nào thái độ nếu có thể lưu nghị rất muốn đem ra cát lượng đưa đến tào tháo bên kia nếu là như vậy tam phân thiên hạ nói không chừng cũng sẽ không xuất hiện chỉ là thôi châu bình cũng trên bản loại sự tình này không dễ làm lấy người khác hỏi dứt khoát buông xuống những ý niệm này thông t h ô n g khoái khoái giống như hai người uống một hồi đi vào thời đại này gần một năm suy nghĩ kỹ một chút thoải mãi m à thời điểm tựa hồ không có mấy ngày qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị đàm luận tính cũng dần dần tại rượu cồn kích thích dưới bị kích phát ra đến ra cắt lượng thôi châu bình cũng là cao học sĩ học phú ngũ xa loại kia mà lưu nghị sinh ở tin tức nổ tung thời đại kiến thức nhưng là có phần nhiễm nhìn vấn đề mạch suy nghĩ cũng rất nhiều ngược lại là không có đem đối phương đưa tới đ ể tài cho rơi trên mặt đất da cắt lượng tuy nói ngôn hành cử chỉ đều có chút hợp lại nho ra tiêu chuẩn nhưng nếu kết giao lâu lột da nho ra tầng kia ngoại y h ỉ về sau sẽ phát hiện r a cắt lượng trên thực tế càng tôn sùng pháp chế lưu nghị thỉnh thoảng sẽ nói chút siêu việt thời đại này ngôn luận t ỷ như khoa cử t ỷ như quyền lợi ước thúc nếu những tư tưởng này ở thời đại này đã có một ít nảy sinh nhưng cũng chỉ là nảy sinh mà thôi r a c ắ t lượng cùng thôi châu bình sẽ cảm thấy lưu nghị có kiến thức thậm chí có vượt mức quy định nhãn quang nhưng lại cũng sẽ không có quá mức kinh ngạc nếu r ứ t bỏ khoa học kỹ thuật nhân tố không nói tham gia chính trị thân thể chức năng nhìn lại hiện đại bất kỳ một cái nào chi nhánh đ ặ t ở cổ đại đều có thể tìm tới đối ứng chức năng chi nhánh mà như khoa cử loại hình tư tưởng nếu thời đại này đã có nảy sinh chỉ là hỏa hầu không tới thời đại không có tiến lên đến một bước kia là lấy vẫn thuộc về nảy sinh trạng thái mà thôi là lấy ra cắt lượng cùng thôi châu bình nghe được cùng loại ngôn luận cũng chỉ là nói lưu nghị ánh mắt sâu xa không giống cái tầm thường thợ thủ công nhưng ở chung lâu cũng liền tập mãi thành thói quen cầm lưu nghị xem như có thể cùng bọn hắn nói thoải mái người trong thiên hạ vợt thôi châu bình t i ể u lượng không được tốt lắm lại uống mấy thương về sau liền gục xuống bàn t i ế p đi chỉ còn lại có lưu nghị cùng ra cắt lượng hai người ngồi đối diện nhau hai người đều không phải là nghiện rượu người gặp thôi châu bình bị thư đồng đỡ xuống đi cũng liền không lại tiếp tục uống g i a cát lượng giống như lưu nghị đứng dậy đi trong đình viện trong đình g i a cát lượng nhìn về phía lưu nghị nói lưu h i n h vừa rồi vài lần muốn nói lại tôi h thế nhưng là có chuyện nói với ta ừ m lưu nghị gật đầu nói khổng minh tiên sinh phải t r ă n g sớm biết này lưu hoàng thúc sẽ đến g i a cát lượng nghe vậy xem lưu nghị liếc một chút cười nói lưu h i n h lấy vì người nọ như thế nào có thể chịu thường người thường không thể nhẫn có thức nhân chi nhãn ánh sáng hắn cũng còn chưa biết lưu nghị suy tư một lát sau nói có thể liếc thấy ra bản thân bất phàm cái này lưu bị có mấy phần nhãn quang không phải bằng vào ăn mặc đến xem người đây cũng không phải lưu nghị cho trên mặt mình thiếp vàng hắn tất nhiên có thể có được g i a cắt lượng thôi châu bình loại nhân vật này tán thành vô luận khí chất vẫn là ăn nói ở thời đại này tới nói đều không phải loại kia tầm thường người hắn sẽ không xem trọng chính mình thật lấy chính mình giống như g i a cắt lượng so sánh nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình riêng là trong khoảng thời gian này tại g i a cắt lượng tại đây học được rất nhiều thứ nếu không có tượng thần hệ thống lời nói chính mình nếu mượn ra cắt lượng con đường này theo bên trên lưu bị cái này lái xe lời nói tương lai lăn lộn cái không sai biệt lắm thụ quan vẫn là có thể nhưng nếu muốn thay đổi tam quốc kết cục vậy thì không phải là hắn có thể làm đến ta trong lòng cũng có chút bàng hoàng gia cát lượng gật đầu nói lần trước thủy kính tiên sinh cùng ta nói nhưng ta tại hoàng thúc đồng thời không quá nhiều hiểu biết không tốt quyết đoán là để tránh mà không thấy lưu nghị nghe vậy gật gật đầu lúc này mới phù hợp nhân tính lấy ra cắt lượng năng lực coi như không đầu tào tháo tìm nơi nương tựa giang đông lấy ra cắt cẩn tại giang đông địa vị tôn quyền cũng sẽ không bạc đại hán mà lấy lưu bị bây giờ tình cảnh cầm không quá quan mở đầu triệu văn cũng chỉ có giản đúng tôn kiền thành t r ì chỉ có tân giã nơi chật hẹp nhỏ bé binh mã cũng bất quá một hai ngàn lấy hôm nay thiên hạ cục thế đến xem lưu bị trước mắt cục diện thực sự tính không được tốt coi như tào tháo bên kia nhân tài đông đúc với lại có tông tộc thế lực cùng ngoại tính thế lực thai hoàng ẩm không tốt ra mặt giang đông cũng là một cái lựa chọn tốt chí ít lúc này gia cát lượng không nên liếc một chút nhất định lưu bị mới đúng dù sao từ lưu bị lịch sử phát triển đến xem chứ bách bại bách chiến cứng cõi bên ngoài tựa hồ đồng thời không có cái gì đem ra được đồ vật vô luận từ chư hầu bản thân giá trị vẫn là tương lai phát triển bên trên lúc này lưu bị đều không có đủ bất kỳ ưu thế nào cho nên lưu bị lần thứ nhất đến đây mời theo lưu nghị gia cát lượng cố ý tránh ra không phải cái gì khảo nghiệm căn bản chính là không có ý định giống như lưu bị nhưng trước mắt xem ý tựa hồ cũng không phải kiên định như vậy lưu nghị nhữ mày nhìn về phía gia cát lượng không biết khổng minh tiên sinh có tính toán gì không người ta mặc dù quen biết thời gian ngắn ngủi lại cũng coi là chi giao lưu h u n h không cần như vậy giữ lễ tiết gọi ta biểu tự là đủ gia cát lượng cười nói lưu nghị nghe vậy gật gật đầu không có nói tiếp chỉ là nghĩ chính mình tâm tư lượng vốn muốn ẩn thế nhưng hôm nay thiên hạ chỉ sợ cũng không biết để cho sáng như nguyện vọng gia cát lượng lắc lắc đầu nói nhưng nếu ra làm quan tào công mặc dù theo có đại thế nhưng bây giờ bắc trinh ô hoàn thời khác cũng đã phái người bắt đầu tay nam hạ quá mức chỉ vì cái trước mắt tất có bại một lần lưu nghị nhữ nhữ m ẩ y làm sao mà biết tào công rơi trướng mặc dù binh nhiều tướng mạnh nhưng lại phần lớn là bắc phương chư hầu hàng binh xem tào công chi ý đồng thời không chỉnh hợp lòng trinh ô hoàn về sau liền sẽ nam hạ nhất thống thiên hạ nhưng tướng sĩ hơn phân nửa ly tâm này một ra cắt lượng diêu động trong tay quạt lông nhìn xem này đầy trời tinh không nói hai dưới trướng tướng sĩ đều là phương bắc tướng sĩ không tập thủy chiến người chiếm đa số giang đông lại không sách chỉ là cái này kinh tương c h i địa thủy đạo ngăn g dọc nếu lưu kinh châu có ý chống cự tào công trong lúc cấp thiết cũng khó cầm đến xuống nhưng lưu biểu tuổi tác đã cao kinh châu nội bộ chỉ sợ cũng có bất hòa lấy tào công c h i năng chỉ sợ sẽ không buông tha cơ hội này lưu nghị lắc đầu nói trong trí nhớ lưu biểu giống như dùng không bao lâu liền chết ra cắt lượng ngay vậy giống như cười mà không phải cười xem lưu nghị liếc một chút lưu nghị thấy thế có chút lung t u n g nói lung t u n g nói như vậy khổng minh huynh không cần để ở trong lòng nhưng cũng từng nghĩ tới nếu kinh tương có thể không chiến xuống lại như thế nào nay t à o công chính là bại cục đã định g i a c á t lượng tự tin nói lưu nghị nghe vậy ngạc nhiên tự mình biết lịch sử ngược lại là có thể chắc chắn g i a c á t lượng là từ đâu nhìn ra t à o công trời sinh tính đa nghi n g g i a c á t lượng nhìn xem lưu nghị nói kinh tương nếu là đầu hàng tất nhiên không thể dùng ta nếu là này giang đông chủ soái tất nhiên thi triển ly giàn kế khiến cho t à o quân nội bộ bất hỏa lưu nghị nghe vậy yên lặng còn giống như thật là như thế này trong lòng có chút cười khổ vốn cho là chính mình giống như ra cắt lượng loại người này cho dù có t r ê n l ệ n h cũng sẽ không quá xa bây giờ xem ra còn là mình đem chính mình quá coi ra gì sự tình còn không có phát sinh nhưng ra cắt lượng đoán được nhưng nói là vô cùng đúng ta muốn hướng bắc khổng minh huynh không sợ ta cáo chi t à o công lưu nghị hiếu kỳ nói ngươi nếu là quách phụng hiếu tại thế tào công có lẽ sẽ nghe g i a c á t lượng cười nói đạo lý không khó lý giải coi như lưu nghị có ý định này hắn là thân phận gì có thể hay không nhìn thấy tào tháo vẫn là hai chuyện h ú ố h ổ coi như nhìn thấy đồng thời đem lời nói ra tào tháo sẽ nghe hắn lúc này tào tháo thế nhưng là chưa từng có bành trướng liền thân bên cạnh mưu sĩ lời nói đều chưa hẳn nghe lọn chớ nói chi là bất thình lình chạy tới cái công tượng cùng hắn thảo luận cái này liên quan đến thiên hạ chiến tranh cho nên chỗ mỗi cái thời đại có thể đứng tại nhân vật đứng đầu cũng không phải là không có đạo lý phần này trước xem nhãn lực cũng không phải là thường nhân có thể làm đến cho nên ngươi bây giờ suy nghĩ lưu hoàng thúc lưu nghị nhìn xem r a cát lượng r a cát lượng không nói gì hắn không biết nên nói như thế nào đối với lưu bị hắn hiểu biết không tính quá nhiều nhưng từ trước mắt tình huống đến xem lưu bị danh tiếng nhân vọng đã có bây giờ chỉ kém một cái nhất phi trùng thiên cơ hội mà ra cắt lượng liền cũng có thể trở thành cơ hội này nếu như hắn đầu lưu bị không cần hỏi lưu bị khẳng định sẽ coi trọng hắn phần này coi trọng là tại tào tháo tôn quyền nơi tuyệt không có khả năng đạt được lưu nghị cũng không có hỏi lại người có trí riêng giống ra cắt lượng loại nhân vật này nếu có quyết định người bên ngoài là rất khó thuyết phục thuận miệng hỏi một chút đơn thuần hiếu kỳ nếu ta càng muốn hỏi hơn lưu nghị nhìn xem r a cắt lượng luôn luôn cầm trong tay lay động quạt lông cầm tâm tối nay muốn hỏi nhất vấn đề hỏi ra như vậy trời lạnh khí khổng minh huynh luôn luôn đong đưa kích động không lạnh sao r a cắt lượng đong đưa vỗ làm trì trệ t i ê n lặng cầm quạt lông nhận ở trước ngực không đong đưa chương mười lăm rời đi rất nhiều chuyện cũng là đã được quyết định từ lâu làm chúng sinh một thành viên lưu nghị xưa nay sẽ không quá độ đánh giá cao chính mình sức ảnh hưởng tại phát giác được r a cắt lượng trong lòng đã có chính mình mưu tính về sau hắn liền không cần phải nhiều lời nữa thân thiết với người quen sơ đó là tối kỵ huống chi năng lực càng mạnh người cũng càng tự tin giống r a cắt lượng loại năng lực này đỉnh phong người nếu trong lòng có chủ ý đừng nói mình như thế một cái nhận biết không đến một năm tồn tại chỉ sợ sẽ là cha hắn phục sinh đều chưa hẳn có thể khuyên rung động lòng người nhà đã như vậy chính mình cần gì phải hưởng làm tiểu nhân đâu tại như vậy một cái trong loạn thế da cắt lượng là loại kia tự tin có thể nghịch thiên cải mệnh nhưng hắn cũng không có bản sự này vẫn là thuận thế mà làm tốt bằng tay nghề của mình không nói ra cầm đi vào cùng nhau ngày khác tại tào tháo thủ hạ lăn lộn cái xuất thân hẳn là không vấn đề gì đại lang mấy ngày nay sao không thấy ngươi đi ra nghề nghiệp sắt vách đại mụ lại tới nhìn xem lưu nghị ở nơi đó đối một cô tạo hình kỳ lạ kéo xe mân mê hơi nghi hoặc một chút nói không muốn rời khỏi cho mình tạo một khung xe lưu nghị cũng không ngẩng đầu lên cười nói hắn đã từ ra cắt lượng nơi đó đến ba vạn tiền tiền công tăng thêm thôi châu bình đã đáp ứng dùng năm vạn tiền mua mình cái này định viện cộng lại tám vạn tiền đã đầy đủ chính mình đi hứa xương hoặc là nghiệp thành mưu đ ổ một phần nghề nghiệp tiếp đó liền là thế nào đi đường vấn đề thời đại này nhưng không có phi cơ xe hơi thậm chí đi ra ngoài cơ bản k h á o tẩu đừng nói đi nghiệp thành liền xem như hứa xương cách nơi này không xa đó cũng là tốt mấy trăm dặm đường với lại chính mình còn không biết đường đi k h á o tẩu này phải đi đến khi nào tả hữu còn phải đợi thôi châu bình cầm tiền đến hắn vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay cho mình chế tạo một chiếc xe đỡ ra cắt lượng trong thư phòng có rất nhiều liên quan tới cơ quan thiết kế phương diện thư tịch tỉ như lô ban bí lục tàn thiên thi công ghi chép tuy nhiên không biết vậy có phải hay không thật sự là lô ban bí lục nhưng bên trong xác thực ghi chép rất nhiều cũng vượt mức quy định đồ vật không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại một chim năng lượng ngay cả bay ba ngày ba đêm mà không ngã nhưng căn cứ ra cắt lượng nói lúc ấy xác thực từng có loại vật này mà ba ngày ba đêm chuyển nếu là một cái suy đoán nói cách khác một cái lý luận đáng xe g u cũng ở chính giữa tuy nhiên lại nói không tỉ mỉ dù sao lưu nghị xem không hiểu nhưng hắn muốn thử xem bằng vào hệ thống cho thuộc tính phối hợp những này cơ quan thuật phải chăng có thể sáng tạo ra siêu việt thời đại cơ quan xe về phần phi điệu cái gì trong lúc này ghi chép cơ quan hết sức phức tạp lưu nghị làm không được trước mắt hắn cũng chỉ là muốn làm một khung nhanh chóng với lại sẽ không cần quá nhiều súc vật kéo xe tới để cho hắn r a súc để thay thế con ngựa dù sao thời đại này chiến mã thế nhưng là quân sự tư nguyên dân gian rất khó mua được cho dù là kéo xe nô mã cũng phải vạn tiền một tớt còn thường xuyên là có tiền mà không mua được không chỉ như vậy ngươi cho rằng có lập tức liền có thể đi nhiều khi coi như ngươi năng lượng mua nổi lập tức cũng nuôi không nổi riêng là muốn đường dài bôn u tẩu tình h ư n g dưới đến nuôi ngựa mà chuyên môn tinh liệu hơn nữa còn đến phối hợp trứng gà đ ầ u đen c á c thứ tới đốt lập tức không phải vậy lời nói dùng không hai ngày con ngựa liền phải sột ký chỉ dựa vào ăn ven đường cỏ dại vậy liền hảo hảo các loại đi đi buổi sáng chỉ là để nó ăn cỏ liền phải các loại một ngày cho nên nuôi sống kỵ binh là kiện cũng buồn ngủ chuyện khó thôi châu bình đã đáp ứng giúp hắn tìm một đầu con lửa phụ trách c o n vận lưu nghị hiện tại muốn làm cũng là tạo một khung thích hợp dựa vào con lửa kéo xe lửa cái này mới ở lại sao muốn đi sắt vách đại mụ hết sức khó hiểu nói bên này cũng không có quá nhiều sinh ý lưu nghị cười nói ngoại long cương bên trong trừ r a cắt lượng cái này một nhà bên ngoài cơ bản cũng không có gì lớn hộ với lại r a cắt lượng chỉ sợ dùng không bao lâu cũng phải đi dựa vào cho các hương dân tu tu bổ bổ không nói kiếm lời cỡ nào kiếm lời ít đơn nói mình hệ thống công dụng chỉ sợ cũng đến hết hiệu lực đ ờ i này đừng nói tự thần lục cấp cũng không biết có thể hay không đạt tới đại mụ giống như lưu nghị lại rảnh rỗi p h i m vài câu về sau liền đi ra tuy nhiên biểu thị tiếp nối nhưng trên thực tế đồng thời không có cái gì tiếp nối đáng nói cái này ngoạ lòng cương tuy nhiên chỗ thanh lưu nhưng đối công tượng nhu cầu nếu không lớn rất nhiều thứ rất nhiều người chính mình liền có thể làm tuy nhiên không làm được giống lưu nghị dạng này tình mị công cụ nhưng thực dụng là được về phần vẻ ngoài phổ thông hương dân cái nào sẽ quan tâm cái kia lưu nghị tiếp tục mân mê xe của mình hắn xe có thể làm phiên bản thu nhỏ xe ngựa vì là giảm bớt đường đi sóc này lưu nghị còn đặc địa làm giảm sóc thủ đoạn tuy nhiên không có lò so chính mình tạm thời cũng đánh không ra chỉ là dùng một chút tương đối có có giãn trúc phiến làm thành một cái đối lập phức tạp cơ quan tới thay thế nhưng có chút ít còn hơn không có hệ thống tại nói không chừng liền cho mình đem năng lực này cho tăng cường dù sao cũng là chính mình về sau phải dùng đồ vật lưu nghị thế nhưng là chuẩn bị ba ngày mới làm tốt xe lửa nhẹ nhàng mười một kiên cố mười thoải mái dễ chịu tám rộng rãi mười hai chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành một cỗ hoàn mỹ xe lửa một công kinh nghiệm ba trăm năm mươi điểm thiên phu bốn lĩnh ngộ cơ quan thuật kỹ năng cái kia kỹ năng tự động coi là cấp một chủ ký sinh lần đầu tự chủ lĩnh ngộ công tượng kỹ năng phát động khen thưởng mặc ra cơ quan thuật trong đầu bất thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở để cho lưu nghị nao nao lập tức trong đầu nhưng là bắt đầu xuất hiện số lớn tri thức những kiến thức này bên trong là liên quan tới xuân thu chiến quốc thời kỳ mặc ra sáng tạo cơ quan thuật hoàn chỉnh nội dung không giống với đương kim trên đời những cái kia lưu lại tàn t h i ề n bên trong kỹ cảng ghi chép các loại cơ quan thuật chế tắc còn có vận dụng đương nhiên những kiến thức này là trực tiếp bị quán chu tiến vào lưu nghị trong đầu nhưng lưu nghị muốn thi triển đi ra vẫn còn được bản thân nghiên cứu tựa như đọc sách một dạng khác biệt là hệ thống đem sách trực tiếp lấy trí nhớ hình thức quán chu tiến vào trong đầu của mình nhưng muốn cầm hiểu rõ lại còn cần chính mình cầm những ký ức kia lấy ra nghiên cứu mà không phải cho ngươi liền có thể trực tiếp dùng đến đạo lý kia tựa như ngươi sau lưng sẽ nguyên một bản vật lý hoặc là sách hóa học tịch nhớ kỹ sở hữu công thức nhưng những này chỉ là cơ sở đối mặt vấn đề thời điểm người đến có thể đem những này công thức vận dụng đến lý giải những này công thức đại biểu cho cái gì mới tính thật cầm quyển sách này cho hiểu rõ nếu không này c nz bất quá là một đoạn trí nhớ mà thôi tựa như một quyển sách bản thân hắn là không có giá trị chỉ có nó lý giải nó đồng thời cầm bên trong tri thức dùng tại trong thực tiễn nó giá trị mới có thể phát huy ra không nghĩ tới tự học một môn học còn có chỗ tốt này lưu nghị cũng không nghĩ tới cái này rất ít phát ra tiếng trong hệ thống vẫn tồn tại loại này cơ chế về phần chiếc này xe lửa lưu nghị rất hài lòng cũng không hưởng phí chính mình hao phí ba ngày thời gian tới chế tác lấy tay hắn nhanh nếu nếu chỉ là chế tạo một cỗ xe lửa lời nói căn bản dùng bất tam trời tài liệu sung túc tình huống dưới một ngày liền có thể hoàn thành trong ba ngày này hơn phân nửa thời gian lưu nghị cơ hồ đều đang nghiên cứu làm sao để cao chiếc xe này tính năng mà bây giờ xem ra hiệu quả cũng nếu không sai thôi châu bình nắm b a o lư chạy đến thời điểm đã là xe lửa làm tốt sau khi ngày thứ ba thật muốn đi thôi châu bình nhìn xem lưu nghị này xe lửa đồng thời không có cảm thấy có cái gì kỳ lạ nhưng những ngày qua hắn đã cảm nhận được lưu nghị bất phàm cái này xe lửa chỉ sợ cũng có thần dị chỗ tự nhiên lưu nghị cũng không có khách khí cầm này thịnh phóng ngũ thủ tệ hộp có chút cố hết sức từ thôi châu bình hai tên tùy tùng trong tay nhận lấy r ứ t bỏ mao lư phí dụng cũng có cầm cường cấp, có ngũ vạn 5 ngàn tiền, nếu không có hắn cầm cường kiện điểm thiên phu đến ngũ cấp, thật đúng là không nhất định phải phu thật thể điểm là xe lửa bên trong có cửa ngầm chuyên môn lưu giữ bỏ đồ vật hắn ôm hộp leo lên xe lửa cầm thầm cửa mở ra đem tiền kia tiền đều cho thả sau khi đi vào đang muốn đi ra ngoài đã thấy thôi châu bình cũng đi theo lên khuôn mặt cách mình không đủ t à m thốn đem lưu nghị cho giật mình cơ hồ vô ý thức liền muốn một quyển cho hô đi lên vì sao cảm giác ngươi trong xe này như thế rộng rãi thôi châu bình đánh lượn g bốn phía một cái nghi ngờ nói từ bên ngoài nhìn lại cái này xe lửa cũng không lớn nhưng cái này nội bộ không gian lại cảm giác so nhìn qua rộng rãi gấp hai ba lần người ở bên trong đều có thể nằm ngang h ảo giác nhĩ lưu nghị k h o á t k h o á t tay đem chuyện này qua loa t ắ t trách x u ố n g dưới dù sao hệ thống kỳ lạ công hiệu căn bản không có cách nào giải thích người ta quen biết một trận sắp chia tay thời khắc tiễn đưa ngươi kiện đ ổ vật thôi châu bình cầm chính mình bội kiếm hai xuống đưa cho lưu nghị nói ta lại không thông suốt kỹ kích chi đạo t i ệ n đưa ta vật này vì sao lưu nghị có chút mở mịt nhìn xem thôi châu bình bây giờ chính là loạn thế lần này đi h ứ a sương mấy trăm dặm xa ven đường luôn luôn tặc phỉ ẩn hiện ngươi cầm vật này mang ở trên người phòng thân cũng tốt thôi châu bình cười nói lưu nghị tự nhiên biết cái này loạn thế không dễ chịu hắn cũng vì này làm chuẩn bị nhưng cái này t r u n g quy là tấm lòng thành lưu nghị do dự một chút về sau tiếp nhận trường kiếm kia nói đa t ạ chuyến này đường xá lưu m i n h một đường trân trọng ngày khác nếu có duyên tất có gặp lại ngày thôi châu bình từ trên xe nhảy xuống đối lưu nghị cười nói vượng tài đi lưu nghị gật gật đầu đối cửa ra vào vượng tài vây tay gâu vượng tài có chút nỗi buồn nhìn hắn ổ chó liếc một chút nhảy lên xe lửa nằm tại lưu nghị bên người về phần này năm cái gà lại không có cùng lên đến xem như lưu nghị đưa cho thôi châu bình lễ vật vượng tài cũng bởi vậy có chút sầu não ất ức kéo dây cương có chút vụng về vội vàng con lửa hướng về n g ọ a long cương dưới m à đi không có phí bao nhiêu lực khí xe lửa liền nhanh chóng vật vào... ra tốc độ kia lại không xuống bun ô mã để cho trở tay không kịp lưu nghị kém chút bị tránh u ù n dưới sau lưng c h u y ể n đến thôi châu bình cười khẽ nhưng giống như có lẽ đã rất xa lưu nghị có chút xấu hổ đứng lên tiếp tục ngồi tại xa phu vị trí bên trên nỗ lực khống chế lấy con lửa lôi kéo xe có ở đây không quên san bằng trên đường chạy như bay trên xe đúng là cảm giác không thấy mảy may sóc này chương mười sáu cưỡng con lửa con lửa âm thanh chim âm thanh mùa đông thế giới là tịch liêu mao lư m à ngẫu nhiên bất mãn p h ả n n ả n âm thanh kinh động nơi xa trong rừng chim chóc cũng coi là cái này vô tận tịch liêu bên trong thêm một chút sinh khí lưu nghị có chút bất đắc dĩ nhìn xem nhất phái nhàn nhã tự đắc tại ven đường gặm cỏ khô mao lư hắn hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là con lửa tính khí nắm không đi đánh lấy lùi lại nói cũng là x u ấ t sinh này ngay từ đầu còn tốt bởi vì có nhẹ nhàng thuộc tính gia trì cái này con lửa tựa hồ chạy cũng nhanh không ít một ngày liền từ ngọa lòng cương chạy đến tân đất hoang giới bên trên trung gian hán thủy rất nhiều nơi đã đóng băng cho nên qua sông cũng không còn trở thành vấn đề nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai cái này đáng chết m a u lư mà liền không có biết điều như vậy lùi lại ngược lại không đến nỗi nhưng ngươi muốn đánh nó bướng bỉnh tính khí lên trực tiếp cùng ngươi v ậ n lấy làm mặc kệ ngươi như thế nào đánh chửi hắn cũng là đứng đấy bất động đối với cái này lưu nghị cũng không thể làm gì nếu không phải về sau còn muốn dùng nó tới đi đường thật nghĩ ngay tại chỗ cầm x u ấ t sinh này cho hầm vẫn làm ở trí tuệ x u ấ t sinh tốt lưu nghị ngồi trên xe sờ lấy vượng tài đầu hung hăng chừng mắt mao lư chí ít sẽ không như ngươi x u ấ t sinh này một dạng không nghe lời chờ sau này có điều kiện nhất định phải cho mình nuôi một con chiến mã tới kéo xe cái này mao lư tuy nhiên không có chiến mã tinh quý như vậy nhưng cái này tính khí thật sự là quá ác liệt lưu nghị trong đầu giờ phút này đã đang suy nghĩ thịt lừa một trăm l o ạ i nấu nướng phương pháp cái này đáng chết mao lư chờ đến mục đích về sau chính mình nhất định phải để nó vì là hôm nay không phối hợp trả giá đắt đang túi đầu gặm ăn thảo căn mao lư không khỏi đánh cái dùng mình quay đầu nhìn một chút sắc mặt khó coi lưu nghị tiếp tục túi đầu ăn cái này ác liệt thái độ không có chút nào từng chút một thân là x ú t sinh giác nộ cùng đối với chủ nhân phải có tôn kính lưu nghị ý niệm trong lòng càng thêm kiên định nơi này là nơi nào a sinh một trận ngột ngạt về sau lưu nghị nhìn chung quanh một chút r a ngọa lòng cương về sau trực tiếp cũng là hai mắt bôi đen hoàn cảnh xa lạ để cho đã thành thói quen nhàn hạ sinh hoạt lưu nghị có loại không an toàn cảm giác lúc rời đi tuy nhiên từ r a cắt lượng nơi đó đến một phần địa đồ nhưng lưu nghị tiến hành trong tay vải vóc nhìn xem thượng diện phát h ỏ a ra tới chịu tượng địa đồ cùng một chút địa danh đánh dấu lưu nghị lại yên lặng khép lại địa đồ mắt không thấy vì là chỉ toàn xem lấy địa đồ hắn cảm g i á c luận hơn căn bản tìm không ra so sánh vị trí nói cách khác tại vượt qua tân giã về sau hắn liền lạc đường đó là cái rất nghiêm trọng vấn đề hiện tại đừng nói đi h ứ a sương liền xem như muốn muốn trở về hắn đều chưa hẳn năng lượng tìm được đường cái này cổ đại đường giống như hiện đại cũng không đồng dạng có cột múc đường cho ngươi xem với lại đường rẽ cũng không có nhận ra độ quên luôn luôn hướng về bắc đi thôi luôn có thể đụng tới thành trấn lưu nghị xem an địa đồ hướng về bắc là nam dương đi nam dương lại hướng lên là lạc dương hướng về đông có thể tới thanh xuyên đến t o á n h xuyên địa giới khoảng cách hứa xương cũng liền không xa đương nhiên quá trình này khẳng định phải so bây giờ muốn gian khổ rất nhiều dù sao ngay cả đường đều không phân rõ tình huống dưới muốn muốn tính toán ra bản thân mấy ngày có thể đến tới mục đích có chút buồn cười mắt nhìn s ắ c trời đã dần dần ảm đạm xuống trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy tá túc địa phương lưu nghị chỉ có thể đến khi tìm chút tuổi dựng cái đến khi lều vải xe lửa bên trong lấy vải dầu chỉ cần tìm đến một chút tương đối r ắ n chắc tuổi liền có thể vững tài đi tìm chút t u ổ i lửa tới một hồi cho ngươi thịt nướng ăn lưu nghị từ xe lửa bên trên nhảy xuống đối vượng tài nói một tiếng nói gâu vượng tài còn không có từ đám tiểu đồng bạn tách ra thương cảm bên trong khôi phục lại có chút buồn bã h i ể u x ỉ u kêu to một tiếng về sau chạy tới nhặt t u ổ i lửa lưu nghị đem xe lửa từ trên người mao lư cởi xuống xe này thân thể nhìn xem nặng nhưng có nhẹ nhàng thuộc tính tăng thêm tăng thêm lưu nghị có cường kiện thiên phú cũng không phí x e ớ c vn lại đem mao lư hướng về bên cạnh trên cây một chói tìm mấy cây tương đối to dài nhanh cây dùng s à i đao rèn luyện tinh tế về sau lại bên cạnh dựng thẳng lên lều vải chế tác tinh mỹ lều vải ấm áp như xuân mười một kiên cố mười bốn phòng cháy tám lưu nghị cũng không biết vì sao bao vải dầu khỏa đi ra lều vải sẽ xuất hiện phòng hỏa thuộc tính tuy nhiên hệ thống loại vật này cũng không có đạo lý có thể giảng dứt khoát liền không để ý tới dù sao cái này lều vải ở đây vẫn là thật thoải mái vào bên trong thật một chút đều cảm giác không thấy lạnh vợ tài tại lưu nghị dựng tốt lều vài thời điểm cũng đã giúp hắn điêu tới một đống lớn củi lửa lưu nghị cầm những cái kia củi lửa phân ra một chút chất đống lại từ trong xe tìm đến mang theo thịt khô nhóm lửa đ ố n g lửa về sau cầm vài miếng thịt khô nối liền nhau bắt đầu nướng vợ tài nhu thuận ghé vào lưu nghị bên người nhìn chằm chằm này đống lửa miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng nghẹn nào có lẽ là nhớn nó những tiểu đồng bọn đó có lẽ là muốn nhà dù sao nó chưa bao giờ từng rời đi ngoạ long cương không thể quay về về sau chờ chúng ta an định lại cho ngươi thêm xây cái tốt hơn càng lớn ổ mới lưu nghị sờ lấy đầu chó mỉm cười nói cho ngươi thêm tìm chỉ s i n h đẹp mẫu cầu để cho các ngươi sinh hạ một tổ tiểu cầu tể tựa hầu nghe hiểu lưu ý lời nói vừa tay ngẩng đầu liếm liếm lưu nghị thủ trưởng gọi hai tiếng t h a n h âm bên trong lộ ra một cỗ hoan hỉ tâm tình ngươi quả nhiên là đầu sắc cầu lưu nghị tại nó chán bên trên đập một bàn tay cười mắng gâu gâu l i ê n đóng lửa một người một chó ăn chút thực vật về sau lưu nghị liền đem hỏa cho dập tắt tiến vào lều vải đi nghỉ ngơi tuy nói là màn trời chiếu đất nhưng cái này trong lều vải nhưng là có chút thoải mái dễ chịu nằm tại này chiếu bên trên so nằm ở kiếp trước mềm mại trên giường đều muốn dễ chịu lưu nghị gối lên hai tay vượng tài nằm sấp ở bên cạnh hắn một người một chó dần dần t i ế p đi cũng không biết qua bao lâu đang ngủ say vượng tài lỗ thai bất thình lình động động bất thình lình mở to mắt đứng lên đôi phía ngoài lều kêu lên thỉnh thoảng còn cần hàm răng c ắ n xé lưu nghị y hề p h ủ làm sao đừng cắn lưu nghị có chút bất mãn từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem vượng tài nói gâu gâu vượng tài có chút lo lắng têu to lấy thỉnh thoảng còn chạy đến lều vải bên cạnh đối bên ngoài trực h i ế u lưu nghị dần dần nhũ mày đưa tay sờ lấy vượng tài đầu chấn an nó ra hiệu nó đừng tê u ngồi xuống mặt đất tựa hồ có chút rung động đồng thời không rõ ràng nhưng nơi xa tựa hồ có tiếng sấm rền văng lên ngay từ đầu lưu nghị còn hơi nghi hoặc một chút tuy nhiên theo này như sấm rền âm thanh trở nên rõ ràng lưu nghị sắc mặt biến không phải cái gì sấm rền phân minh cũng là dày đặc mà gấp rút tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần đây là có số lượng không ít kỵ binh tại hướng lấy bên này gần lại gần vội vàng mang theo vượng tài đi ra trong đêm tối cũng thấy không rõ cái gì mao lư ở một bên nôn nóng bất an vây quanh t h ủ đảo quanh tựa hồ muốn tránh thoát dây cương trói buộc lưu nghị cũng quản không được nhiều như vậy liền tranh thủ xe lửa cho mao lư mặc lên tháo dây cương mang theo vượng tài nhảy vào trong xe lần này cái kia đang chết m a u lư u đoán chừng cũng là phát giác được nguy hiểm không có như xe bị tuột xích k h í dài một tiếng nhanh chóng hướng phía tiếng chân chuyển đến cùng nhau phương hướng ngược thoát ra ngoài lưu nghị ngồi tại trên lưng ngựa nghe tiếng v õ ngựa từ phía sau đi qua trong lòng cuối cùng tiễn đưa khẩu khí chính mình lều vải tuy nhiên có kiên cố thuộc tính nhưng lều vải trùng quy là lều vải số lớn kỵ binh tại trong đêm tiến lên đó cũng không phải là trò đùa may mắn có vượng tài ở bên người nếu không lời nói buổi sáng ngày mai chính mình liền có thể thành một bãi bùng não nói rõ lý lẽ địa phương đều không có xem ra sau này lại xây dựng cơ sở tạm thời không thể tại cái này đại lộ bên cạnh ngay tại chỗ cắm trại đất này d ư ớ i nhiều như vậy kỵ binh quá cảnh hẳn là t ạ o quân kỵ binh trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu người tuy nhiên hẳn là không nhiều m ớ i đúng một thời gian nháy mắt liền đều đi qua không biết là đi làm cái gì ha ha chết con lửa người đều đi dừng lại cho ta lưu nghị muốn dừng lại tiếp tục nghỉ ngơi hết lần này tới lần khác cái này đáng chết mao lư phảng phất xù lông chạy như điên lưu nghị cũng không biết nó muốn đi đâu hắc ám dưới bóng đêm nho nhỏ xe lửa sen lẫn quát mắng cùng tiếng chó sủa càng ngày càng xa chương mười bảy hai bay vạ gió kim quang đầy trời nhật xuất đông phương thanh tịnh hà thủy dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng dạng này c ả n h đẹp thật rất khó gặp lưu nghị ngồi s ồ m ở bờ sông nâng lên thổi phông rét lạnh hà thủy nơi đây dòng nước chạy xiết chưa bị đông cứng nhìn xem sông kia nước để cho người ta cổ họng chưa phát giác có chút phát khô vượng tài ghé vào lưu nghị bên chân đem đầu chống đỡ trên mặt sông n ô ra đầu l ư ờ i không chỗ ở liếm láp đang lúc lưu nghị cũng muốn như vậy uống vào thổi phòng thanh tịnh hà thủy thì thượng du bất thình lình vang lên rầm rầm tiếng nước chạy lưu nghị quay đầu nhìn sang khi thấy cái kia đ á n g chết m a u lư đã bốn vó đều ngâm tại trong nước sông một giót nước lưu từ bụng rơi xuống dung nhập trong nước sông lưu nghị khuôn mặt nhất thời hắc bị hắn câu trong tay thanh thủy cũng tại thời khắc này một lần nữa trở xuống trong sông một ngày nào đó lao tử muốn hầm ngươi lưu nghị trừng mắt này con lửa nghiến răng nghiến lợi nói mao lư tựa hồ phát giác được lưu nghị hoàn khí quay đầu nhìn về phía lưu nghị một người một con lửa ánh mắt trên không trung va chạm lập tức cái kia đang chết mao lư lộ mọc răng cảm giác bên trên giống như là đàng cười lưu nghị phun ra một ngụm trọc khí không còn giống như con lửa đầu khí nhìn chung quanh một chút sân thủy hắn trước mắt đối mặt một cái càng vấn đề quan trọng mình bây giờ đến tột cùng ở đâu vì sao cảm giác mình khoảng cách hứa xương càng ngày càng xa dựa vào đầu này con l ư ỡ ngốc chính mình thật có khả năng còn sống đến mục đích sao giờ khắc này lưu nghị tín nhiệm bắt đầu bởi vì một đầu con lửa ư ỡ mà dao động thở dài lưu nghị cũng không tâm tư lại uống nước trước mắt hà thủy cảm giác đã bị đầu này con l ư ỡ ngốc cho từ đầu tới đôi u đều âu chọc lưu nghị đi ra phía trước kéo lại dây c ư ờ n g tại con l ư ỡ ngốc bất mãn tiếng kêu gọi bên trong kéo lấy đầu này con lửa ngốc lên mở một lần nữa cầm xe lửa cho mặc lên đi vượng tài cái kia đứng dậy lưu nghị đối còn đang uống nước vượng tài kêu một tiếng nói g â u vượng tài nghe vậy rơi quay đầu lại nhanh nhẹn lên xe viên trốn vào trong xe nhìn chung quanh một chút hôm qua là nhắm hướng đông chạy lúc này cái kia hướng phía tây bắc hướng về đi hẳn là không sai đi hy vọng có thể gặp được cái hương trấn để cho mình có thể hỏi tham gia phương hướng tới đi dạng này còn có từng k i a hy vọng xe l ừ a một lần nữa đạp vào lữ trình chậm dại hướng phía hướng tây bắc xuất phát lần này lưu nghị không còn dám tiếp tục thúc giục đầu kia con lửa ốc nếu không hắn thật lo lắng cho mình sẽ chết đói trên đường một cái giấu trong lòng tám vạn tiền kẻ có tiền cuối cùng chết đói tại ven đường cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười có chút sinh không thể yêu rửa lưng vào xe kia toa thượng diện lưu nghị hai tay lôi kéo dây cường tâm tư cũng đã không biết bay tới nơi nào về sau cái kia như thế nào phát triển chính mình đi hứa sương về sau phải làm thế nào tiến hành là liền lưu tại hứa sương vẫn là ỷ vào cảm giác tiên tri chạy trước đi nghiệp thành thừa dịp giá phòng còn chưa lên t r ư ớ n g trước đó bản vài tòa bất động sản ngồi đợi tăng giá trị tuy nhiên có vẻ như chính mình bây giờ cũng chỉ có tám v ạ n tiền có vẻ như cũng mua không được cái gì vẫn là thanh thản ổn định làm chính mình mua bán đi có lẽ các loại tàu tháo rời đô trước đó có thể đem chính mình dành tiếng mở ra nếu có thể chịu đến triều đỉnh trinh triệu tiếp mấy cái đại mua bán vậy thì hoàn mỹ ô một bên nằm sấp ở bên người nhắm mắt hưởng thụ lấy vào đông nắng ấm vượng tài bất thình lình đứng lên nhai răng trận mắt đối phía trước phát r a trầm thấp hô、oh、hót lại thế nào lưu nghị biến sắc có loại không tốt cảm giác sẽ không lại có chỗ nào b ì n h mã đến đây đi vô ý thức lưu nghị vội vàng ném dây cương chạy về trong xe cầm dấu ở sập kế tiếp h ốc tối mở ra bên trong lẳng lặng nằm một cái tam xích rộng bao nhiêu một thước dưới trưởng khổng lồ cung nỗ đây là căn cứ thi công ghi chép ghi chép tần nỗ làm được nỗ cung tuy nhiên này ghi chép là tàn khuyết lưu nghị cũng chỉ có thể dựa theo thượng diện đồ án làm được nô cung bản thể cực độ đây coi như là hắn làm được duy nhất một kiện tính công kích vũ khí nô cung cùng nỗ tiễn thuộc tính là tách ra quên với lại mỗi dạng đều chỉ có một cái thuộc tính nô cung thuộc tính là tầm bàn bốn nỗ tiễn thuộc tính thì là phá giáp hai mũi tên nhìn xem có chút củn tuy nhiên lưu nghị cẩn thận rèn luyện qua nhưng c h u n g quy là chất gỗ thuộc tính bao nhiêu trừ tiện tay nghệ thuật có quan hệ bên ngoài giống như bản thân chất liệu cũng là có liên quan hắn là nhìn không ra cái này mũi tên gỗ tại sao có thể có phá giáp hiệu quả đến mà bộ này nỗ cung cùng nỗ tiễn cũng là từ lưu nghị một công đẳng cấp tăng lên tới tứ cấp đến nay làm được thuộc tính lớn nhất vô cùng thê thảm thành phẩm nếu không có không có hắn đồ vật có thể thay thế hắn thật không muốn mang lấy loại vật này chạy đến nện chính mình bảng hiệu ầm ầm cuối tầm mắt nơi l o á n thoáng mười mấy kị thân mang các loại trang phục kỵ binh hướng phía cái phương hướng này chạy như bay đến xem này mặc hẳn không phải là tào quân với lại nhân thủ cũng chỉ có mười cái không giống như là tại hành quân giống như là đang chạy trối chết lưu nghị hơi hơi thở phào tuy nhiên chính mình giống như cũng không lý tới bởi khẩn trương lúc này liền chuẩn bị lôi kéo dây c ư ờ n g để cho con l ư a ngốc tránh ra mặc kệ là ai loại này chém chém giết giết sự tình chính mình vẫn là thiếu tham cùng thì tốt hơn chỉ là không đợi lưu nghị điều khiển n à y con lừa ngốc tựa hồ bị đối phương sát khí cho kích thích đến bất thình lình tóc như điên kéo lấy xe lửa ngay tại chỗ xoay một vòng sau đó liền hướng phía cùng những kỵ sĩ kia giống nhau phương hướng căng chân chạy như điên con lường ốc không phải bên này mà lưu nghị sắc mặt nhất thời biến đổi như thế theo đối phương phương hướng chạy xuống đi không bị đuổi tới mới là lạ ngươi một đầu m a u lư làm sao có khả năng chạy qua chiến mã chỉ là cái này con lường ốc phát cuồng nơi nào sẽ nghe lưu nghị sai s ử hắn vốn cũng không thông suốt khống chế chi đạo giờ phút này mặc hắn như thế nào lôi kéo dây tướng này con lửa ngốc chẳng những không có cải biến phương hướng ngược lại chạy càng nhanh ầm ầm gấp rút tiếng vó ngựa từ sau lưng vang lên lưu nghị sắc mặt biến đến hơi trắng bệnh đứng lên nắm cung n ộ i thủ cũng có chút run mặc dù biết đây là loạn thế nhưng thật như vậy đối mặt chiến trường còn là lần đầu tiên càng nguy hiểm hơn là mình mẹ nó không khỏi rượu liền bị người đuổi đi lấy đi tiếng chân thêm gần tuy nhiên cũng không có gặp phải công kích lưu nghị cảm giác bên người có người vội vàng quay đầu nhìn lại khi thấy một tên kỵ tướng cưới một con ngựa trắng thời gian dần qua từ thùng xe sau khi nhô đầu ra bạch mã ngất khôi tay cầm t r ư ờ n g thương thân hình đối phương ngồi tại trên lưng ngựa cũng nhìn không ra đến nhưng không giống như là tầm thường vũ tướng thân hình mượn phần tinh tế sẽ không vận khí tốt như vậy đụng tới thường sơn triệu tử long a lại nói cuối cùng là chỗ nào tựa hồ có phát giác n à y kỵ tướng tại trên lưng ngựa quay đầu xem lưu nghị liết một chút lạnh lùng không mang theo cảm tình con người để cho lưu nghị lòng có chút phát l ạ n h càng là đối phương trên mặt mang theo một tấm mặt mũi hung dữ mặt nạ nhìn xem hết sức làm người ta sợ hãi huynh lưu nghị muốn muốn nói gì nhưng đối phương sai nha rất nhanh liền đã vượt qua hắn xe lửa hướng phía nơi xa chạy như bay này con lửa ngốc vẫn còn tại chân phát chạy như điên hậu phương tựa hồ chuyển đến càng thêm d à y đặc tiếng vó ngựa lưu nghị trốn vào trong xe mở ra chất gỗ cửa sau trộm mắt nhìn đi trong tầm mắt chỉ cảm thấy một mảnh đèn kịp một cỗ khó tả cảm giác đè nén xông tới để cho đầu hắn ra hơi tê tê riêng là này lớn chừng cái đấu tào chữ đ ạ i kỳ để cho lưu nghị có loại trước mắt biến thành màu đen cảm giác chương mười tám cùng đường mặt lộ lưu nghị là muốn đi tào tháo địa bàn mà kiếm ăn không sai nhưng ở loại tình huống này dưới cùng tào quân chạm mặt tào quân sẽ nhận hắn sao nghĩ cũng biết không có khả năng vẫn là chạy trước đi chỉ là con lựa làm sao có khả năng chạy qua chiến mã chỉ là một hồi này công phu lúc trước này mười mấy kỵ đã xa xa đem hắn hất ra sau lưng kỵ binh đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy ông lưu nghị đang lo lắng muốn để cho này con lừa ngốc cải biến một chút phương hướng thời điểm bất thình lình nghe được sau lưng truyền đến một trận ông danh tiếng vô ý thức quay đầu nhìn lại xuyên thấu qua cửa sau thị giác mấy trăm cái chấm đen trên không trung nhanh chóng tụ lại sau đó hướng phía bên này tích lũy rơi này từng tiếng xe rách không khí d í t lên khiến cho lưu nghị đầu não cảm giác trống rỗng vạn tên cùng bắn chưa từng gặp qua nhưng trước mắt chỉ là cái này mấy trăm kỵ bắn ra bó mũi tên liền để cho hắn mất đi năng lực suy tính c h ơ mắt nhìn xem này bó mũi tên rơi xuống bành bành bành bành liên tiếp d à y đặc trầm đ ủ c gâm thanh bên trong có hai cái bó mũi tên theo mở ra sau khi cửa sổ bắn vào rơi vào càng xe phụ cận cũng không có bắn vào tấm ván gỗ mà chính là bị b ắ n ra xe lửa có kiên cố thuộc tính cái này một nhóm rơi xuống bó mũi tên trừ số ít mấy chi đính tại ở ngoài thùng xe mặt hắn cơ bản đều bị tấm ván gỗ trò bắn ra lưu n g h ị lúc này mới hơi hơi thở phào vội vang lộn n h à o bò vào trong xe cầm cửa sau đóng lại đồng thời cầm c u n g nô ôm vào trong tay nhưng trong lòng do dự có cần phải tới một phát trong xe còn có mấy chục cây lúc trước hắn chuẩn bị kỹ càng mui tên gỗ tuy nhiên t à o quân nhân mã có thể không chỉ như vậy một chút ta mình coi như mỗi tiễn đều có thể trúng mục tiêu muốn đánh lui đám này t à o quân cũng rất không có khả năng huống chi căn bản không có nhiều thời gian như vậy không đợi chính mình đem tiến ban xong chỉ sợ t à o quân liền đã sung lên lưu nghị trong lòng không chỗ ở cầu nguyện hy vọng chi này t à o quân như trước đó bị truy những người kia đem chính mình không nhìn tiếng chân đã tại phụ cận vang lên một tên t à o quân kỵ binh đuổi theo ỷ vào tinh xảo cưỡi ngựa kỹ thuật bất thình lình từ trên lưng ngựa lên xe viên muốn hướng về t r o n g xe đi vào cũng vào lúc này lưu nghị do dự một chút tiến lên cầm cửa khoang xe một cửa Bảnh! đang muốn xông vào thùng xe t à o quân bị bắn ngược lại cửa khoang xe hung hang đụng ở trên mặt một cái không có đứng vững trực tiếp từ cảng xe bên trên rơi xuống lưu nghị chỉ cảm thấy cảng xe chấn động lập tức tiếp tục đi nhưng bên ngoài kỵ binh nhìn thấy nhưng là nhà mình tướng sĩ xông đi lên theo sát lấy bị đối phương cho đánh lén xuống ngựa sau đó bị này cự đại bánh xe nghiền ép lên đi theo sát sau khi kỵ binh thu lại không được chân từ trên người hắn dẫm lên một tên thân kinh bách chiến tinh nhuệ kỵ binh cứ như vậy không gãy để cho chúng quanh t à o quân rất là nổi giận nao nao h dụng binh k h í hướng phía thùng xe công kích bành bành bành cũng không hữu hảo đánh nệ long thành để cho lưu nghị hái hùng kiếp vía v ư ợ n g tài ghé vào lưu nghị bên người không chỗ ở đối bên ngoài gầm thét có người ý đồ phá tan cửa khoang xe tuy nhiên buồng xe này môn thế nhưng là lưu nghị chuyên môn thiết kế nếu khóa lại từ bên ngoài đi đến đụng muốn phá tan môn rất khó có người muốn giết con lửa tuy nhiên cái này con lửa ngốc giờ phút này nhưng là phát giác được nguy hiểm phản phất bất thình lình khai khiếu bất thình lình chuyển hướng trên xe mấy cái kỵ binh nhất thời bị quăng xuống dưới xe lửa tại tào quân kỵ binh trong trận bắt đầu mạnh mẽ đâm tới đứng lên chớ nhìn này xe lửa không lớn nhưng giờ phút này x e n lẫn trong kỵ binh trong đám nhưng là giống như c h i ế n xa này nhìn như cũng không kiên cố thùng xe nhưng là ra ngoài ý định kiên cố tào quân mấy lần muốn cầm đánh nát lại nhiều nhất chỉ có thể lưu lại cái lỗ thủng muốn đánh nát cũng rất khó làm sao bây giờ lưu nghị tại trong xe sắc có chút khó coi coi như không nhìn bên ngoài giờ phút này cũng biết đại khái loạn thành cái dặn gì g sớm biết nguy hiểm như vậy chính mình nên các loại xích b í c h chi chiến kết thúc lại đi hứa xương đám này tạo quân lục thân bất nhận n h a cũng không biết chính mình lấy thùng xe có thể chi c h ố n g bao lâu kiên cố thuộc tính cố nhiên lợi hại nhưng cũng không tới đau thương bất nhập trình độ giờ phút này thùng xe bên trên đã cỡ nào mấy cái lỗ thủng len lén liếc liếc một chút chỉ cảm thấy hôn loạn tưng ơ bừng lão mà bên ngoài truyền đến này con lừa ngốc tiếng kêu thảm thiết không cần hỏi giờ phút này chỉ sợ đã bị sờ lên càng xe t ả o quân từ phía sau giết chết trong lòng có chút thương cảm nhưng càng nhiều là hả giận bảo ngươi cái này chết con lừa không nghe lời hiện tại ngươi chết một trăm ta cái này nên làm cái gì lưu nghị trong lòng âm thầm kêu khổ sớm biết cái này mao lư như thế vung hố hắn liền sẽ không vì là tiết kiệm một chút tiền đi mua mao lư hẳn là kéo thôi nghĩa ngọn nguồn giúp mình chuẩn bị một con ngựa mới đúng xe lửa chậm rãi dừng lại ngoài cửa vang lên một trận nghe không hiểu nhiều phương ngôn hẳn là gọi từ ra ngoài tuy nhiên lúc này ra ngoài đây không phải là náo tử có v u n g hố lưu nghị y ê n l ặ n g ôm nỗ cung run lầy bẩy dù sao loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên đụng tới t h ư ớ n g quân vùng xe này có chút kiên cố một tên tàu quân đạp mấy cước sửng sốt không có cầm cửa xe cho đá văng tàu nhân gật gật đầu nhìn trước mắt thùng xe trầm giọng nói trong xe người nghe lập tức đi ra đ ầ hàng nếu không định c h ạ m không đông tha lần này lưu nghị nghe hiểu bất quá hắn không có đáp lời trong nội tâm bối rối dù sao còn là lần đầu t i ê n kinh lịch trải qua cái này vũ khí lạnh chiến trường hơn nữa còn là bị động kinh lịch trải qua mở cửa đầu hàng giải thích chính mình chỉ là cái người qua đường đối phương sẽ nghe sao nói không chừng vừa mở cửa chờ đợi chính mình là vô tình đ à o kiếm nói rõ lý lẽ địa phương đều không có sớm biết như thế còn không bằng ngoan ngoan chờ đợi tại ngoại long cương Chờ lấy ra cắt lượng bị lưu bị mời xuống núi thời điểm nhìn xem có thể hay không lăn lộn đến lưu bị thuyền dù sao t h u c quốc bị diệt cũng là gà là năm về sau sự tình chính mình cũng không biết có thể hay không sống đến lúc ấy với lại lưu bị hiện tại còn chưa làm giàu chính mình giờ phút này đi theo ra cắt lượng cùng một chỗ tìm nơi nương tựa tương lai nói không chừng còn có thể lăn lộn cái công thần đương đương lưu bị người này tuy nhiên áp chế một chút hư ngụy một chút nhưng đối thủ dưới người cũng khá nghĩ đến những n à y loạn thất bát tao đồ vật lưu nghị đối ngoài cửa hô vị tướng quân này tại hạ cũng không phải là kẻ xấu trước đó sự tình đơn thuần hiểu lầm a quỷ biết mình làm sao xui xẻo như vậy lại bị không khỏi rượu c u ố n vào chiến trường hơn nữa nhìn bộ dáng hại chết không ít t à o quân tướng sĩ tuy nhiên cũng không phải là từ bản ý nhưng giờ phút này ra ngoài hơn phân nửa không có gì kết quả tốt vẫn là an tâm tại t r o n g xe đ ợ i đi năng lượng sống lâu một hồi cũng t ố ta ngươi m à lại ra đến nói chuyện tào nhân nói chuyện đặt mạnh cửa xe một chân hắn k h í lực cực độ cửa xe bị đá ra hiện vết n ư ớ c lưu nghị biến sắc liền tranh thủ thôi châu bình tặng cho hắn bảo kiếm rút ra cảnh giác nhìn chằm chằm tào nhân gặp một chân không có đá văng nhưng trên cửa xuất hiện rõ ràng vết rách cười lạnh một tiếng theo sát lấy lại là một chân đá r a vảnh một tiếng văng trầm toàn bộ chân đạp tiến đến lưu nghị biến sắc không lo được suy nghĩ nhiều trực tiếp sở trường bên trong m ũ i tên gô đối đạp tiến đến chân liền chặt、Phúc. bảo kiếm chém vào giữa hai chân bị xương cốt kẹt lại máu tươi tung tóe một mặt lưu nghị đầu có chút chống không đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất dưới nặng như vậy tay tuy nhiên không giết người nhưng phế nhân một cái chân cái này cũng rất nghiêm trọng ngao tào nhân sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn mà bắt đầu v ặ n m ẹ o thống khổ kêu thảm một tiếng vội vàng muốn ra bên ngoài rút ra t h ư ớ n g quân bốn phía tướng sĩ thấy thế kinh hãi liền vội vàng tiến lên giữ chặt tào nhân muốn muốn giúp đỡ đem tào nhân tốn ra đi đừng núp ních Tào nhân chương ả m giác được đối được p binh khí còn kẹt tại còn chân khí kẹt của mười ì n bên trên, biến sắc, nghiêm nghị bổng này mang Đúng này, nơi xa chuyển đến h cho cho Ê! quát, ta thê ra. sắc, cầm lúc xa xe Ô! l ơ n g chín lang hoa hang cọp rộng rãi trong sân cốc bốn phương tám hướng giữa rừng núi có đại lượng sơn kẻ trộm từ này khô một bên trong thoát ra hướng phía bên này chen chúc mà đến nhìn một cái lại có mấy ngàn người chúng Đám người ô hợp, khi thấy đối phương này cao thấp không đều chiêu bài thì tào nhân không khỏi hư lệnh một tiếng biết mình mắc lựa nguyên lai tưởng rằng gặp được này đang tại nhà uy hiếp bỏ ngụy việt chỉ là trùng hợp nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ là một trận sớm có dự mưu phục kích này ngụy việt chẳng qua là cái mồi xem điệu bộ này đúng là phục ngưu sơn đến trung dương vùng núi vùng này sơn tặc đều đến nếu không chỉ bằng vào một hai cái sơn trại làm sao có khả năng tụ tập đến như vậy nhiều người tào tháo những năm này bề bộn nhiều việc bình định phương bắc nam dương cùng những nam vùng này quản khống lực không đủ nhưng cũng không thể có thể cho phép cái này mấy ngàn người thế lực xuất hiện với lại không có thành trì không có cố định địa bàn thật sự cho rằng cướp bóc liền có thể nuôi ra mấy ngàn người bộ đội bất quá nhìn đối phương cũng không có lập tức công kích ngược lại bắt đầu hướng về hai mặt bài binh hình thành một cái túi trận từ ba mặt đem hẳn cái này mấy trăm kỵ binh vây kín tào nhân trong lòng ngược lại là có chút kinh dị đây là tiêu biểu vây ba thả một đấu pháp đối phương là lấy ở đâu tự tin coi là bằng cái này mấy ngàn sơn tặc liền có thể cầm xuống tào quân mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh xung quanh triệu tào nhân cũng không có cho đối phương vây kín chính mình chuẩn bị bây giờ chính mình tuy nhiên kẹp lấy không thể động nhưng cái này mấy trăm kỵ binh cũng không phải cho nhìn xem chơi lập tức nhìn mình phó tướng nghiêm nghị quát tướng quân phó tướng xung quanh triệu túi người hành lễ nói lưu lại mười tên tướng sĩ tới giúp ta hủy đi cái này đáng chết xe l ừ a ngươi mà lại dẫn người cho ta hướng bại trận địa địch t à o nhân ngóc đầu lên cầm trong tay bảo kiếm chỉ hướng phía trước nghiêm nghị quát ây xung quanh triệu đáp ứng một tiếng đánh một tiếng hô lên mấy trăm tên kỵ binh nhanh chóng kết thành thế trận xung phong theo xung quanh triệu ra lệnh một tiếng liền hướng phía ngay phía trước cái kia còn chưa hoàn toàn đứng vững trận hình bọn sơn tặc bổ nhào qua những kỵ binh này tuy nhiên không phải t à o tháo dưới trướng tinh nhuệ nhất hổ báo doanh nhưng t à o tháo dưới trướng nhưng cũng không chỉ là hổ báo doanh kỵ binh có thể đánh cầm chỉ là một đám sơn tặc thảo khấu cần phải xuất động hổ báo kỵ sao mấy trăm tên kỵ binh giống như một thanh m ũ i tên trùng sát ra ngoài điên cuồng nhào về phía này chưa cầm trận hình hoàn toàn bày ra sơn tặc lúc đầu à sơn tặc cũng không có cái gì tỷ lệ đ a n g nói tác chiến phần lớn là vừa lên cũng không có mấy tên sơn tặc có trị quân bản sự giờ phút này mắt thấy tào quân kỵ binh như vậy xu thế như mánh hổ nhào tới không ít sơn tặc trực tiếp lộn nhào sau này chạy cơ hồ là tại va chạm trong nháy mắt chính diện những căn bản đó không có cái gì trận thế đáng nói sơn tặc liền bị hướng bại tiêu trời trách đất chật vật hướng phía bốn phía tán đi tào nhân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh chỉ là sau m ộ t k h ắ c tào nhân sắc mặt biến đến khó nhìn lên hí hí hì hì hì sơn tặc tuy nhiên đi nhưng giờ phút này tào nhân mới nhìn rõ ràng những sơn tặc kia trên thân cột dây thừng giờ phút này bị hướng bại không ít sơn tặc hoảng hốt chạy v ừ a chạy về phía hai bên đem dây thừng kéo thẳng hình thành từng cái bán mã tác g i ă n g dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương không ít tạo quân h ữ n kỵ sĩ không kịp phản ứng trực tiếp bị những cái kia bán mã tác i ă n g dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương cho ngăn trở theo s á t lấy liền gặp trong loạn quân một nhánh đại khái ba năm trăm người sơn tặc giết ra đến những sơn tặc này không giống với tầm thường sơn tặc bọn họ tiến thối có độ với lại tinh thông phối hợp từ trong loạn quân lao ra cũng mặc kệ hán đối những cái kia xuống ngựa kỵ sĩ liền chém mạnh xuống dưới trong lúc nhất thời máu me tung tóe không ít tào quân ngữ kỵ binh liền hao tồn tại những sơn tặc này trong tay ngụy việt tào nhân thấy rõ ràng chi kia sơn tặc thủ lĩnh chính là trước đó bị chính mình truy sát đại hán tuy nhiên càng gây cho người chú ý nhưng l à n à y ngụy việt bên người này thành viên bạch mã ngân thương mặt mang mặt nạ tiểu tướng lại không phải khoảnh khắc chút xuống ngựa tướng sĩ mà chính là đuổi theo những cái kia chưa xuống ngựa nhưng trận hình đã loạn tào quân ngữ kỵ binh tới giết một cây ngân thương dưới ánh mặt trời lóe ra băng l a hàn mang những nơi đi qua nhưng lại không có một người là địch thân thủ bực này như thế nào xuất hiện tại một đám sơn tặc ở giữa mắt thấy xung quanh triệu giết tới lại bị đối phương tam hợp liền giết đỡ trái hở phải tào nhân cảm thấy khẩn trương lại như vậy xuống dưới chính mình chi này nhân mã chỉ sợ đều phải dặn dò ở chỗ này chính mình cũng tương nên tới từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sỉ nhục tào nhân không phải là không thể đủ tiếp chịu thất bại nhưng hắn vô pháp tiếp nhận chính mình thua ở một đám sơn tặc trong tay dù là đối phương chủ tướng chính là ngày xưa lựa bố dưới trướng hạ tướng nhưng sơn tặc t r ú n g quy là sơn tặc dưới tình thế cấp bách tào nhân cũng không lo được bên trong cái này ngu ngốc lềm mà lềm m ề ở nơi đó chậm dai hướng về mở n ạ i ra ra sức ra bên ngoài rút chân lưu nghị mắt thấy liền muốn cầm một khối tấm ván gỗ cho mở ra ai ngờ tào nhân như thế co lại ngược lại cầm chân của mình cho thẻ càng chặt ngay bên ngoài tiếng chém giết cũng biết quân tình khẩn cấp lập tức lớn tiếng nói vị tướng quân này ta có nhất pháp có thể lập tức cầm xe này hủy đi ngài có thể cam đoan không thương t ổ ta xe này là hán tạo tự nhiên biết làm như thế nào mang ra chỉ riêng mang ra cái cửa gỗ này không có cách nhưng muốn đem toàn bộ xe l ử a cho mang ra lưu nghị nhưng là làm được vậy còn không mau động thủ tào nhân tức điên ngươi ngay từ đầu làm gì không mang ra tướng quân còn chưa đáp ta lưu nghị nghiêm túc nói cái này nguyên tắc tính vấn đề liên quan đến mạng nhỏ mình có thể không qua loa được tào nhân nghiến răng nghiến lợi nói ta tào nhân hôm nay đối với thiên lập thể chỉ cần ngươi giúp ta mang ra tòa này đáng chết xe ta tuyệt không khó xử ngươi nếu không sẽ làm cho ta chết không yên lành hô lưu nghị thở phào cổ nhân lời thề hẳn là tương đối đáng tin đi các loại tào nhân lưu nghị kinh ngạc xuyên thấu qua l ỗ thủng nhìn về phía ngoài cửa nói ngài là tào nhân tào tử hiếu tướng quân ngươi sao nhiều như vậy nói nhảm còn không mau mang ra tào nhân cả giận nói lưu nghị có chút choáng váng từ hốc tối bên trong xuất ra cái bữa bắt đầu chế tác cầm m ấy cái cái chốt đinh cậy mở sau đó từng cái rút ra chủ ký sinh phá hủy một dạng thuộc tính đồ vật ngẫu nhiên thu hoạch được cái kia thuộc tính đồ vật một dạng thuộc tính kiên cố mười cái kia thuộc tính nhưng làm đến khi thuộc tính bám vào tại chủ ký sinh trên thân có tác dụng trong thời gian hạn định một giờ cũng có thể bám vào tại hắn đồ vật phía trên trở thành vĩnh cựu thuộc tính ngay tại lưu nghị cầm một xe cái chốt đinh hoàn toàn n ổ về sau trong đầu bất thình lình truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh để cho lưu nghị hơi s ư ơ n g sở còn có chỗ tốt này ngươi nhanh lên một chút tào nhân mắt thấy xung quanh triệu đã bị này bạch mã ngân thương tiểu tướng đâm xuyên kiên giáp mắt thấy liền muốn bị giết trong lòng vô cùng nóng n ạ y nói a lưu nghị một tay lấy xe lửa thùng xe đá văng toàn bộ xe lửa giống như tan ra thành từng mảnh tản ra một chỗ tào nhân một cái không c o i ổn định ngã xuống chân còn kẹt tại cửa gỗ bên trong nhưng không có kiên cố thuộc tính gia trì Này cửa gỗ sớm đã không chịu nổi gánh nặng, cửa chịu gỗ sớm đã tàu r ra. ự c tiếp t vỡ nhân quay l đầu nhìn một chút nhưng gặp chỉ là một chốc lát này này xung quanh triệu đã bị đối phương nhất thương đâm chết dưới ngựa tâm co lại hung hăng chừng lưu nghị liết một chút trong mắt hung quang lấp lóe lưu nghị tâm l y r u n lên nuốt vài ngụm nước miếng cũng không lo được xem này đến khi thuộc tính đều có làm được cái gì lúc này liền cầm này kiên cố mười thuộc tính phụ ra trên người mình một mặt cảnh giác nhìn về phía đối phương rút lui tào nhân hừ lạnh một tiếng chở mình lên ngựa mang theo còn sót lại tướng sĩ phát ra một tiếng hô lên phía trước vẫn còn ở phấn chiến tạo quân kỵ binh thu đến tín hiệu nhanh chóng thoát ly chiến đấu đi theo tào nhân hướng phía phía tây mà phá vây mà ra những sơn tặc kia tự nhiên ngăn không được chỉ có thể mặc cho tào nhân phá vây mà đi lưu nghị thấy thế hơi hơi thở phào chỉ là đây coi như là đắc tội tào nhân đón lấy n g ư ờ i là người phương nào thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên lưu nghị nguyên bản thở phào biểu lộ trở nên cứng ngắc chương hai mươi tiến vào t c qua lưu nghị cũng là lúc này mới phát hiện cái này mang theo mặt mũi hung dữ mặt bạch mã ngân thương tướng lĩnh đúng là nữ tử không biết có phải hay không này kiên cô thuộc tính tác dụng lưu nghị quay người thì cảm giác toàn thân đều có chút cứng ngắc chính diện nhìn xem từ trên lưng ngựa nhảy xuống nữ tử vóc người tại một m bảy tả hữu dày không co thêm cao cái này đừng nói là ở niên đại này chính là phóng tới hiện đại tại trong nữ nhân cũng không tính kém mặt mũi hung dữ mặt nạ che khuất đối phương hơn phân nửa khuôn mặt trần trùi ở bên ngoài da thịt ngược lại là có chút bóng loáng chỉ là giờ phút này bắn lên máu tươi có loại có chút yêu dị cảm giác tại hạ lưu nghị chính là long trọng một thợ thủ công lần này bởi vì mất phương hướng sông lầm quý bảo địa thật không phải có ý lưu nghị nuốt vài ngụm nước miếng nói thợ thủ công bạch bao thiếu nữ trên dưới dò xét lưu nghị vài lần gật đầu nói lần này năng lượng phá tào quân ngươi cũng coi như lập công cực khổ với lại tại tào quân vây q u a n h dưới có thể toàn thân trở ra ta trong trại đang cần ngươi như vậy nhân tài theo ta đi thôi cái này lưu nghị nghe vậy lắc lắc đầu nói tại hạ từ biệt quê hương nhiều năm đang muốn hồi hương liền không quấy dậy mang lên hắn nữ tử hiển nhiên căn bản không có để ý tới lưu nghị ý tứ đang nhìn xem bốn phía về sau một lần nữa c h ở mình lên ngựa ây lưu nghị há hốc mồm muốn nói cái gì nhưng đối phương căn bản không cho hắn giải thích cơ hội hai tên thổ phỉ đã lại gần có thể hãy cho ta thu thập một phen lưu nghị có chút bất đắc dĩ tuy nhiên có kiên cố thuộc tính nhưng xe lửa đều bị chặt đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ hắn cũng không cho rằng thân thể mình x ư ơ n g so xe lửa đều cừng rán người ở dưới mái hiên vẫn là muôn túi đầu ra nhanh hai tên thổ phỉ có chút không kiên nhẫn thuốc dục nói lưu nghị mang theo a hoàng đem đã tản mát trong xe tiền tệ công cụ thu thập bên trên hơn bảy vạn tiền tệ này phân lượng thế nhưng là có hơn mấy trăm cân đâu một mình hắn tự nhiên cầm không được sơn tặc muốn thanh lý chiến trường hắn thừa cơ cầm này xe l ừ a địa bàn sửa đổi một chút làm thành một cỗ kéo xe thuộc tính là không bằng trước đó tốt bất quá hắn đã đem cường kiện điểm thiên phu đến ngũ c ấ p cũng kéo động vị huynh đệ kia đó là ta lưu nghị mắt thấy hai tên sơn tặc đang tại kéo chính mình đầu kia con l ư ỡ ngốc liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói cái gì ngươi hai tên sơn tặc hiển nhiên giống như trước đó nữ tử kia cũng không phải là một đám nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói đ ầ u n à y con lửa là ta lưu nghị chỉ chỉ con l ư ỡ ngốc thi thể a hai tên sơn tặc cười cũng không còn đi kéo này con l ư ỡ ngốc thi thể thần sắc bất thiện hướng phía lưu nghị vây tới ánh mắt có chút tham lam nhìn về phía lưu nghị bên hông treo bảo kiếm đó là thôi châu bình đưa cho lưu nghị tuy nhiên lúc ấy lưu nghị không chút để ý nhưng cũng biết thời đại này một thanh bảo kiếm vậy cũng không tiện nghi riêng là lấy thôi châu bình tư thế tùy thân bội kiếm tự nhiên cũng không phải cái gì phản phẩm lưu nghị n h ư mày chuyện khi trước cũng liền nhẫn dù sao tình thế mạnh hơn người nhưng bây giờ tới đoạt chính mình đ ổ v ậ lại còn coi chính mình là bùn nặng làm gì lưu nghị bên người hai tên sơn tặc thấy thế sắc mặt khó coi lại gần nhìn về phía đối diện hai người Các c ngươi nói qua, lần này qua, hai i lợi ế n cũng là chúng là phẩm t đ ố diện Sơn tên c hiển h i n có chút sơn ợ lợi hãi, khi thế cũng yếu hạ、xuống. Nhưng đây cũng không phải là chiến lợi phẩm, chính phải nghị hai chuyển thi thể. tiếp giữa người đi kéo ta vật. trực từ Cút!、Hai、tên yếu cũng cũng con xuống. này ngốc đây Lưu đồ là là lừa Hai s tặc muốn cản nhưng lại bị giống như sau lưng lưu nghị hai tên sơn tặc đẩy ra t ắ t chiến thời điểm không thấy các ngươi liều mạng bây giờ giật đổ ngược lại là chạy vui mừng nhóm này sơn tặc vừa rồi thế nhưng là dám giống như tảo quân chính diện cứng rắn đoạt kiêng bây giờ xem ra tại vùng này sơn tặc bên trong uy thế cũng không yếu hai tên sơn tặc tại bọn họ trước mặt đúng là cái r ắ m cũng không dám băng một cái c h ơ mắt nhìn xem lưu nghị đem con lửa ngốc thi thể lôi lên xe đa t ạ đi thôi lưu nghị kéo xe nhìn về phía hai tên sơn tặc nói thật lớn khí lực một tên sơn tặc gặp lưu nghị lại một người đem này con lửa thi thể kéo lên xe hơi kinh ngạc nói tại hạ làm vốn là việc tốn sức lưu nghị chỉ là gật đầu nói có chút cố hết sức lôi kéo xe đi theo hai tên sơn tặc cước bộ cùng một chỗ hướng về trên núi đi đến vượng tài đi theo lưu nghị bên người thỉnh thoảng đối đi ngang qua đối với bên này quăng tới tham lam ánh mắt sơn tặc nhai răng trên đường đi khắp nơi đều là tranh đoạt mã thất hoặc là binh khí sơn tặc toàn bộ tràng diện rối b ở i một mảnh luôn luôn đi lên phía trước trong vòng hơn mười dặm lưu nghị mới tại hai tên sơn tặc chỉ huy hạ lên vùng núi trên đường đi lưu nghị muốn theo hai tên sơn tặc hỏi đường tuy nhiên hai tên sơn tặc lại không thế nào phản ứng đến hắn lưu nghị cảm thấy không thú vị liền chỉ là cắm đầu đi đường đồng thời cũng có thời gian đi thăm dò xem trước đó hệ thống nhắc nhở chức năng mới công năng nếu cũng không phức tạp chỉ cần hủy đi chính mình chế tắc mang theo thuộc tính đồ vật liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được cái kia đồ vật vốn có một dạng thuộc tính cái này thuộc tính có thể bám vào tại hắn đồ vật bên trên chưa hẳn cần là lưu nghị tự mình làm làm vĩnh cựu thuộc tính một khi phá giải vậy dạng này thuộc tính liền hoàn toàn biến mất cũng có thể phụ ra trên người mình thời hạn một giờ thuộc về tiêu hao phẩm một khi đi qua thuộc tính cũng sẽ hoàn toàn biến mất không tiếp tục bị lặp lại sử dụng khả năng chức năng này nhưng là không tệ về sau trên người mình phòng hơn mấy cái phù hợp thuộc tính cũng coi như để cho mình cái này không thông suốt võ nghệ người tại cái này trong loạn thế có một chút sức tự vệ bởi vì lôi kéo xe quan hệ ba người đi cũng không nhanh một đường quanh đi còn lại lưu nghị cũng không biết chính mình đi đâu luôn luôn từ giữa chưa đi đến trạm vạng tối thời điểm mới nhìn đến một chỗ vùng núi hẻo lánh bên trong l ầ n lẩn sức sức xuất hiện một tòa trang tử nhìn không giống như là sơn tặc ổ giống như là một tòa phổ thông thôn trang đến gần còn có thể nhìn thấy không ít thấp hơn điền trang bên trong người nhìn xem cũng không muốn sơn tặc ngược lại giống như là tầm thường thôn dân nhìn thấy hai tên sơn tặc tới cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc là thần sắc kinh hoàng thậm chí h ư u tướng quen cùng bọn hắn chào hỏi cái này hai sơn tặc cũng nhất nhất đáp lại qua này trang tử lại đi khoảng mười dặm đường mới tính chân chính đến mục đích một tòa quy mô cũng không tính đại sơn trại xuất hiện ở trước mắt chỉ là để cho lưu nghị kinh ngạc là trước mắt ngọn núi này trại không giống như là t h c qua ngược lại càng giống một tòa bố cục mười phần hợp lý quân doanh đến một tên sơn tặc giống như canh giữ ở cửa trại bên ngoài sơn tặc lên tiếng kêu gọi về sau đối với lưu nghị nói đi theo ta tối nay ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi luận công hành thưởng muốn tới ngày mai đến lúc đó chung quanh mấy cái sơn trại người đều sẽ đến sẽ có người tới bảo ngươi trên thân kiên c ố thuộc tính hiệu quả sớm đã biến mất đã đến nơi đây lưu nghị lôi kéo mấy trăm cân xe chạy đến trưa sớm đã tinh bị lực tẫn giờ phút này nghe vậy chỉ là gật gật đầu đi theo này sơn tặc một đường đi vào một bên một hàng kia sắp xếp nhìn xem giống như doanh trại địa phương chọn lựa một tòa khoảng trống phòng để cho lưu nghị tạm thời gian xếp lại không có thoải mái dễ chịu thuộc tính cũng không có khôi phục thư tín này chương ứ n rắn tấm trên g g tấm ờ n g d m hai ú t đặt n g ư cho mươi u nghị ngủ cũng không mốt dần dần ngày xưa ân đoán cóc dương nha thự tướng quân trận chiến này chẳng những gãy chu triệu tướng quân quân ta ra ngoài tướng sĩ cũng gây tổn hại hơn phân nửa trở về không đủ hai trăm người phó tướng từ ngoài cửa tiến đến đối tào nhân k h ô n g người nói hừ tào nhân nghe vậy kêu lên một tiếng đau đớn sơn tặc thương vong hắn không có đến hỏi với hắn mà nói chính là này mấy ngàn sơn tặc toàn quân bị d i ệ t cũng so ra kém hắn một người lính tinh quý n ă m đó này lữ bố dư nghiệt thừa dịp chúa công quyết chiến viên thiệu thời khắc phản ra hứa sương không muốn lại nơi đây chiêm sơn vi vương lập tức phái ra thám mã trà rõ hư thực tào nhân suy nghĩ một chút nói tốt nhất có thể chiêu hàng một đám sơn tặc để bọn hắn dẫn đường tướng quân ta có một kế tào nhân bên người c ố c dương huyện lệnh bất thình lình tiến lên một bước mỉm cười nói ồ tào nhân liếc nhìn hắn một cái nói giảng theo tướng quân nói hôm nay những sơn tặc kia hẳn là tướng quân nói tới người lôi kéo tới nếu là ta quân tiến đến diệt phỉ những sơn tặc này giấu kín tại sơn ra ở giữa không nhưng cái khó tìm với lại cũng có phần phí lương thảo thì tính sao tào nhân cao mày này nói, những suy tư chỉ chốc lát gật gật đầu nhìn về phía này huyện lệnh nói ngươi đi làm đi tuy nhiên này ngụy việt còn có này bạch bảo tiểu tướng lại muốn sống hai người này đều là lữ bố dư nghiệt đây cũng là vì sao huyện lệnh cau mày nói việc này ngươi không cần hỏi nhiều tào nhân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói Ê! huyện lệnh biết việc này khả năng liên quan đến thượng tầng không tốt hỏi nhiều nữa lúc này đáp ứng một tiếng quay người rời đi nếu lữ bố tàn quân tào nhân là không thế nào để ở trong lòng năm đó lữ bố cũng không làm sao được lòng người bây giờ chết gần mười năm tự nhiên cũng không ai còn nhớ do hắn chỉ dựa vào tàn quân không hứng nổi sóng gió gì nhưng cái này bên trong liên quan đến lấy một kiện hứa xương án mạng đây cũng là tào nhân hôm nay tại nhìn thấy này ngụy việt về sau lập tức truy sát nguyên nhân năm đó tào tháo công phá hạ bi từng có hai người hướng về tào tháo muốn nữ nhân một cái cũng là quan vũ từng hướng về tào tháo yêu cầu lữ bố bộ tướng tần nghi lộc thê tử đỗ thị kết quả tào tháo chính mình vui vẻ nhận một cái khác cũng là hạ hậu huyên giống như tào tháo yêu cầu lữ bố thê tử nghiêm thị cùng nữ nhi lữ linh khởi quan vũ lúc ấy là lưu bị bộ tướng tào tháo tuy nhiên muốn kéo khép lại quan vũ nhưng lưu bị lúc ấy vẫn là tào tháo thủ hạ phần tâm tư này tự nhiên không có về sau nóng như vậy cát nhưng hạ hầu huyên khác biệt chẳng những là tào tháo đồng tộc huynh đệ đồng thời cũng là tào tháo ủy vào đại tướng cho nên tào tháo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp cầm lưu bố thê nữ thưởng cho hạ hầu huyên không nghỉ mát hầu huyên phu nhân ghen tị tự nhiên bất mãn hạ hầu huyên m u y ê n mang nữ nhân trở về với lại gia tộc của nàng cũng là toánh xuyên vọng tộc dù là hạ hầu huyên thê tử trải qua làm nhục nghiêm thị hạ hầu huyên cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt liền đi qua tuy nhiên việc này liền khiêu khích lữ bố bộ hạ cũ bất mãn ngụy việt là theo chân trương liêu cùng một chỗ đầu hàng nguyên bản cũng coi như an phận nhưng về sau không biết sao liền biết nghiêm thị tao nộ riêng là về sau nghiêm thị không chịu nổi làm nhục nhảy giếng tự vận về sau càng la phẫn nộ thừa dịp tào tháo toàn lực cùng viên thiệu chống đỡ thời khắc triệu tập một chút bộ tướng thừa dịp lúc ban đêm g i ế t vào hạ hầu ra cầm lữ linh khởi cứu ra càng hỏng bét l à đổ diệt hạ hầu huyền cả nhà lúc đó chính là tào tháo cùng viên thiệu rằng có thời điểm then chốt chuyện này tào tháo giữ lại không có nói cho hạ hầu huyền đến mức hạ hầu huyền biết được việc này thời điểm ngụy việt đã mang theo lữ linh khởi cùng mấy trăm lữ bố bộ hạ cũ chạy tới như nam tuy nhiên những năm này hạ hầu huyền không nói gì nhưng làm huynh đệ tào nhân biết chuyện này một mực là hạ hầu huyền tâm lý một cây gai đồng thời hạ hầu phu nhân gia tộc cũng luôn luôn đối với chuyện này dây dưa không thả cho nên lần này đụng tới tào nhân tự nhiên không muốn buông tha ngụy việt còn có này lữ bố nữ nhi ai biết nóng vội phía dưới lại bị đối phương bày một đạo tăng thêm c h i ế c kia xe lửa nghĩ đến này xe lửa tào nhân trong lòng liền một trận nén giận đến bây giờ hắn đi trên đường cũng còn khắc hiễng cũng là bái này xe lửa ban tặng hôm nay này xe lửa đứng đầu các ngươi còn nhớ đến tào nhân trong lòng h ừ lạnh một tiếng nhìn về phía phó tướng tự nhiên nhớ kỹ phó tướng gật gật đầu nói đến nếu không có này xe lửa xuất hiện bọn họ khả năng liền một đầu đụng vào đám kia sơn tặc phục kích bên trong tuy nhiên đồng dạng hôm nay có không thiếu tướng sĩ là chết tại này xe lửa đi loạn phía dưới sai người cầm cùng ngụy việt chân dung vẽ xong gián thiếp các quận tào nhân lãnh đạo nói tuy nhiên thể nói qua chính mình không giết lưu nghị nhưng lại chưa nói qua không làm khó dễ hắn nhiều nhất bắt lại không giết là được Ê! phó tướng nghe vậy đáp ứng một tiếng nói vn đối với tào quân tới nói lưu nghị là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật tào nhân đại nhân vật như vậy muốn làm khó hắn không ai sẽ vì như thế một cái tiểu nhân vật đi gây tào nhân khó chịu mặt khác tân giã thám tử có thể từng trở về tào nhân dò hỏi trở về một nhóm lưu bị gần nhất đang tại chỉnh bị binh mã chiêu mộ quân đội phó tướng gật đầu nói tân giã nơi chật hẹp nhỏ bé hắn năng lượng chiêu mộ bao nhiêu binh mã tào nhân nghe vậy khinh thường nói đợi đến xuân đoán về sau ta liền trước tiên dưới tân giã bây giờ lưu bị bây giờ không có cái gì đáng đến tào quân coi trọng địa phương hắn cũng không hiểu tào tháo vì sao coi trọng như vậy lưu bị thuộc hạ xin được cáo lui trước gặp tào nhân không có hắn phân phó phó tướng đối tào nhân túi người hành lễ nói tào nhân gật gật đầu phó tướng quay người rời đi đi lấy tay thu thập đám này sơn tặc sự tình cũng là hôm nay bọn họ mới biết được cái này phục n h ư u sơn đến trung dương vùng núi một vùng lại có nhiều như vậy chi sơn tặc ngày bình thường nhìn xem không nhiều một cái sơn trại định cũng bất quá ba năm trăm người nhưng cái này tụ cùng một chỗ nhưng chính là mấy ngàn binh mã cho dù là đám người ô hợp lên không được thay diện nhưng nếu như ở hậu phương quấy rối cũng là vấn đề lớn nếu như nói trước đó tào nhân truy sát ngụy việt là vì tư thoán vậy bây giờ nhưng là bắt đầu coi trọng nhóm này sơn tặc không thể lại tùy ý đám này sơn tặc chiếm cư ở chỗ này tào quân nếu nam hạ kinh châu có nhóm này mà sơn tặc tại lương đạo liền không an toàn vô luận như thế nào muốn tại tào quân công phạt trước đó cầm những sơn tặc này cho giao nộp tê hướng về lên đứng lên trên đùi bị cái kia đáng chết xe lửa lấy ra vết thương lại đau tào nhân trong lòng có chút phiền muộn đối với bên cạnh thân vệ phất phất tay nói dịu ta trở lại tóm lại trước tiên đem thương tổn dưỡng tốt lại nói không phải vậy làm cái gì đều không tiện một bên khác lưu nghị chỗ trong sân trại n g u y thúc lại muốn đi sao thanh đồng diện cụ dưới vào ban ngày băng lanh trong con người giờ phút này lại lộ ra một chút mọi mệt ngụy việt đi vào lữ linh khởi trước mặt gật đầu nói lần này chúng ta mặc dù đánh bại tào nhân nhưng cũng bại lộ hành tung nơi đây đã không nên ở lâu đánh nhất thương đổi một chỗ đây cũng là bọn họ những năm này có thể tại tào tháo dưới mí mắt sinh tồn đến nay nguyên nhân chỉ tiếc không thể khoảnh khắc tào nhân lữ linh khởi lắc đầu thở dài nói nếu khoảnh khắc tào nhân tào quân tất nhiên không chịu bỏ qua đến lúc đó chúng ta chưa hẳn có thể rời khỏi ngụy việt lắc lắc đầu nói hắn cũng không cảm thấy đó là cái tốt đề nghị bọn họ con mắt là sinh tồn mà không phải báo thủ ta nghe nói ngươi hôm nay mang để cho người ta mang về một người gặp lữ linh khởi không nói lời nào ngụy việt nhữ mày hỏi ừ m nếu không có người này vây khốn này tào nhân trận chiến ngày hôm nay chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy lữ linh khởi gật đầu nói là cái thợ thủ công bây giờ chính là thời buổi rối loạn thiếu chủ vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng dù sao nhân tâm hiểm ác ta biết lữ linh khởi cắt ngang ngụy việt ngụy việt gật đầu nói không còn s ớ m sủa mặt tướng xin được cáo lui trước lữ linh khởi có chút bất đắc dĩ nói đã nói qua rất nhiều lần ngụy thúc không cần đa lễ như vậy ngụy việt nghe vậy chỉ là cười cười cáo từ rời đi lữ linh khởi lục lọi trên mặt thanh đồng diện cụ ung dung thở dài cùng áo mà nằm chương hai mươi hai sơn trại sáng sớm đống lửa xua tan trước tờ mờ sáng hắc ám mang lấy bình gốm bên trong đang chịu lai khối thịt theo nước sôi đằng lâm thanh bắt đầu tản mát ra mùi hương n g ấ y ngất con lửa h u n h a con lửa h u n h tuy nhiên ta ngày bình thường luôn nói muốn h m ngươi nhưng bất quá là một câu nói đùa mà thôi thật đồng thời không ý này lưu nghị nếm một cái canh bung xuống thìa chắp tay trước ngực đối bình gốm mà bái bai nói ngươi ta quen biết một trận cũng coi như lưu duyên bây giờ ngươi đã đăng cơ để ta cũng đều vì ngươi cao hứng về phần cái này tối ra cùng vùi sâu vào trong đất ăn mòn chẳng đi vào ta trong bụng kể từ đó cũng coi như toàn bộ ngươi ta duyên phân một bên vượng tài cũng học lưu nghị bộ dáng nằm dạp trên mặt đất đối bình gốm liên tiếp gật đầu đầu lưỡi đã nhanh muốn rủ xuống tới mặt đất trông mong nhìn qua lưu nghị ừ m không sai biệt lắm bắt đầu ăn lưu nghị sau khi l ạ xong dùng xong đua lấy ra một miếng thịt đến tự ai nết u miệng nhai chỉ chốc lát nuốt xuống hài lòng gật gật đầu lập tức xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt món ăn đem từng khối thịt từ bình gốm bên trong lửa đi ra phân hai phần một điểm mà cho mình một điểm mà cho vợ ư n g tài gâu vợ ư n g tài vui sướng kêu to một tiếng n ằ m dạp trên mặt đất cắn một miếng thịt Thịt tài quá nóng, vượng tài cắn lưu ấ y miệng mà hơi, bên trong không ngừng n hà h n không nỡ g lại khối thịt cho phương cầm nghị h lưu n không ngừng mà đào quanh. chó. nghị ngừng Ngu xuẩn mà đào Lưu、nghị、bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi dùng xong đua chọn tiếp theo khối nhỏ mà tới thổi thổi ném vào miệng bên trong hưởng thụ nhắm mắt lại trên trời long đ ủ mặt đất thịt lửa cái này thịt lửa tư vị xem như nhân gian c ự c phẩm chính mình trù nghệ bây giờ cũng coi như được vượt qua kiểm tra a thật lâu lưu nghị vừa rồi mở to mắt hơi có chút tự đắc nghĩ đến tràn ngập hương khí hấp dẫn không ít sơn tặc q u a n vọng vợ ư n g tài có chút cảnh giác nhìn xem bốn phía thỉnh thoảng n h a răng miệng bên trong phát ra từng đợt cảnh cáo ô hót bên kia còn có chính mình lái h ỏ a cùng một chỗ ăn đi lưu nghị do dự một chút đối bốn phía sơn tặc vây tay nói một đầu thịt lửa hắn giống như vợ ư n g tài cũng ăn không hết coi như kết một thiện duyên bốn phía sơn tặc cũng không khách khí liền nói ngay tạ một tiếng riêng phần mình chạy tới cắt một miếng thịt đi nướng hôm qua mang theo lưu nghị cùng nhau lên núi hai tên sơn tặc cũng đụng lên đến lưu nghị thú vị phát hiện đến đây cắt thịt người tuy nhiều nhưng là ngay ngắn trật tự từ hôm qua hắn liền có nghĩ hoặc những sơn tặc này nhìn xem so với bình thường quân đội cũng phải có quy củ các ngươi trước kia là trong q u â n người lưu nghị hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hôm qua cầm chính mình mang lên núi đến sơn tặc ngươi làm thế nào biết này sơn tặc nhữ m ạ n nhìn về phía lưu nghị cảnh giác nói lưu nghị chỉ chỉ bốn phía đừng nói tầm thường sơn tặc chính là dân chúng tầm thường đều không có như vậy tỷ lệ mặc dù không có thực sự từng gặp nhưng đừng nói thời đại này cũng là hai ngàn năm về sau quốc nhân tố chất đều chưa hẳn có trước mắt đám này sơn tặc cao như vậy gặp gỡ chuyện gì hô nhau mà lên t r ẳ n g diện h ắ n gặp nhiều một đám sơn tặc trên thân xuất hiện dạng này trật tự để cho người ta nhớ không nổi nghi cũng khó khăn chúng ta ngày xưa xác thực t à n g tham quân sơn tặc nghe vậy yên lặng gật gật đầu sau đó liền không nói nữa lưu nghị nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa hắn lại không định tại cái này sơn chạy bên trong chờ đợi bao lâu loại chuyện này tự nhiên biết càng ít càng tốt miễn cho về sau cho mình chuốc họa huynh đệ ta cái này khi nào năng lượng đi a ăn xong cùng một chỗ thịt lửa lưu nghị vừa nhìn về phía này sơn tặc dò hỏi cái này hôm nay luận công hành thưởng thời điểm ngươi tự đi hỏi trại chủ là được sơn tặc cười nói hôm qua trại chủ không phải nói à lần này phá tàu tặc ngươi là công nói không chừng cho ngươi kích cỡ con mắt làm đầu mục lưu nghị ngạc nhiên chừng to mắt nhìn đối phương nếu như chính mình không cần lời nói có thể bị nguy hiểm hay không nhưng hắn thật không có nghĩ tới muốn làm cái tặc đầu con a ô ô ô nơi xa bất thình lình vang lên tiếng kèn lưu nghị nhớ kỹ đó là h ô m qua đi ngang qua cái kia trang tử phương hướng không chờ hắn phản ứng bốn phía đang đ ỡ dùng lửa đốt lấy thịt lửa sơn tặc nhưng là phần phật một mảnh đứng lên là bạch mục trại sơn tặc cầm trong tay thịt lửa hướng về mặt đất một ném nghiêm nghị quát các minh đệ tập kết ây tại lưu nghị kinh ngạc trong ánh mắt vừa mới còn thưa thất loạn thành một đống sơn tặc liền nhanh chóng tập kết tại một chỗ còn không đổi theo này sơn tặc trừng lưu nghị liếc một chút nghiêm nghị quát